Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện con gái 6 tuổi của nam phụ của tác giả, Gia Thanh Hoa. Thể loại, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, dị năng, hệ thống, có bảo bảo, xuyên sách, hài hước. Độ dài, 120 chương cộng 3 ngoại truyện. Tên khác, pháo hôi nam xứng 6 tuổi khuê nữ. Pháo hôi nam phối đích lục túy khuê nữ. Văn án, năm 4125, ở tận thế sinh tồn 15 năm, liễu nhiên là người có năng lực đặc biệt dị năng sống sót. Có một ngày, nàng mang theo năng lực đặc biệt xuyên sách. Tỉnh lại liền phát hiện có được, cha ruột nhu nhược thân mang nợ khổng lồ bia đỡ đạn. Mẹ ruột độc ác không làm không chết nữ phụ, còn có anh trai ngang ngược càn rỡ thiểu boss. Ba người này trước lúc Liễu Nhiên trưởng thành đều làm bia đỡ đạn cho nam chính, nữ chính và cả con trai nam nữ chính. Liễu Nhiên nhìn thoáng qua không gian đồ vật sờ cầm hỏi, nhiệm vụ của ta là gì? Hệ thống, phát triển gia nghiệp. Liễu nhiên chỉ vào một đống vàng trong không gian, người nói là cái này hả? Hệ thống, nếu không thì gia đình vui vẻ. Liễu nhiên nhìn thoáng qua người nhà đang ngây ngô nhìn mình, bọn họ như vậy được chưa? Hệ thống, ngài xem, sống lâu trăm tuổi thì sao? Liễu nhiên cười lạnh, lấy ra một hộp dược hoàn hỏi, ba trăm tuổi thì tính sao? Hệ thống rốt cuộc trầm mặc một hồi lâu nó hỏi, ngài làm thế nào chúng cử vào đây vậy? Liễu nhiên, không biết a Đang điên cuồng giết tang thi thì bị ngươi đưa tới rồi. Hệ thống, xong rồi, sai lầm rồi. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc com chương 1, 3 phút đồng hồ trôi qua cửa trống trộm trước mắt vẫn như cũ đóng chặt. Liễu binh ôm Liễu Nhiên trong ngực xấu hổ cười, ha ha, nhiên nhiên chờ chút nha. Anh trai con khả năng đang ngủ nên chậm trễ một chút. liễu nhiên gật gật đầu nàng sờ đồng xu trong tay đây là lúc rời khỏi nông thôn tìm trong bình tiết kiệm ở đầu giường mang đến có thể là đồ vật của nguyên chủ nên nàng lưu lại bên người hắn ở bên trong ăn đậu phộng không giống liễu binh ngữ khí muốn giảm bớt xấu hổ lúc này trong đầu liễu nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống âm thanh đó còn mang theo hai phần hả hê khi người khác gặp họa liễu nhiên cúi đầu xem tiền xu trong tay nét mặt lạnh nhạt đáp lại hệ thống không sao có thể chờ một chút Hệ thống yên tĩnh, lại đợi trong chốc lát bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng mở cửa. Liễu nhiên ở trong ngực liễu binh ngẩng đầu nhìn hướng cửa trống trộm, trong ánh mắt có điểm hiếu kỳ. Hệ thống 437 nói, sẽ để cho ngươi mở rộng tầm mắt. Cửa mở tầm mắt liễu nhiên cũng mở, chỉ thấy một thiếu niên mặt xám cho mở cửa, bộ dạng khoảng 13-14 tuổi, mặc một bộ ẩm vệ y rộng rãi cùng quần jean để lao động. 437 lanh canh một tiếng, anh trai ngươi thật phong nhã. Thiếu niên có một khuôn mặt anh Tuấn như nhân vật manga, môi mỏng mũi cao, nhưng trên mặt đắp một đôi mắt cá chết làm cho người nhìn xem có phần sụt khí. Hai tay hắn cắm trong túi quần, hai mắt nhìn chằm chằm con nhóc trong ngực cha mình, trong mắt thật ra có phần kinh ngạc nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được trào phúng, bảo bối phiền phức như trẻ con ấy, người mang thứ như vậy đến làm gì. Tùy Liễu Văn nói như vậy, kỳ thật trong lòng không thể không thừa nhận nhà mình gen tốt. Em gái tiện ni nuôi ở nông thôn 6 năm mà trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rõ ràng rất đáng yêu. Khuôn mặt tròn tròn trong ngực cha hắn truyền hồng, cặp mắt mèo to tròn chiếu ánh sáng nhạt ngay cả miệng cũng xinh xắn như quả anh đào. Điều duy nhất không hợp lắm với độ tuổi của nàng là ánh mắt luôn luôn ngơ ngác. Hơn nữa, con nhóc ăn mặc so với đất còn bẩn hơn. Hắn đường đường là đại vương khu phố này về sau làm sao dám gặp người. Liễu Văn cười nhạt một tiếng quê mùa. liễu binh lông mi dựng lên đang muốn nổi giận đột nhiên thấy dưới mắt có một đạo bóng đen đi qua sau đó chợt nghe tiếng kêu thảm thiết của thằng con ngốc nhà mình truyền khắp cả tòa lầu a theo tiếng kêu thảm như lợn bị chọc tiết nét mặt đờ đẫn của liễu nhiên cuối cùng cũng buông lỏng nàng cười cúi đầu nhìn thoáng qua giày hồng trên chân lại nhìn xuống liễu văn nói thật xin lỗi em không cố ý anh trai liễu văn liễu binh sok ing hệ thống ngươi không thể dùng phương pháp tại tận thế để đối phó hắn a Liễu Nhiên nghiêng đầu tưởng tượng, sau đó xác định nói ta không có, hắn vẫn còn sống 437, sóc bay màu Liễu Nhiên là cháu gái duy nhất của Liễu Gia, từ nhỏ lớn lên trong nhà bà nội ở nông thôn 3 tháng trước vào một hôm thời tiết rét lạnh nguyên chủ một mình ra ngoài chơi Lúc tiến vào ven hồ áo lông hút nước, nặng như khối sắt rất nhanh đem nàng kéo xuống đáy hồ Vì vậy, Liễu Nhiên ở năm 4125 đã xuyên tới Đi theo nàng còn có một không gian năng lực đặc biệt xuất thần nhập hóa. Cho nên, Liễu Nhiên rất dễ dàng từ đáy hồ đi ra, vẻ mặt tỉnh táo mang theo một thân sũng nước về tới Liễu Gia lão trạch. Từ nay về sau, Liễu Nhiên ở năm 4125 liền sinh hoạt tại thế giới này. Nguyên chủ năm nay vừa vặn 6 tuổi rưỡi, bởi vì gia đình khốn khó cộng thêm lúc còn trẻ người cha đầu tư cổ phiếu thiếu hụt vợ chồng hai người trốn khỏi Liễu Gia đến thành thị rất xa làm công trả nợ. Bởi vậy, không có cách nào mang theo nguyên chủ vẫn là trẻ sơ sinh bèn đem nàng giao cho bà nội cùng ông nội ở nông thôn. Khoản nợ này một lần nợ đến 6 năm, năm nay thị trường chứng khoán tăng lên, liễu binh cuối cùng có thể lấy tiền ra cộng thêm một năm tiền lương, thành công trả hết nợ. Không có nợ nần toàn thân hai vợ chồng nhẹ nhõm hẳn, đột nhiên lại có một ít tiền gửi ngân hàng nên mới mang theo con gái về thành thị sinh hoạt nhiều năm. Lúc này lại xuất hiện một vấn đề, hai anh em chưa từng ở chung. Liễu Nhiên vừa ra đời, cho ăn sữa bốn tháng liền bị đuổi về nông thôn, mà khi đó Liễu Văn cũng chưa hiểu chuyện ấn tượng duy nhất với em gái cũng chỉ dừng lại ở hình ảnh một con bé thích chảy nước miếng. Lúc nghe cha già nói muốn mang em gái tiện nghi gì đó về đây, Liễu Văn liền biểu thị không đồng ý. Nhưng mà đây cũng không phải con nuôi có thể nhét trở về. Dù sao cũng là em gái ruột, hắn không đồng ý nàng cũng phải đến. Bởi vậy mở đầu mới có cảnh Liễu Văn đem hai bố con nhốt ở ngoài cửa. Đương nhiên, muốn thoải mái tìm đường chết thì phải trả một cái giá lớn, Liễu Văn lúc này trong mũi nhét hai luồng giấy trắng, khoanh tay ngồi ở ghế sofa, bát chéo chân, bảo trì chỉ, chỉ có vẻn vẹn vài phần tự tôn của mình. Đối diện, con nhóc kia đang cúi đầu mút một lọ sữa chua, đối với vết thương trên mũi hắn làm như không thấy. Liễu Văn hít sâu một hơi, không được tức giận, mình đang đợi con bé đó chính mình nói xin lỗi. Liễu nhiên hút vài ngụm sữa chua rồi mới ngẩng đầu lên nhìn hướng Liễu Văn, mỉm cười. Không cười còn tốt cười lên giá trị đáng yêu lập tức tăng gấp bội, trong chớp mắt Liễu Văn bị manh đến không chịu được thì nghe thấy Liễu Nhiên không biết xấu hổ nói, anh trai vẫn còn giận em sao? Liễu Văn trong lòng nghĩ thật là khủng khiếp, đám huynh đệ nói quả nhiên là sự thật. Làm nũng bán manh đều là màn dạo đầu của sự bốc đồng, hơn nữa hôm nay vừa mới đến liền dám đánh mình, không cho con nhóc nếm thử lợi hại, sau này chẳng phải muốn lật trời. Hắn ngồi thẳng người lên, đồng thời cha hắn cũng đứng sau lưng em gái tiện nghi tay phải cầm côn gỗ không ngừng đánh vào lòng bàn tay trái. Dường như để ám chỉ cái gì, liễu văn, hắn rất thức thời cứng ngắc cười cười, không có giận em. Liễu nhiên gật gật đầu, liễu binh tranh thủ cúi đầu nói con xem, anh trai thích con. Liễu nhiên quay đầu đối với ông cười, con cũng rất thích anh trai. Liễu binh nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn bên ngoài nói, lão bà sao còn chưa trở lại. Liễu Nhiên cùng mẹ Liễu Văn Thu Lan Huyên theo Liễu Binh cùng nhau về nhà, dưới lầu bà muốn đi siêu thị mua thức ăn, bởi vậy không cùng Liễu Binh lên lầu chìa khóa cũng bị bà mang đi nên mới có cơ hội để Liễu Văn nhốt Liễu Binh ngoài cửa. Liễu Binh vừa nói xong Thu Lan Huyên đã mang một túi rau cỏ cùng một túi thịt heo trở về. Ông tranh thủ thời gian tiến lên hỗ trợ, sau đó hai vợ chồng cùng vào bếp. Thấy bọn họ ở phòng bếp nấu cơm, không dành quan tâm phòng khách, Liễu Văn lập tức cười lạnh, mãnh liệt nhào tới trước mặt Liễu Nhiên chất vấn, nhóc dám đánh anh. Liễu Nhiên bị hắn dồn đến một góc sofa vẻ mặt vẫn chấn định như cũ, nàng nét mặt đờ đẫn, thậm chí không thèm nhúc nhích một cái nào. Liễu Văn cảm thấy đã dọa đến em gái tiện nghi này, khẳng định mình đã tạo đầy đủ lực uy hiếp bèn nói một câu, lần sau còn dám không? Liễu Nhiên ngẩn đầu nhìn vị anh trai tiện nghi, dám cái gì? Nói xong, Liễu Văn chỉ cảm thấy mũi mình lại kịch liệt đau nhức. trước mắt là đế giày màu đen đang dẫm trên mặt hắn, nghe được Liễu Nhiên mờ mịt đáp anh nói là đánh anh sao? A, dám nha, Liễu Văn, chương 2, lúc Liễu Binh đi ra thì nhìn thấy Liễu Văn đứng trước mặt Liễu Nhiên tay cầm kéo từ trên cao chĩa xuống. Ông kinh ngạc mặc kệ bát trứng tráng rau hẹ còn dở trong tay, sắc mặt xanh lét chạy ra. Đương nhiên, Liễu Văn thấy cha già nhà mình đột nhiên nhảy ra vô cùng hoảng sợ, hắn cầm kéo trong tay, nhất thời tiếp tục cầm thì không phải mà thả xuống cũng không xong. Mà em gái không biết xấu hổ thấy cha ở đằng sau rõ ràng vẻ mặt tỉnh táo lại hờ hững cha anh trai muốn đánh con. Liễu Văn, em gái tiện nghi mách lẻo âm điệu một chút cũng không phập phồng, bị con nhóc không biết xấu hổ chụp nồi lên đầu thật là tức chết, hắn chỉ vào mặt mình oan ức nói là em ấy đánh con trước người xem. Liễu nhiên nhìn thoáng cái mũi bẩm dập của anh trai tiện nghi, vẫn dùng âm điệu vững vàng như cũ, thật xin lỗi, không phải em cố ý. Liễu Văn, Liễu Bình đem đồ ăn đặt lên bàn, sau đó hướng về phía Liễu Văn giống, người mới 4 tuổi sao? À, người 14 tuổi rồi em gái người mới 6 tuổi, người so đo với con bé làm gì? Người làm anh trai thế nào vậy? Liễu Văn thấy cha già cầm côn gỗ đuổi tới, hắn vừa chạy quanh ghế sofa vừa hô lớn, mẹ mau tới, lão công người đánh con trai người kìa. Thu Lan Huyên nghe được âm thanh liền đi ra, đau đầu hô hai người đừng làm loạn nữa. Văn Văn vào bếp giúp mẹ. Liễu Văn được mẹ ruột cứu giúp tranh thủ nhảy qua ghế sofa hướng phong bếp vọt tới. Hắn vừa chạy vừa lo cũng không biết cha già đánh hắn có dọa em gái quên mùa kia sợ không. Lương tâm thánh phụ ý ỏi trỗi dậy khiến Liễu Văn quay đầu lại nhìn thoáng qua em gái, chỉ thấy vị em gái tiện nghi mặt lạnh như băng thò tay lấy một lọ sữa chua trên bàn, động tác lưu loát chọc ống hút vào mút sữa, hoàn toàn không quan tâm hắn lan lộn chạy trốn Liễu Binh. Liễu Văn bị thức đến ngã, chừng mắt lườm em gái rồi chạy vào phòng bếp. Tối nay là lần đầu toàn bộ Liễu gia cùng nhau dùng bữa tối. tay nghề bếp nút của Thu Lan Huyên không tệ thịt kho tàu chân heo thịt nấu vải khoai tây sốt chua cay trứng tráng rau hẹ cá chích hấp cùng với súp cải trắng sương sườn một bàn phong phú để hoan nghênh con gái. Bàn đồ ăn này hiển nhiên làm Liễu Nhiên thỏa mãn tận thế năm 4125 tuy rằng không thiếu đồ ăn nhưng chẳng quan trọng ngon hay không, no bụng là được. Bởi vì Liễu Nhiên rất yêu thích thịt nấu vải nên Liễu Binh liền đặt bát thịt trước mặt nàng, Liễu Văn cắn đũa, cảm giác ủy khuất như mình bị bỏ rơi. Sau khi ăn xong, Liễu Binh mang Liễu Nhiên đi đến phòng ngủ, căn phòng được trang hoàng đầy đủ theo kiểu công chúa, giường lớn màu hồng nhạt tụ quần áo xanh nhạt đáng yêu, bàn cùng băng ghế gỗ nhỏ tròn tròn như cây nấm. Tất cả đều tỏa ra không khí cổ tích thơ mộng. Liễu Văn nhìn phòng mình ngủ nhiều năm cứ như vậy bị em gái tiện nghi cướp đi, lại nhìn thoáng qua thư phòng thủy thinh đối diện giờ thành phòng ngủ của mình, trong lòng hắn gào thét rất hận đó a Nội tâm Liễu Văn điên cuồng hò hét cha. Mẹ, hai người nguyện theo hầu con nhỏ cũ xích từ nông thôn đi ra sao? Các người thật sự không nghĩ đến việc trọng nam khinh nữ một chút nào sao? Thực tế thì Thu Lan Huyên cao hứng nói, nhiên nhiên thích không? Lần này trở về mẹ không mang theo hành lý của con vì ngày mai mẹ muốn mua cho con quần áo mới. Liễu Văn còn đây cũng muốn. Liễu Bình cũng cười, nói đúng đúng đúng, ngày mai chúng ta đi cửa hàng, nhiên nhiên nếu thích món đồ chơi nào cũng có thể mua à. Liễu Văn kỳ thật con mới được hai người nhặt về nuôi đúng không? Liễu Nhiên nhìn căn phòng đầy đủ đáng yêu trước mắt, nàng cảm giác được Liễu Văn dùng chân nhẹ nhàng đá mình một cái. Liễu Nhiên liền câu môi cười cười, nàng quay đầu nói với vợ chồng Liễu gia con rất thích cảm ơn cha, mẹ. Liễu Văn, em gái này của hắn rất không đáng yêu. Ngày hôm sau, Thu Lan Huyên sớm chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Sau đó một nhà bốn người liền thật vui vẻ kéo nhau ra ngoài. Bọn họ gọi xe hướng đến trung tâm mua sắm xa hoa nhất ở quảng trường buôn bán. Quảng trường này là toa thành thị phồn hoa nhất trong khu vực. Vừa đến cửa hàng, Thu Lan Huyên rất quen thuộc mà dẫn Liễu Nhiên đi tiệm đồ thời trang cho trẻ em ở lầu 2. Xuất phát từ sự thiệt thòi đối với con gái nhiều năm qua, vợ chồng hai người đều ngập tràn áy náy liền lập tức tìm loại váy Lolita Cung Đình không hề rẻ trong tiệm. Bộ quần áo giá trị 780 nguyên, đối với gia đình không phải giàu có lắm như Liễu Gia mà nói cũng đã là cái giá lớn. Bởi vậy, vợ chồng Liễu Gia kỳ thật vẫn có chút đau lòng, dù sao một bộ váy đã tốn gần 1.000 nguyên, cái này cũng chẳng có lợi gì. Vì để bán được bộ váy này, trong tiệm còn có phục vụ tiếp thị sản phẩm. Chờ lúc Liễu Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, một nhà ba người đều há hốc miệng gần như có thể nhét được một quả trứng gà. Đứa bé trước mặt hai má phấn nộn, đôi mắt tròn vừa đen vừa sáng, miệng nhỏ căng mỏng như anh đào. Nơi còn bướm đỏ chót đính trên búi tóc càng tăng thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Liễu Nhiên. Giá trị đáng yêu lại bạo phát ra bên ngoài rồi có biết hay không? Cho dù Liễu Văn có thù không đội trời chung với Liễu Nhiên cũng không khỏi khiếp sợ mà nghĩ không hổ là em gái mình mới có 6 tuổi thôi mà có thể nhìn ra sau này nhan sắc sẽ cực kỳ khủng khiếp a. Vốn hai vợ chồng vẫn còn đang do dự, sau khi thấy con gái thay đồ xong, tâm hồn lô loli con đột nhiên đập vào bọn họ. "Mua, mua mua mua." Liễu binh kích động nói, "Cái này có thể quá có thể luôn." Liễu Văn nhìn cha già hò hét muốn mua, trong lòng 10 phần không cân bằng cái này tận 780 nguyên đấy. "Mua, 1780 nguyên cũng mua." Thu Lan huyên hai mắt tỏa sáng. Liễu Văn lại quay người một cái, cũng không có mặc đến a. Liễu nhiên đi tới bên người bọn họ, từ trong bọc Liễu binh lấy ra một lọ sữa chua, cầm ống hút trước ánh mắt Liễu Văn liếc đến, uống sữa chua, nàng thản nhiên nói: đúng thật là không có mặc đến. Liễu binh, Thu Lan Huyên chỉ một cái chớp mắt Liễu nhiên lại cười cười, chỉ cần cha mẹ thích là tốt rồi. Liễu binh như được tiêm máu gà, mua a, mua mua mua. Thu Lan Huyên cũng vẻ mặt con gái là vạn tuế mua mua mua. Liễu Văn ha ha trọng nữ khinh nam đều là thứ cặn bã cặn bã. Chương 3, tuy trong quá trình mua sắm rất hưng phấn nhưng sau khi đi từ quảng trường ra, Liễu Binh cùng Thu Lan Huyên cũng vô cùng suy sụp tinh thần. Trời ạ, bọn họ đi dạo từ sáng đã tiêu hết 8.357 nguyên, mà số tiền này chỉ dùng cho con gái mua chút ít trang phục hè cùng đồ dùng học tập A. Còn có cả một bữa trưa hai người đối với việc bản thân xài tiền như nước thật sự khiếp sợ, nhưng nhìn thấy con gái cười vui vẻ, lại nghĩ việc họ đem đứa bé vứt ở nông thôn nhiều năm như vậy đền bù một chút tổn thất một ít tiền thì có sao đâu. Vì thế, hai vợ chồng vui vẻ cười rộ lên. Thù Lan Huyên nhìn đồng hồ, đã 4 giờ chiều, bà lấy điện thoại di động ra nói, chúng ta gọi xe trở về. Liễu binh gật đầu nói, gọi to lên. Lại nói, chúng ta bây giờ cũng không còn nợ nần rồi, có thể cân nhắc mua một chiếc xe. Thù Lan Huyên liền híp mắt, có tiền mua xe sao lại không mua phòng. Bây giờ tiền thuê phòng một tháng chúng ta được 3.400 nguyên tiền này mang đi cho vay không phải tốt hơn sao? Liễu binh nào dám nói à không? Ông lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng tay đắp cái này chắc chắc rồi, chờ anh góp đủ tiền đặt cọc chúng ta liền mua nhà. Lão bà bên cạnh ông vui vẻ cười cười, đến lúc đó chúng ta mua căn số 5 ở ngoại ô cũng không còn đắt nữa. Tùy Liễu Bình cảm thấy ở chỗ đó quá xa nhưng vẫn gật đầu, có thể có thể có thể. Liễu Nhiên không quan tâm chuyện này, nàng đã cười bỏ bộ quần áo đầy đất lúc xuyên đến ở nông thôn, bây giờ mặc trên người là bộ váy giá trị đắt đỏ mua ngày hôm nay váy Lolita cung Đình. Bởi vì nhan sắc không tệ trên đường đi Liễu Nhiên thu hút được không ít ánh mắt. Lúc này, nàng liếm liếm môi, mắt ngọc xoay chuyển nhìn về phía thùng sữa chua trong tay Liễu Văn. Những thứ này đều là cha mẹ mua cho Liễu Nhiên, nàng yêu sữa chua cho nên họ mua rất nhiều sữa chua cho nàng uống. Sau khi đi vào nội thành, nàng đã uống xong 3 hộp sữa chua rồi. Hôm nay cha lại mua cho Liễu Nhiên hộp mới, hiện tại nàng rất thèm. Muốn uống liền sông lên A. Liễu nhiên tiến đến cầm tay Liễu Văn, lắc lắc ngẩng đầu dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn anh trai tiện nghi thanh âm bé gái mang theo yếu ớt cùng sự ngây thơ, anh trai, bảo bảo muốn uống sữa chua. Liễu Văn cúi đầu nhìn em gái tiện nghi, hắn vốn đã bị manh đến mộ mị đầu óc nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, nghĩ đến đau đớn trên mũi, hắn lộ ra bộ dáng hèn hạ cười cười, muốn uống. Liễu nhiên ân một tiếng, dùng sức nhẹ gật đầu. Liễu Văn cười càng vui vẻ hơn, hắn giơ hộp sữa chua trong tay, cái này thường xuyên uống, một thùng 70 nguyên uống siêu ngon. Hai mắt Liễu Nhiên sáng lên, lại dùng lực gật đầu. Đáng tiếc anh trai nàng nói uống ngon xong liền dùng sức ôm lấy cái thùng, rồi nói, bây giờ không thể uống a. Về nhà rồi cho em. Liễu Nhiên ngẩng đầu, nét mặt vui vẻ liền chậm rãi trở nên hờ hững, không vui chép miệng, bây giờ muốn uống. Liễu Văn lắc đầu, không thể cho. Vì vậy, hệ thống 437 đột nhiên nghe thấy ký chủ sâu kín hỏi, ta có thể giết hắn không? 437 mơ mơ màng màng tỉnh lại, sau đó thét lên, không thể, không thể, không thể. Liễu nhiên thất vọng hồi thần, tiếp theo dùng sức dẫm lên mờ u bàn chân liễu văn. Ai ngờ vị anh trai tiện nghi này sớm có chuẩn bị, nhanh chóng thu hồi chân lui về sau hai bước thấy em gái dẫm vào khoảng không, hắn hưng phấn hô, dẫm không chúng tiểu quỷ lùn, người nghĩ có thể dẫm chúng lão tử. Ha ha ha ha ha, tiểu quỷ lùn, tiểu quỷ lùn, ha ha ha ha ha. Nhìn Liễu Văn đang điên cuồng tìm đường chết, 437 kịp thời cứu chữa thế kỷ 21 giết người là phạm pháp, phải ngồi tù. Liễu Nhiên bóp bóp ngón tay, 437 tranh thủ tiếp tục trợ cứu, ngồi tù không được uống sữa chua. Đinh, lời này hiển nhiên so với ngồi tù gì đó có hiệu quả hơn, Liễu Nhiên mạnh mẽ hoàn hồn, khiếp sợ hỏi, ngồi tù không thể uống được sữa chua sao? 437, đúng a. Liễu Nhiên, vậy không thể vào tù được. 437, đúng vậy a. Cho nên, Liễu Văn đang vui vẻ sung sướng đột nhiên phát hiện dưới chân giẫm lên một tảng đá, sau đó mất cân bằng cơ thể ngã nhào trên đất. 437, thật bi ai. Liễu Nhiên sung sướng nói, có rất nhiều loại phương pháp không cần giết người. 437, đúng a. Phương pháp này thật tốt. Đứng một bên Thu Lan Huyên cùng Liễu Binh thấy thằng con ngốc nhà mình mang theo thùng sữa chua đi trên đất bằng cũng có thể ngã thì đều chạy tới dìu hắn, con trai con không sao chứ. Đầu Liễu Văn đập xuống đất khiến hắn có phần chóng mặt nhỏ giọng nói, không có việc gì ạ Thu Lan Huyên lập tức liền đau lòng, nói chuyện đã không có sức gì rồi, có phải chấn thương ở đâu không? Mẹ mang con đi bệnh viện, Liễu Văn vẫn lắc đầu, không có việc gì, không cần đi đâu. Hắn nhìn nơi mình ngã xuống thấy có một tảng đá, lập tức hầm hừ cầm tảng đá lên ném ra xa. Chút giận xong, nhìn lại chỉ thấy Liễu Nhiên vẻ mặt thành thật ngồi sổm bên thùng sữa chua dưới chân hắn. Liễu Văn, lão từ con mẹ nó ngươi quan tâm người anh trai này một chút được không? Chờ xe tới một lúc Liễu Nhiên như ý nguyện được uống sữa chua quả nhiên không giống với loại trước hương vị đậm hơn một chút. Lúc về nhà đã 4 giờ rưỡi, lên lầu chỉ thấy Dương nãi nãi nhà bên cạnh một mực đứng cửa thăm dò. Vừa thấy người liễu gia trở về, bà ta tranh thủ mở cửa đi ra. Mọi người về rồi à? ôi đứa bé này chắc là nhiên nhiên à? Thật là đáng yêu à nha? Dương nãi nãi nhìn qua tầm 70 tuổi, một đầu tóc trắng dày, lão nhân nhìn trông cũng khỏe mạnh nhưng mà trên mặt lại là biểu tình bi thảm Liễu binh tranh thủ hỏi, gì Dương tại sao lại chờ chúng ta ở cửa? Dương nãi nãi nghe xong liền ai ôi một tiếng, vỗ xuống bắp đùi mình, thật là khủng khiếp. vừa rồi có người tới tìm ông nha liễu binh nhíu mày tìm ta ai vậy dương nãi nãi nhìn xung quanh sau đó nhỏ giọng nói đến đòi nợ đòi nợ liễu binh kinh hãi nợ gì ta không phải đã trả hết rồi sao dương nãi nãi gật đầu nói đúng đấy ta nghe nói ông hết nợ rồi cho nên mới kỳ quái a ông nhìn xem trên cửa nhà ông dán tờ giấy kia thu lan huyên chạy tới giật tờ giấy dán trên cửa sau đó lôi kéo người nhà mình Mở đèn, bà run tay xem tờ giấy, đối phương nói Liễu binh thiếu bọn họ 600 vạn, yêu cầu ông trả tiền. Trong nháy mắt Thu Lan Huyên chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm, lòng bà vang lên một tiếng trống rồi hôn mê bất tỉnh. Liễu binh kinh hãi, cùng Liễu Văn nhanh chóng đưa người nằm lên giường, Thu Lan Huyên cũng chỉ là tức quá mà ngất thôi, chưa đến vài phút liền tỉnh lại. Bà run tay chỉ vào chồng mình, tiền này ông thiếu họ bao giờ? Liễu Binh nghĩ nửa ngày cuối cùng nghẹn ra một câu, a hình như là vào năm trước, lão vương vay tiền ta làm người bảo đảm, nhưng là, nhưng là lão ấy nói đã trả rồi mà. Đầu Thu Lan Huyên lại đùng một tiếng, lại hôn mê. Không giống tình cảnh bi thảm của mấy người trong phòng, Liễu Nhiên ngồi ở phòng khách thoải mái uống sữa chua xem TV. 437 chỉ có thể nhắc nhở nàng, nếu bọn họ thiếu nợ như vậy, ngài lại không được uống sữa chua rồi. Liễu Nhiên chậm rãi nheo mắt hỏi hệ thống, vậy làm sao bây giờ? 437, trả tiền a. Liễu Nhiên thả sữa chua trong tay, vàng trong không gian có thật không thể bán không? 437, chắc chắn ngài không giải thích được số vàng đó lấy ở đâu ra. Liễu Nhiên, vậy bây giờ uống thêm hai lọ a. Nói xong, nàng yên tâm thoải mái mở hai lọ sữa chua. 437, mời làm nhiệm vụ, chương 4, gần đây trung cư thu được hai tin tức lớn tại tầng 9, nhà số 703. Thứ nhất nghe nói nhà bọn họ vài ngày trước mang con gái ở nông thôn nhận trở về rồi. Các đại gia chơi mặt trượt trong phòng đang bàn tán xem hiện tại đứa bé sẽ trở thành cái dạng gì. Đại đa số trường hợp như vậy đều sẽ biến thành đứa trẻ bị xa lánh, bỏ rơi. Đường ra chủ mẫu của nhà đó cũng từng tới đây một lần, ôi, là một người đàn bà đanh đá. Chụp cửa hàng hoa quả thấy bà đến đều biếu nửa cân táo chỉ vì muốn bà rời đi thật nhanh. đứa trẻ luôn chịu sự dạy dỗ của loại người như vậy thì có thể tốt đến đâu chứ? kiểu gì cũng là một đứa đầu gấu chỉ biết khóc lóc ăn và a. về sau bạn nhỏ gọi là liễu nhiên đã xuất hiện. nàng không thích cười, luôn trưng ra cái mặt lạnh. lúc trạng vạng tối sẽ một mình cầm theo lọ sữa chua xuống dưới lầu tàn bộ. nếu có người trêu chọc nàng, nhiên nhiên đáng yêu sẽ dùng một loại ánh mắt như đang nhìn đứa ngô ngốc để nhìn họ kiêu ngạo cao quý như loài mèo. Nếu như bạn mang sữa chua cho nàng thì bất kể bạn trêu chọc cái gì, liễu nhiên vẫn sẽ cười với bạn. Mọi người cực kỳ yêu thích bộ dáng hy sinh quên mình vì sữa chua của nàng nên mỗi lần xuống lầu chơi cũng kèm theo một đống sữa chua. Nghe nói dương nãi nãi nhà bên cạnh trực tiếp mua ba thùng sữa chua, có thể thấy sức quyến rũ của nhiên nhiên đáng sợ như thế nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là niềm vui nhỏ lúc trạng vạng tối của chung cư mà thôi. Nhưng tin tức thứ hai liền cực kỳ kinh khủng, nghe nói gần đây Liễu gia lại nợ 600 vạn, hình như là gia chủ Liễu gia vay tiền đi đánh bạc thua sạch rồi. Mỗi ngày đều có người đến khu phố đòi nợ, mặc quần áo nịt lộ ra cả người cơ bắp, trên người còn có đủ loại hình xăm. Có ai dám đắc tội bọn họ, chủ nhà ba mỗi lần đều đón tiếp bằng khuôn mặt tươi cười, cả khu phố ai cũng biết, không khỏi thấy tiếp thay cho Nhiên Nhiên, mới về nhà đã gặp chuyện như vậy còn không bằng ở lại nông thôn. Bất quá, vui cũng được mà buồn cũng chẳng sao, đằng nào đều là chuyện nhà người ta, nói qua nói lại cũng không thể dây vào, xúc động là ma quỷ. Đối với Liễu Gia thì đây là chuyện động trời nhưng với mọi người trong khu phố thì chỉ là niềm vui cuộc sống, đề tài nói chuyện sau bữa ăn mà thôi. Sau nửa tháng sống ở khu phố, Liễu Gia cuối cùng nhờ đồ ăn thanh đạm mà cả người xanh sao rồi. Buổi trưa hôm này chỉ có một đĩa rau xào, một đĩa cá hấp và một bát xúc trứng. Đối với Mỹ thực không hiểu sao có sự theo đuổi cuồng nhiệt, Liễu Nhiên nhìn cơm chưa rơi vào trầm tư, 437 liền khuyên nàng, ngài thấy không, bây giờ không còn ai cung cấp sữa chua nữa. Chờ bọn họ gom tiền trả nợ, bữa trưa sau này khả năng chỉ có bánh bao chấm nước sôi thôi. Liễu Nhiên khoanh tay, trong đầu nói, nhưng mà ngươi không cho ta bán vàng. 437 thét lên, 600 vạn lượng vàng a Đến lúc bán xong, ký chủ không có việc gì nhưng Liễu gia liền lớn chuyện đấy. Liễu Nhiên nhíu mày, vậy ta liền vụng trộm bán, 50 cân thôi. 437, mời ký chủ nghiêm túc nghĩ lại xem làm thế nào giúp Liễu ra vượt qua ải này, ngài không được quên nguyên nhân ngài tới đây là gì đâu. Không có người nào vô duyên vô cơ có thể trọng sinh, luôn luôn phải có điều gì đó, một cái lý do. Nhưng Liễu Nhiên là trường hợp đặc thù, nàng ngoài ý muốn trọng sinh Lúc ấy, sau khi Liễu Nhiên đi ra khỏi hồ, 437 liền nói ký chủ đã sống lại trong một quyền tiểu thuyết ngài là con gái của nam phụ bia đỡ đạn Liễu Binh. Nhiệm vụ của ký chủ là mang theo cả gia đình Liễu gia trả hết nợ nần cùng nhau hạnh phúc vui vẻ bình thường sinh hoạt. Ngay lúc đó, Liễu Nhiên liền lôi ra trong không gian một đống vàng, bạc kim cương cùng vài món sáng trói lóa mắt chồng chất như núi mà 437 không biết tên, nàng hỏi đủ chưa? 437 Không khí chớp mắt trầm mặc 437 nói, ở đây là thế kỷ 21, theo luật của thế giới này, ký chủ không thể nói ra nguồn gốc của đống tài sản đó đâu. Liễu nhiên, không đủ à? 437, không phải. Bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhanh như một trò đùa, 437 liền đem tất cả quá trình xem kỹ lại hai lần, sau đó cuối cùng phát hiện người nó muốn đưa đến là y sư bên người liễu nhiên. Mà trên thực tế nó lại đem đội trưởng bên người y sư kéo tới, hơn nữa, nó không thể nào trả hàng đem đội trưởng đổi lấy y sư. Cho nên, cả hai nhanh chóng đặt thành hiệp nghỉ, Liễu Nhiên giúp 437 làm nhiệm vụ, 437 cung cấp trợ giúp cho nàng ở thế giới này sinh hoạt. Lúc này, hai vợ chồng Liễu Gia đều thiếu rất nhiều nợ, hai người còn tiền thừa sau lần trả nợ trước nhưng bọn họ không biết nên làm sao trong hoàn cảnh xấu hổ này. đối với liễu nhiên mà nói so với trả nợ tình hình ăn uống hiện tại càng khiến nàng lo lắng hơn hôm nay trên bàn chỉ còn duy nhất một món mặn một cái đầu cá to thù lan huyên thấy liễu nhiên trầm mặc liền miễn cưỡng cười cười nhiên nhiên không phải thích ăn cá nhất sao đĩa cá này cho con ăn hết bà vừa dứt lời liễu Bình đã mang đĩa cá để trước mặt liễu nhiên liễu văn ngồi một bên ngạc nhiên đến rớt đũa hắn khiếp sợ nhìn cha mẹ mình rồi uyển chuyển nói con còn đang phát triển cơ thể đây này Thu Lan Huyên sờ đầu hắn cười cười, con 1m66, đủ cao. Liễu Văn đám bằng hữu nói không sai, trọng nữ khinh nam đều là thứ cặn bã cặn bã. Liễu Nhiên mắt nhìn nửa thùng sữa chua ở cửa trong lòng có cảm giác kỳ quái, nàng đem cá đầy trở về, mọi người cùng nhau ăn. Nghe xong lời này, Thu Lan Huyên và Liễu Binh hai người cảm động chảy nước mắt, đứa bé này mới 6 tuổi à. Thế mà đã biết chia sẻ đồ ăn cho mọi người rồi. liễu văn trừng mắt với liễu nhiên em gái này nhất định là cố tình làm thế mới lộ ra nhiều khuyết điểm của hắn a con nhóc tuyệt đối là cố ý đấy một bữa cơm liễu văn ăn đến tim phổi đều đau ăn xong thu lan huyên đứng dậy thu dọn đồ đạc liễu binh tiến tới hỗ trợ dọn dẹp liễu nhiên cuối cùng cũng ý thức được bản thân với liễu gia là một thể muốn ăn ngon thì phải trả hết nợ cái này là quan hệ nhân quả Thân thể nhỏ bé đứng trên mặt ghế, vẻ mặt tỉnh táo nói con muốn giúp cha mẹ trả nợ có công việc nào cho trẻ nhỏ có thể kiếm tiền không? Thu Lan Huyên trong lòng cảm động hốc mắt đỏ lên. Liễu Bình trực tiếp rơi lệ, vuốt đầu Liễu Nhiên nói, nhiên nhiên không cần lo con cùng anh trai đi đọc sách số tiền này cha sẽ nghĩ biện pháp. Liễu Nhiên lắc đầu cha không có cách đâu, nếu có thì trước kia nợ mấy thuốc thuốc bá bá trong thôn 100 vạn người đã có thể trả. liễu binh cảm giác trái tim tan nát là như này sao không nghĩ tới a hình tượng của ông trong lòng con gái đã biến thành như vậy ông làm cha quá thất bại rồi thù lan huyên cũng cảm động nói nhiên nhiên đừng sợ mẹ sẽ nghĩ cách liễu nhiên lại lắc đầu người cũng không có cách nếu có thì con cũng không cần đợi hiện tại mới vào thành thù lan huyên bà che ngực lùi lại đến cạnh bàn ngã ngồi xuống ghế dựa liễu văn mẹ kiếp đây mới là đại chiêu a phục luôn Liễu nhiên từ trên ghế nhảy xuống, nàng nhìn người liễu ra đối diện nói con mới vừa tìm hiểu một chút hiện tại hình như có một chương trình tống nghệ đang tuyển trẻ nhỏ. Con có thể đi, như vậy có thể trả nợ rồi. Đối diện ba khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ đến, một đứa trẻ 6 tuổi như nhiên nhiên lại có thể nói ra lời như vậy. Liễu nhiên dựa vào tài liệu 437 cung cấp nói, chương trình này gọi là, bất quá cần người dám hộ cùng đi báo danh. Mọi người không đi con không thể báo danh tham gia. Tu Lan Huyên lấy điện thoại di động gọi một tiếng, rất nhanh thật sự có người của chương trình tống nghệ bắt máy. Bất ngờ là chương trình này do một đài truyền hình lớn chế tác. Rõ ràng là người phụ trách Hoàng Kim của đài truyền hình Lam Phương, hiện tại cần tuyển đứa trẻ tầm 47 tuổi, nữ hai người, nam một người. Nếu muốn ghi danh có thể đăng ký tên tại website game kèm theo ảnh chụp. Nếu qua được vòng sơ loại tuyển sinh sẽ thông báo đến phỏng vấn. Thù Lan Huyên khiếp sợ nhìn thông báo tuyển dụng qua vài giây lại càng khiếp sợ ngẩng đầu hỏi Liễu Nhiên con làm sao tìm được cái này. Liễu Nhiên chỉ vào máy tính trong thư phòng, lên mạng cha. Không phải, Thù Lan Huyên đứng dậy đưa điện thoại di động đến trước mặt nàng, con hiểu được trên này viết gì sao. Liễu Nhiên vốn còn chưa tốt nghiệp nhà trẻ kép vần còn chưa thành thạo nàng làm thế nào hiểu được nội dung quảng cáo thông báo tuyển dụng này chứ. Hiểu thế nào, Liễu Nhiên nghiêng đầu, suy nghĩ một hồi lâu. Không chắc lắm hỏi thì là xem từng chữ, cha mẹ không phải cũng xem hiểu sao. Anh trai có thể hiểu, nhiên nhiên cũng có thể. Giờ phút này, liễu ra đột nhiên ý thức được có lẽ em gái con gái của bọn họ có khả năng là một thiên tài. chương 5, đài truyền hình Lam Phương hiện nay có các chương trình thu được tỷ suất người xem lớn, chiếm vị trí dẫn đầu trong số tất cả đài truyền hình lão làng. Về sau thời đại mới đã đến, người trẻ tuổi bắt đầu thích xem tống mệnh. Trước kia, lịch chiếu tống nghệ mỗi tuần một lần đã không theo kịp yêu cầu của thời đại Mắt thấy đài truyền hình quả táo bên cạnh bởi vì tống nghệ mà lên xuống thất thường, theo đuổi sức đầu mẻ chán, Lam Phương rốt cuộc ý thức được bọn họ cần phải cải cách. Lúc đầu, họ cũng thăm dò ý kiến bằng hai cái tống nghệ nhưng đều không có phản ứng lớn. Đến khi thịnh hành loại quay những chương trình bé khỏe bé ngoan, bộ dáng thanh tú Đài Lam Phương dằn lòng bỏ ra số tiền lớn mời một đám minh tinh cùng con của bọn họ quay. Mùa một bạo hồng, tỷ lệ người xem thăng vọt, đám trẻ trở nên nổi tiếng trên mạng, thậm chí cha mẹ Minh Tinh cũng được thơm lây. Về sau, bởi vì chính sách quan hệ nên từ mùa 2 bắt đầu tuyển chọn người bên ngoài. Lúc này, đạo diễn triệu cùng tổ chế tác ngồi trong phòng làm việc. Bọn họ đau đầu nhìn một đống tài liệu của thí sinh. Người chế tác liền hỏi đạo diễn, lần này chúng ta chỉ chọn ba người, mắc cùng tư tư nhân khí cao, không cần phải đổi. Kali ở mùa 2 nhân khí cũng cao không kém, tổ chúng tôi đề nghị giữ lại cậu bé. Đạo diễn Triệu thấy thế nào? Triệu đạo diễn đè lại cái chán đau nhức. vương đạo diễn bên kia có một cái thân tích muốn nhét vào, đã đồng ý hắn, hiện tại sẽ chỉ lấy hai đứa, hơn nữa đều là nữ. Người chế tác chỉ vào mấy người trên máy tính, mấy đứa trẻ này cũng không tồi a. Triệu đạo hướng mắt nhìn, thất vọng lắc đầu ai, không có gì đặc sắc, tiểu hài từ đẹp mắt rất nhiều. Nói đâu xa, xem thư thư a. Mới 6 tuổi, mũ quan đã rất tinh xảo rồi. Cali tuổi lại càng nhỏ mà đã có một đám người trên mạng gào thét gọi lão công. Hai người còn lại nếu không có điểm gì đặc biệt rất dễ bị bọn họ cướp mất nổi bật. Đúng lúc này, một người chỉ vào một phần tài liệu trong đó nói tôi cảm thấy cô bé này rất có ý tứ. Triệu đạo diễn, ha ha tôi nhìn thử ảnh chụp 10 tấm không có một tấm nào cười quan trọng là nghe nói đứa trẻ đó tự mình báo danh. Triệu đạo cười nhạt đều là gạt người, đứa trẻ mới mấy tuổi A Còn biết lên mạng tìm website game của chúng ta để báo danh. Người chế tác nhìn xuống ảnh chụp lập tức bị cô bé đáng yêu trong tấm ảnh thu hút, anh ta cười nói cứ nhìn thử xem. Tôi thấy cô nhóc rất đặc biệt, dù sao cũng chỉ là phỏng vấn cũng không nhất định sẽ chọn triệu đạo diễn liền gật gật đầu, vậy gọi điện xem thử đi. Đây đã là vòng sàng lọc cuối cùng rồi, người chế tác đối với Liễu Nhiên tràn đầy hứng thú. Bởi vậy anh ta trực tiếp cầm điện thoại của mình gọi cho Liễu Binh. Alo. người đàn ông bên kia điện thoại thanh âm có phần trầm thấp nhưng thật là dễ nghe người chế tác nói tôi là người chế tác chương trình mùa 3, gọi là đàm nhiệm nguyên vừa nói xong giọng nam bên kia lập tức kích động ngài ngài ngài khỏe chứ tôi là cha của liễu nhiên tên là liễu binh đàm nhiệm nguyên hỏi thăm đơn giản với liễu binh xong mới bắt đầu huyền chuyển nói vào vấn đề chính thật ngại quá lúc này gọi điện cho anh không biết bạn nhỏ liễu nhiên đã ngủ chưa liễu binh lắc đầu nói con bé chưa ngủ đang ngồi ở chỗ này tôi có thể trò chuyện với bé một lúc không? liễu binh gật đầu, đàm nhiệm nguyên cũng quay ra hướng mấy người triệu đạo gật đầu, sau đó mở loa ngoài, đặt điện thoại lên bàn. đầu bên kia điện thoại phát ra một chút tiếng ồn nhỏ, chưa đầy một lúc liền truyền đến một âm thanh bé gái bập bẹ nói con là nhiên nhiên. âm thanh như tiếng trẻ đang bú, lại tựa hồ mang theo hai phần trong trẻo lạnh lùng. triệu đạo diễn cười cười đầy thâm ý, đàm nhiệm nguyên nói tiếp chào em nhiên nhiên, ca ca là người chế tác chương trình mùa 3, gọi là đàm nhiệm nguyên. Liễu nhiên, chào đảm nhiệm nguyên ca ca. Đảm nhiệm nguyên vui vẻ hướng triệu đạo diễn nói, ngài xem cô bé gọi tôi là ca ca đây này. Vui sướng xong, anh ta tiếp tục hỏi, nghe nói em tự mình tìm website game để báo danh sao. Liễu nhiên dạ, sau đó hỏi, không được sao. Đảm nhiệm nguyên, có thể có thể ca đại diện tổ tiết mục thông báo em đã thông qua vòng sơ tuyển. Hy vọng ngày 4 tháng 5 em có thể đến tòa nhà Lam Phương ở Kinh Đô để phỏng vấn, nếu như qua được liền chính thức gia nhập kịch tổ của chương trình nha. Liễu nhiên không có lập tức đồng ý ca, ca chờ chút em nhìn qua hành trình của mình đã. Dứt lời tất cả mọi người ở văn phòng đều thiện ý cười ra tiếng. Triệu đạo nói thẳng, đứa nhỏ này có ca tính thú vị. Liễu nhiên cũng không thèm để ý có người nghe trộm hai người nói chuyện, nàng xem notebook sau đó lại hỏi, ngày đó mọi người sẽ thay gia đình em trả tiền vé máy bay sao? Chi trả khách sạn sao? Đảm nhiệm nguyên sững sờ, lại vui vẻ, vé máy bay thì không nhưng khách sạn thì được. Chương trình cùng khách sạn có hợp tác đến lúc đó gia đình em có thể chọn một phòng. Liễu nhiên dạ thật tốt, em sẽ đi cùng mẹ vào ngày 3 tháng 5. Đợi sau khi cúp điện thoại, đảm nhiệm nguyên rất hài lòng, đứa bé này tư duy rõ ràng, giọng nói cũng đáng yêu làm người ta không nỡ tức giận. Tôi thấy cũng được hay là hôm đó chú ý một chút. Vì vậy, việc này cứ quyết định như thế. Ngày 3 tháng 5, Liễu Nhiên cùng Thu Lan Huyên chuẩn bị hành lý xuất phát. Liễu Văn còn đang đi học cũng náo loạn muốn đi nhưng không thành. Liễu Binh phải đi làm, hơn nữa còn chăm sóc Liễu Văn nên không đi. Lúc đưa hai người đến sân bay, Liễu Binh dặn dò trên đường đi nhớ gọi xe, không được lên mấy cái xe lạ. Thu Lan Huyên gật đầu kéo Liễu Nhiên đi. Liễu Nhiên lần đầu ngồi máy bay thế kỷ 21 phi thường ngạc nhiên. Nàng ghé vào cửa sổ nhìn mây trắng bên ngoài Thu Lan Huyên cho rằng nàng yêu thích liền vui vẻ cười. Từ khi trong nhà đột nhiên mang số nợ khổng lồ, bọn họ đã thật lâu không có vui như vậy. Liễu nhiên chỉ đám mây bên ngoài cửa sổ, hỏi bà, mẹ có thể phi ra bên ngoài không? Thu Lan Huyên có lẽ suy nghĩ của thiên tài khác những người phàm trần chúng ta. Lúc đến Kinh Đô đã chạm vạng tối, hai người liền đi đến khách sạn đã được chỉ định. Đó là một khách sạn lớn. Nhân viên khách sạn sau khi nghe tên của hai mẹ con liền dẫn các nàng lên một phòng ở tầng 28. Thù Lan Huyên thụ sủng nhược kinh, mang theo con gái vui vẻ ngủ nguyên buổi tối. Ngày hôm sau, hai người dựa theo thời gian đã quy định đi hòa nhà Lam Phương. Tòa nhà cao gồm 70 tầng, tường thủy tinh phản chiếu ánh sáng mặt trời trói mắt dường như tạo nên một kiện áo choàng hào quang. Thù Lan Huyên lần đầu tới kinh đô chỉ cảm thấy rất ngạc nhiên. Bà nắm tay liễu nhiên đi vào, bảo an ở cửa nhìn thấy tờ giấy phỏng vấn liền cho bọn họ vào. Một đường đều có người đặc biệt tiếp đãi là một cô gái trẻ mặc bộ đồ tiểu thư hồng nhạt trông vừa ngọt ngào vừa đáng yêu. Ngài khỏe chứ, xin hỏi có thể giúp được gì? Thù Lan Huyên, chúng tôi được tổ chế tác chương trình mời đến phỏng vấn. Mời cho tôi nhìn giấy thông báo được rồi, mời đi theo tôi, tôi dẫn hai người lên. Cô gái dẫn bọn họ vào thang máy đi lên phòng phỏng vấn. Lúc này ở cửa đã có người mang theo đứa trẻ chờ ở đó rồi, nhìn kỹ thậm chí có tận hơn 10 nhà. Liễu nhiên vừa vào lập tức hấp dẫn ra trường mấy nhà khác chú ý chỉ thấy đứa bé mặc váy ô mai không tay áo trên đầu đội mũ rơm đi giày sang đan công chúa hồng nhạt. Đứa trẻ tuy không cười nhưng không giấu được sự tao nhã. Khiến mọi gia trường trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảnh giác. chương 6, đúng 10 giờ, một thanh niên từ trong phòng ra thông báo mọi người vào phỏng vấn. Thế là nhóm phụ huynh liền mang theo đứa nhỏ nhà mình xếp hàng đi vào. Bên trong chỉ có một chiếc bàn dài rộng nửa mét, có bảy tám người ngồi sau bàn, trước mặt mỗi người đều để đề một quyền tư liệu cùng một cây bút và một chai nước khoáng. Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông đeo mắt kính tầm hơn 40 tuổi. Ông cầm bút gõ lên mặt bàn theo nhịp vẻ mặt đầy nghiêm nghị Chờ các gia đình tiến vào hết, ông ấy mới mỉm cười giới thiệu, xin chào mọi người, tôi là đạo diễn chương trình cục cưng nhà tôi, tên Triệu Thành Quân, các vị có thể gọi tôi là đạo diễn Triệu. Sau khi mọi người chào hỏi nhau xong, đạo diễn Triệu tiếp tục giải thích là thế này, đây là chương trình thực tế, tuy rằng không có yêu cầu bắt buộc mấy đứa nhỏ cần phải biết làm mấy chuyện quá cao siêu nhưng dù sau đây cũng là sâu tạp kỹ cho nên ít nhiều gì cũng phải có chút tài năng. Tổ hậu kỳ muốn tăng tính thú vị cho chương trình cho nên tụi nhỏ có điểm gì đặc biệt không? Các vị có thể để bọn nhỏ biểu diễn một chút được không? Đạo diễn chịu cần những đứa trẻ không chỉ thể hiện kỹ năng mà còn cả tính cách và khả năng ứng biến tình huống. Nói thật chứ, mấy đứa trẻ được mang đến đây tệ nhất cũng phải biết hát. Thù Lan Huyên quan sát thấy rất nhiều bạn nhỏ đi lên ca hát nhảy múa, vẽ tranh đánh đàn, thật đúng là trăm hoa đua nở. Bà mới lần đầu tiên ý thức được mình dường như cũng không dạy dỗ các con nhiều, nhất là đứa từ nhỏ đã ở quê liễu nhiên. Đừng nói đến việc vẽ tranh đánh đàn, cho dù là ca hát cũng không biết liễu nhiên có thể làm được hay không. Thù Lan huyên có chút lo lắng hỏi, nhiên nhiên à? con biết làm gì? Liễu nhiên ngước mắt nhìn bà, lại nhìn về bé gái đang múa ba lê đằng trước rồi trầm mặc. Trong đầu, 437 cũng hỏi một câu tương tự, đội trưởng, cô biết làm gì không á? Liễu nhiên lạnh lùng đáp lại nó, ta biết làm lưỡi không gian. 437 một đầu dấu chấm hỏi, đó là cái gì? Liễu nhiên chính là thông qua không gian nén ép và cắt chém đồ vật giống như phi đao vậy Ví dụ ta có thể chặt đầu của người đàn ông đối diện đó 437 Thực ra, phương pháp kiếm tiền có rất nhiều tham gia sâu thực tế không phải là cách duy nhất đâu Liễu nhiên câm miệng 437 liền yên lặng ngậm miệng Một cô bé khác đi lên, bé có gương mặt hình quả táo, mùi sữa trên người dường như còn chưa tiêu tán Giọng sữa ngây ngô nói chuyện, mọi người nghe xong tim đều mềm nhũn Nhóc thì cười rộ lên, hai bên gò má đều đỏ ửng cả đầu thật giống quả táo, con tên là Ngài Lị, năm nay ba tuổi con biết nói tiếng Anh. Vì thế, Ngài Lị ba tuổi kể một câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh âm điệu rõ ràng, lưu loát trôi chảy. Đạo diễn Triệu có vẻ rất hài lòng, viết viết vẽ vẽ trên mặt giấy không ít. Liễu Nhiên lại chờ thêm hai người nữa mới nghe họ gọi mình, bạn nhỏ Liễu Nhiên. 437 vừa nghe đến tên Liễu Nhiên, liền nghĩ tới không gian của cô, khẩn trương nói, đội trưởng ơi. Thật ra tôi có thể học cách thay đổi mã khóa ngân hàng. Liễu nhiên phẩy phẩy tay, lãnh đạm đáp thế kỷ 21 là xã hội dùng pháp luật. 437. Nhìn thấy liễu nhiên bước ra, mấy người trên bàn trở nên hứng thú. Bé gái giống như trong ảnh, khuôn mặt lúc này không có biểu cảm gì nhưng đôi mắt lại đen lái sáng long lanh, dáng dấp lại đáng yêu có thể thu hút sự chú ý của họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn nhỏ nhiên nhiên. Liễu nhiên giả một tiếng, đạo diễn Triệu có ý tứ hỏi con biết làm cái gì? Cô mới mỉm cười nói, ảo thuật có tính không ạ? 437, ký chủ biết ảo thuật, năm 4125 còn dùng đến nó sao? Đạo diễn Triệu hắng giọng ý vị thâm trường nhìn liễu nhiên con chắc chứ? ảo thuật là lĩnh vực tương đối đặc thù, không dễ gì học được trên thị trường. Cho dù là ảo thuật ra cũng sẽ không dễ dàng truyền thủ. Đương nhiên, ảo thuật đơn giản có thể học trên Internet và trong sách. Tuy nhiên, dù có thể học được thì từ khâu chuẩn bị đến biểu diễn đều cần sự luyện tập lâu dài. Mà có luyện tập cũng chưa chắc có thể khiến màn trình diễn trở nên hoàn hảo. Ngay cả biểu cảm gương mặt chuyển động cơ thể tốc độ nói đều ảnh hưởng đến màn ảo thuật. Ảo thuật của đứa nhỏ 6 tuổi có thể là ảo thuật cận cảnh, hẳn là mấy trò trên Internet đã được công khai cách làm. Đạo diễn triệu nghĩ như vậy, mấy người trên bàn cũng tưởng thế. Đứng ở trung tâm sân khấu, liễu nhiên không yêu cầu chuẩn bị bất cứ đạo cụ gì, cô chỉ đột nhiên vươn hai tay nói, trên tay con không có gì cả đúng không ạ? Tất cả mọi người gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, con bé không chuẩn bị gì sao? Đạo diễn Triều cũng từng học ảo thuật hai năm, ông biết bộ môn nghệ thuật này có rất nhiều cách thể hiện mà cách đơn giản nhất chính là làm cho đồ vật hiện ra từ không khí. Mà ảo thuật cũng chỉ là ảo thuật cho dù một vật thần kỳ xuất hiện như thế nào cũng không thể thay đổi sự thật rằng ngay từ đầu nó đã tồn tại. Mà để người xem tin vào sự kỳ diệu của màn diễn, đầu tiên cần phải che vật đó đi, hoặc lấy nó ra, hay sử dụng một số đạo cụ để che nó lại rồi lấy ra. Tóm lại, muốn làm cho người ta tưởng rằng nó xuất hiện từ hư vô cần phải có đạo cụ hỗ trợ. Nhưng mà đạo diễn triệu vuốt cầm, bạn nhỏ liễu nhiên mặc áo đầm không tay, trên tay vật dùng để phủ lên cũng không có trên đỉnh đầu chỉ đội một cái mũ. Nếu đoán không sai, hẳn là cô biến ra hoa từ trong mũ. Bài, ha ha, hoặc là một con bồ câu sống sờ sờ. Trên mặt mọi người đều lộ ra tươi cười, nhưng cũng khó tránh khỏi bị thu hút, thậm chí tỏ ra tò mò. Đạo diễn triệu âm thầm quan sát mọi người, không khỏi gật gật đầu, bạn nhỏ nhiên nhiên đã thành công. Không cần biết màn ảo thuật này có hoàn thành được hay không, dù cuối cùng chỉ là một trò đùa, nhưng thu hút được sự chú ý của mọi người thì cũng đã gọi là thành công rồi. Bây giờ ông cũng tò mò hơn, bạn nhỏ nhiên nhiên muốn biến cái gì ra từ trong mỗi nhỉ. Sau đó, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, Liễu Nhiên mỉm cười, đem bàn tay trái úp lên bàn tay phải. Cô nói, biến ra. Liễu Nhiên bỏ tay trái ra, trên tay phải đứng sừng sững một chai sữa chua. 437 Đạo diễn triệu, ban giám khảo hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng vỗ tay. Liễu nhiên đắc ý lại biến ra một cái ống hút rồi lưu loát cắm vào bắt đầu uống. Đạo diễn triệu, 437, à đúng rồi, người này có dị năng không gian. Một màn này hiển nhiên khiến Thu Lan Huyên kinh ngạc bà vụng trộm hỏi Liễu nhiên, sao con làm được? Liễu nhiên, con học trên mạng đấy ạ Thu Lan Huyên khiếp sợ nghĩ con gái của mình quả nhiên là một thiên tài. Kết quả cuối cùng phải chờ tới buổi chiều mới có thông báo. Bởi vậy, buổi trưa Thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên đi tìm nhà hàng để ăn trưa. Đây là lần đầu tiên cả hai đến thủ đô, bà hỏi con gái, nhiên nhiên, con muốn ăn gì? Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn mẹ, sau đó nghĩ nghĩ nói, con nghe nói vịt quay ở kinh đô rất nổi danh. Thu Lan Huyên dằn lòng, được vậy chúng ta ăn vịt quay. Vì thế, giữa trưa Liễu Nhiên ăn một bữa vịt nướng ngon lành, đồng thời gặp gỡ một nghệ sĩ hết thời từ 3 năm trước và cũng là người đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng minh tinh bị ghét nhất Khương lam chương 7, quán vịt nướng mà Thu Lan Huyên mang Liễu Nhiên đến là quán lâu đời và có tiếng rất ngon ở thủ đô, giá cả cũng tương đối đắt. Chương trình còn chưa thông báo ai là người trúng tuyển, nhưng sau khi Thu Lan Huyên thấy có rất nhiều bé gái lợi hại bà cũng không nghĩ rằng Liễu Nhiên có thể được nhận. Bữa cơm trưa này có thể là lần đầu cũng là lần cuối hai người đến thủ đô ăn, bởi vậy bà quyết định cho Liễu Nhiên ăn vui vẻ chút. Quán cách trung tâm thành phố khá xa, hai mẹ con đi hai chuyến xe buýt mất nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. Vừa đặt chân đến, phong cách của khách sạn thế mà vẫn là hương vị cổ kính đặc trưng của khách điếm ngày xưa. Ở cửa có mấy nhân viên nữ chào khách khi bước vào quán, phía bên phải chính là người đầu bếp đang bận rộn. Liễu nhiên nhón chân mắt lom lom nhìn phần thịt vịt trong tay đầu bếp nuốt ực một tiếng người đầu bếp buồn cười nói cháu thích vịt nướng hả Liễu nhiên tròn mắt nhìn chú sau đó gật đầu lia lìa đầu bếp liền cầm một đĩa trong tay đưa Liễu nhiên sau đó cười nói cầm lấy chú mời con ăn Thù làn huyền thấy con gái vô duyên vô cớ được đĩa vịt nướng vội vàng nói lời cảm tạ vị đầu bếp kia liền phất tay chỉ nói cô bé thật đáng yêu Liễu nhiên cũng cười nói cảm ơn đầu bếp, sau đó vui vui vẻ vẻ đi theo Thu Lan Huyên lên lầu 2. Vừa bước trên lầu liền nghe thấy phòng bao bên trái truyền đến một tiếng rầm, sau đó một người đàn ông mở cửa đi ra trước khi đi còn không cam lòng quay đầu mắng, cậu như vậy khi nào mới có thể xoay người. Cái chương trình tạp kỹ đó có gì tốt chứ? Anh đi đi, giọng nam trong phòng ngắt lời hắn ta anh giới thiệu phú bà bao nuôi cho tôi thì tốt lắm mà. Người đàn ông đứng ngoài cửa nghẹn một chút tôi còn không phải vì tốt cho cậu sao? Hơn nữa, loại chuyện này, cậu đi cũng bị không chịu thiệt. Cốt, người trong phòng gầm lên, thanh âm đè nén lửa giận. Liễu Nhiên đang hóng bát quái, đột nhiên trong đầu vang lên tiếng len canh, sau đó liền nghe thấy 437 nói ký chủ, nhiệm vụ chi nhánh đã mở. Nhiệm vụ chi nhánh, Liễu Nhiên nhíu mày, mi nói có nhiệm vụ chi nhánh hồi nào? Vừa nghe thấy Liễu Nhiên không vui, 437 chỉ có thể yếu ớt hỏi cô chơi trò chơi chỉ làm nhiệm vụ chính thôi hả? Không chơi phó bản sao? Liễu nhiên, nhưng lúc trước Mi chỉ giao dịch nhiệm vụ chính với ta thôi. 437, không còn cách nào hết mà. Tôi cũng không nhớ cô xem thử có làm nhiệm vụ này hay không. Tất nhiên trong lòng Liễu nhiên không muốn làm, làm nhiệm vụ cho người ta không phải là việc mà đội trưởng đội 562 sẽ làm. Nhưng mà người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cô chỉ có thể nghẹn khuất hỏi, nhiệm vụ gì. Hiện tại trong phòng này có một người đàn ông tên là Khương Lam, anh ta giờ đã là một nam minh tinh hết thời trong làng giải trí. 3 năm trước anh ta bị công ty và bạn gái của câu kết với nhau hãm hại, đang lúc nổi tiếng bị toàn internet tẩy chay. Trong tương lai khi anh ta gặp được nữ chủ, nữ chủ giúp anh ta một fan. Từ đó, anh ta trở thành tay sai số 1 của nữ chủ. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta chính là không để cho anh ta trở thành người của nữ chủ thúc đẩy nhiệm vụ chính hoàn thành. Liễu nhiên cười lạnh được ta sẽ chém anh ta ngay bây giờ luôn 437 ôm mặt thét chói tai, ý tôi không phải là vậy à, à, à, à, à. Chào ôi, liễu nhiên thở dài thường thượt Đương nhiên là ta biết thế kỷ 21 chú trọng luật pháp Ta phải làm sao bây giờ Ở năm 4125 ta đều dựa vào quân sư để chiêu mộ người ta Bản thân ta cũng không quá hiểu việc thu phục lòng người 437 thở nhẹ một hơi Mẹ nó bị cô làm cho sợ chết khiếp mém tí dọa cho máy móc của tôi hỏng hết rồi. Liễu nhiên thương lượng không bằng như vậy đi. Chúng ta không để cho anh ta gặp được nữ chủ không phải tốt hơn sao? Người cũng không thấy thì sao mà trở thành tay sai được? 437 hai mắt sáng ngời, cũng có lý, vậy làm thế nào để cho họ không gặp được nhau? Liễu nhiên bị câu hỏi làm cho cứng người lại, sao chúng ta không đi ăn vịt nướng trước nhỉ? 437, mời làm nhiệm vụ. Nhìn thấy Liễu Nhiên đứng yên ở cửa Thu Lan Huyên liền cúi đầu hỏi cô Nhiên Nhiên có chuyện gì vậy con? Cô thuận miệng nói anh trai đó đẹp quá à? Thu Lan Huyên thăm dò nhìn thoáng qua một cái, sau đó kinh ngạc che miệng kích động nói nhỏ là Khương Lam. Liễu Nhiên ngạc nhiên nhìn mẹ mình, người lạnh lùng như cô cũng nhịn không được nói với 437, vợ chồng họ thiếu nợ 100 vạn nhân dân tệ vậy mà còn có thời gian đua idol. Lúc đua idol liệu có còn nhớ đến đứa con gái đang ở ven Hồ Đại Minh? 437. Thù Lan Huyên kéo Liễu Nhiên muốn rời đi, nhưng cô nhất quyết không đi, bám lấy cửa phòng nói, không muốn đâu, con muốn ngắm anh đẹp trai, con muốn ở trong này ngắm anh đẹp trai cơ. Thù Lan Huyên, con bé này, anh trai đó không ngắm được đâu. Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn bà chỉ vào Khương Lam nói, vì sao không được ngắm ạ Ảnh trông đẹp cực con thích ngắm lắm. Thù Lan Huyên. Tiếng tranh chấp của hai mẹ con ở cửa rốt cuộc cũng hấp dẫn Khương Lam trong phòng, lửa giận trên mặt vẫn còn chưa dập tắt bởi vậy lúc nhìn về phía Liễu Nhiên ánh mắt có chút nghiêm khắc. Liễu Nhiên ở trong lòng nói với 437, anh ta hung dữ quá đi, chỉ là nam phụ trong một quyển sách mà cũng dám khó ở như vậy. Bảo sao cũng chỉ có thể làm tay sai cho nữ chủ. 437, trong lòng nghĩ như vậy, Liễu Nhiên đã đứng ở cửa che mắt khóc hu hu, mẹ ơi, anh trai xinh đẹp thật là hung dữ. Ảnh lườm con kia, Nhiên Nhiên sợ quá đi. Khương Lam, không phải tôi không có mà. Thù Lan Huyên nhanh chóng kéo Liễu Nhiên đi, Khương Lam làm người ta khóc lý nào chịu thả hai người đi. Hắn nhanh chóng bước tới kéo tay Liễu Nhiên nói, bạn nhỏ đừng sợ anh không muốn dọa em đâu. Liễu Nhiên liền lén nhìn hắn, thật vậy chăng? Vừa rồi anh còn chừng em, đáng sợ lắm luôn. Khương Lam lắc đầu anh không cố ý, hay là anh mời em ăn cơm, đừng giận nhé. Liễu nhiên dùng sức gật đầu, được vậy anh mời em ăn cơm, em sẽ không thức giận. Thu Lan Huyên, Khương Lam, 437 cười ký chủ làm tốt lắm, hiện tại chúng ta đã xâm nhập vào cuộc sống của tên chó săn này. Chờ đến khi chúng ta trở thành một phần trong cuộc sống của anh ta rồi, nữ chủ lấy đâu ra chỗ mà chiếm. Ha ha ha ha ha ha ha Liễu nhiên, khi Khương Lam mời đôi mẹ con này vào phòng bao xong. Hắn mới phản ứng lại, mình đang làm cái gì vậy bây giờ tự nhiên còn có tâm trạng mời người khác ăn cơm. Khương Lam vô lực ngồi xuống, sau đó cười khổ mà nói, hai người muốn ăn cái gì thì cứ gọi. Liễu nhiên ồ một tiếng, vui vẻ giơ tay lên, em muốn sữa chua, sữa chua. Thù Lan Huyên che mặt nhiên nhiên, chúng ta phải khách sáo một chút. Vẻ mặt đang hưng phấn của Liễu nhiên lập tức lạnh đi, cô nhìn chằm chằm Khương Lam nói, vậy chỉ cần một chai thôi. Thù Lan Huyên. Khương Lam bị cô chọc cười, không sao đâu, nếu thích thì anh có thể mua cho em hai chai. Liễu Nhiên hài lòng nhìn về phía Thu Lan Huyên, mẹ thấy rồi nhé, anh ấy nói muốn mua cho con hai chai, không phải là con không khách sáo đòi ảnh mà là ảnh tự muốn mua đó nha. Thu Lan Huyên, đứa nhỏ này tuy rằng nói chuyện có hơi tùy tiện, nhưng bây giờ là xã hội lấy giá trị nhan sắc làm đầu còn Liễu Nhiên lại vô cùng đáng yêu. Sự u ám trong lòng Khương Lam giảm đi hai phần, cười ra tiếng hỏi, anh mời em uống sữa chua, em có thể đừng giận anh được không? Liễu nhiên dùng sức gật đầu, vâng ạ, 437 chào phúng cô, sữa chua tức chính nghĩa. Liễu nhiên đáp trả ta dùng ngựa cho dần hầu hạ mi nhé. 437, đội trưởng vạn tuế, chương 8, thấy con gái của mình không khách khí như vậy, Thu Lan Huyên xấu hổ xin lỗi. Nhưng Khương Lam lại không chút để ý, thậm chí còn cười, trò chuyện với cô bé ngược lại làm tâm trạng của tôi tốt hơn hẳn, hai chai sữa chua mà thôi, cô cũng không cần phải khách sáo. Đúng rồi, hai người muốn ăn cái gì? Đây là thực đơn, gọi món đi. Chút tiền mời khách tôi vẫn có thể trả được. Khương Lam nhiệt tình như thế, Thu Lan Huyên từ chối tiếp ngược lại có chút không ổn. Lúc này bà mới gọi một con vịt nướng kinh đô, Khương Lam cười hỏi liễu nhiên, nhiên nhiên, em muốn ăn cái gì? Cô muốn nói sữa chua, nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ cuối cùng cũng kịp thời sửa miệng, mẹ gọi đồ ngon lắm, em ăn giống mẹ. Thu Lan Huyên lập tức mỉm cười, vui mừng sờ đầu Liễu Nhiên. Món vịt nướng chẳng mấy chốc đã được dọn ra Thu Lan Huyên đưa một phần thịt đã gỡ xương cho Liễu Nhiên, cô há mồm ăn, lập tức nheo mắt hưởng thụ Liễu Nhiên ừm ngon quá à, vịt nướng cũng ngon, ngon quá trời quá đất. Thu Lan Huyên thấy cô vui vẻ trên mặt không tự chủ được mà nở nụ cười. Bà lại gỡ một miếng nói, thấy ngon thì ăn nhiều chút, mẹ gỡ xương cho. Liễu nhiên gật đầu lia lịa Khương Lam thấy cô vui vẻ thì không hiểu sao cũng vui theo. Ăn uống no đủ, Liễu nhiên cầm lấy chai sữa chua cuối cùng trên bàn, sau đó thỏa mãn hít mắt hút sữa chua. Khương Lam thấy cô quả thật rất thích sữa chua liền hỏi còn muốn không? Liễu nhiên kinh hỉ ngẩng đầu, có thể ạ? thu Lan Huyên nhanh chóng ấn đầu cô, nói với hắn, không cần đâu, trẻ con không thể uống nhiều. Đây đã là chai thứ hai rồi. Hơn nữa sữa chua ở khách sạn cũng không phải loại nhỏ. Liễu nhiên phản bác con còn uống được, Thù Lan Huyên kiên định con không thể. Liễu nhiên có thể mà, Thù Lan Huyên không thể. Liễu nhiên, mẹ con hai người tranh chấp Khương Lam lại cười thành tiếng, dùng đầu ngón tay chạm vào bụng liễu nhiên, bụng em tròn như quả bóng rồi, không nên uống nữa. Liễu nhiên sờ sờ bụng cuối cùng thỏa hiệp cái miệng nhỏ uống nốt phần sữa chua còn lại. Thu Lan Huyên cảm ơn Khương Lam, gì mà bận rộn như vậy còn muốn bao hai người ăn cơm bla bla. Hắn chỉ cười lắc đầu, Liễu Nhiên đảo mắt đột nhiên mở miệng hỏi công việc của anh là gì vậy ạ. Khương Lam liếc nhìn Thu Lan Huyên một cái cúi đầu nhẹ giọng nói, diễn viên. Liễu Nhiên lại hỏi, vậy vì sao em không thấy anh trên TV? Câu hỏi này đột nhiên khiến Khương Lam nghẹn họng. hắn suy nghĩ một chút mới nói, bởi vì anh đã nhiều năm không đóng phim. Liễu Nhiên, vì sao vậy ạ? Thù Lan Huyên cản không kịp nhưng Khương Lam cũng không định giấu giếm chỉ vì Liễu Nhiên còn nhỏ, bởi vì rất nhiều người không thích anh. Vì sao? Bởi vì lúc trước có người nói anh là kẻ xấu cho nên anh không thể lên TV nữa. Vì sao cơ? Vì kẻ xấu không thể xuất hiện trước công chúng. Vậy anh có phải kẻ xấu không ạ? Khương Lam bỗng chốc ngây ngần cả người, đúng vậy. Cho nên, hắn có thật sự giống như những gì người khác nói không? Nhưng mà nếu không phải thì sao? Khi tất cả mọi người nói bạn như vậy, thì bạn chính là vậy. Anh trông không giống kẻ xấu chút nào. Giọng nói của trẻ con lúc nào cũng hồn nhiên vô tư, lại mang theo hai phần chân thành nóng bỏng, làm cho người ta nghe xong cảm thấy tán đồng tự tận đáy lòng. Những oan ước đã đè nén nhiều năm, bị người đại diện mắng cũng tuyệt không lay động được nội tâm, lúc này chẳng khác nào bức tường thành nước mà sụp đổ, hóa ra từ đầu nó vốn đã mỏng manh như vậy rồi. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt kẻ thù, nhưng đứa trẻ này còn nhỏ cái gì cũng không hiểu. Cô nói rằng mình không phải là người xấu, mình đúng là không phải như vậy. Tại sao người khác lại nói anh là người xấu? Liễu nhiên hơi nghiêng đầu, gương mặt thuần túy là sự tò mò, ánh mắt cũng thuần túy là sự tin tưởng đối với Khương Lam. 437 kinh ngạc đội trưởng, tôi không ngờ cô lại có kỹ năng diễn xuất như vậy, thiệt quá là tuyệt vời luôn á. Liễu Nhiên vẫn giữ nụ cười trong sáng trên khuôn mặt, nghiến răng nghiến lợi nói với 437 câm miệng, nếu không ta sẽ dùng ngựa Châu dần tấn công mi. 437. Trên bàn, Thu Lan Huyên và Khương Lam đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đứa nhỏ vô ý hỏi, nhưng câu trả lời lại khó mở miệng như vậy. Liễu Nhiên vẫn nghiêng đầu nhìn anh, những pha La Lị nghiêng đầu luôn có lực sát thương phi phàm, cô cũng không phải ngoại lệ. La Lị ám chỉ các bé gái trong độ tuổi thành niên. Bởi vì Khương Lam dừng một chút rồi nói tiếp bạn gái cũ của anh nói anh đánh cô ấy. Thù Lan huyên im lặng, vụ việc này lúc đó rất ồn ào. Tin bạo hành của một nghệ sĩ đỉnh đám đã đủ gây sốc rồi, vụ bạo lực này thậm chí khiến một người phụ nữ sảy thai thì tin này càng bùng nổ hơn. Vào thời điểm đó, si căng đan này đã gây ra cuộc thảo phạt xã hội như thế nào? Thù Lan huyên cũng là một trong những người theo dõi toàn bộ quá trình tham gia vào đội quần chúng ăn dưa. Liễu nhiên ồ một tiếng sau đó hỏi vậy anh đánh sao Khương Lam nhìn cô bất giác nở nụ cười Hắn thật sự có vẻ ngoài rất ưa nhìn ánh mắt lúc nào cũng cho người ta một cảm giác ôn nhu như nước Khương Lam nhìn liễu nhiên hỏi anh nói anh không đánh em có tin không Vì sao không tin ạ Cô tò mò nói anh nói không đánh em tin Khương Lam cúi đầu cười khẽ thanh âm trầm thấp êm tai quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ Đứa trẻ thì thế nào Đứa trẻ thì không thể cho rằng anh là người tốt sao? Liễu nhiên hỏi, Khương Lam trẻ con không thể nhìn rõ những việc mà người lớn có thể nhìn rõ. Liễu nhiên, nhưng em có thể thấy rõ nhiều việc mà người lớn không thể thấy rõ. Đứa bé còn nhỏ cao có một mét vuông, cô trèo lên ghế đứng dậy, hai tay chống nạnh từ trên cao nhìn xuống Khương Lam tuy rằng em còn nhỏ, nhưng khi em lớn lên em cũng sẽ cảm thấy anh là người tốt. Anh mời em uống sữa chua, em tin tưởng anh. Một câu nói vô cùng đơn giản, không có lời ngon tiếng ngọt nhưng hắn nghe xong lại cảm thấy phảng phất như nghe được giọng nói của một thiên thần. Khương Lam gần như đã không thể nào nghe thấy những lời này từ miệng của một người xa lạ. Thậm chí, ngay cả người quen cũng không chịu tin tưởng hắn. Đến một đứa trẻ còn biết đạo lý tích Thủy tri Ân. Nhưng có một số người lại sớm đã quên. Cả câu là tích thủy tri ân, dũng Tuyền tương báo câu này có nghĩa sống phải biết khắc ghi ơn nghĩa của người khác, dù chỉ bé bằng một giọt nước cũng phải báo đáp ơn ấy bằng một dòng suối mạnh mẽ. Niềm tin sụp đổ đã lâu, hiện tại mới biết được bản thân từ trước đến nay vẫn luôn hy vọng xa vời. Trên mặt có chút ngứa, hắn đưa tay lau mặt mới nhận ra bản thân không tiếng động rơi lệ ướt cả khuôn mặt. Khương Lam Dương mắt nhìn về phía liễu nhiên lúc này vẫn đang hùng dung oai vệ khí phách hiên ngang đứng đấy cười giải thích anh bị cắt bay vào mắt. Liễu Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, rõ ràng là đang khóc. Thu Lan Huyên, Khương Lam tuy rằng không biết nên nói như thế nào, nhưng mà bạn nhỏ Nhiên Nhiên cảm ơn em. Hiện tại anh đã có tự tin đi phỏng vấn. Liễu Nhiên, vậy anh có thể mua cho em một chai sữa chua nữa được không? Khương Lam, được, Thu Lan Huyên, một bữa cơm, hai bên đều ăn rất tận hứng. Sau khi Khương Lam ngồi xe rời đi, Liễu Nhiên mới hỏi Thu Lan Huyên, vì sao anh ấy lại nói bản thân là người xấu? Thu Lan Huyên mới chậm rãi nói ra sự kiện thảo phạt Huyên náo dài đến một tháng vào ba năm trước. Ba năm trước Khương Lam nổi lên nhờ một bộ phim cổ trang thật đúng là trong một đêm nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Ngay cả những người không chú ý đến ngành giải trí như Thu Lan Huyên và Liễu Bình cũng thường xuyên thấy hắn trên các loại app khác nhau. Ngay sau khi Khương Lam nổi lên liền quyết định hủy hợp đồng rời khỏi công ty. Sự việc còn chưa được giải quyết xong, trên mạng đột nhiên tuôn ra thông tin hắn đối xử tệ với bạn gái cũ còn đánh tới xảy thai. Về sau còn có các loại xịt căng đan bêu xấu xuất hiện, đến trường đánh nhau với bảo vệ, lái xe đụng phải người già rồi chạy trốn, một loạt các tin tức xấu. Quả thực có thể coi đây là đỉnh cao của đàn ông cặn bã. Ở thời điểm Khương Lam khó khăn nhất, công ty bỏ đá xuống giếng, nói hắn là đồ sói mắt trắng, vừa nổi lên cái là vội hủy hợp đồng bỏ đi. Tóm lại, năm đó Khương Lam lấy tốc độ cực nhanh mà hot cũng lấy tốc độ cực nhanh biến mất trước mắt mọi người, có thể nói là ngôi sao băng nhanh lụi tàn nhất. 437 cười đắc ý, xếp và bạn gái chung tay hãm hại, đủ thảm chưa? Liễu nhiên, đây không phải là trả lại tiền ăn cơm sao? Cô không hiểu được loại thảm này. 437, đấy cũng gọi là thảm. 437 cũng không thể hiểu nổi khái niệm thảm của liễu nhiên. chương 9 Chiều hôm đó, Thu Lan Huyên nhận được tin nhắn của đạo diễn Triệu thông báo rằng Liễu Nhiên đã qua vòng phỏng vấn yêu cầu hai mẹ con 2 giờ chiều quay lại văn phòng để bàn hợp đồng. 2 giờ chiều, Liễu Nhiên và Thu Lan Huyên đúng giờ đến tòa nhà Lam Phương, vừa vào cửa đã thấy Khương Lam đang nói chuyện với Triệu Thành Quân. Thấy Liễu Nhiên tiến vào, Khương Lam lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đạo diễn Triệu đứng dậy giới thiệu, xin chào, đây là Khương Lam, còn đây là bạn nhỏ Liễu Nhiên. Liễu nhiên nháy mắt với Khương Lam, Khương Lam cũng cười theo. Đạo diễn Triệu tiếp tục nói là thế này, chuyện của Khương Lam chị có biết không? Thù Lan Huyên gật đầu, đạo diễn Triệu liền cười nói, lúc trước tôi thiếu cậu ấy một nhân tình, vị trí khách quý của kỳ này là tôi đảm bảo sẽ giữ lại cho cậu ấy. Nhưng mà tình huống của cậu ấy tương đối đặc thù, nếu hợp tác có thể sẽ tạo ra một số tin tức tiêu cực. Mà mùa này khác với mấy mùa trước tuy rằng mọi người vẫn sống chung với nhau, nhưng mỗi người đều phải mang theo một đứa trẻ. Hai mùa đầu tiên của cục cưng nhà tôi đều có nội dung là vài người lớn cùng nhau chăm sóc một đám nhỏ. Ở mùa một các minh tinh mang con của mình đến tham gia chương trình với chủ đề là xúc tiến tình thân. Ở mùa hai, ba người lớn phải chăm sóc cho năm đứa trẻ không có quan hệ huyết thống, đồng thời cứ sau vài tập sẽ mời một khách quý tới hỗ trợ. Những đứa trẻ trong chương trình ngoại trừ mùa đầu tiên đều là con của ngôi sao ra thì từ mùa 2 đã bắt đầu tuyển chọn các bé không phải người trong giới giải trí, nhưng tuyệt đối đều có giá trị nhan sắc cao. Mùa 3 lại có thêm một hình thức mới, một người lớn và một đứa trẻ kết hợp thành một cặp người thân không có quan hệ huyết thống, nhưng họ vẫn sẽ sống chung với nhau trong một căn biệt thự. Bởi vì sự thay đổi này, nếu cùng một đội với Khương Lam có khả năng sẽ phải đối mặt với một ít chuyện không nên đối mặt. Cho nên tôi muốn hỏi chị và gia đình của Ngài Lị xem có ai nguyện ý hợp tác với cậu ấy hay không. Đạo diễn triệu cười khổ nói, nếu không ai nguyện ý có khả năng phải đổi một người ba rồi. Lời nói của Thu Lan Huyên trong nháy mắt nghẹn ở cổ họng cảm thấy cơm chưa có chút khó tiêu. Khương Lam ngồi trên ghế xoay, một tay nghịch chùm chìa khóa, đầu hơi cúi xuống, tóc mái xõa xuống, góc nghiêng hoàn mỹ, cả người đều mang theo vẻ lạnh lùng thờ ơ. Vẻ mặt Liễu Nhiên vẫn hồn nhiên như trước trong lòng lại lạnh giọng nói với 437, tên chó săn nhất định là đang nhìn lén ta. 437 khẳng định anh ta đang nhìn cô đó. Liễu Nhiên cười lạnh xoát đầy độ hào cảm tôi còn cần nữ chính làm cái gì chứ? Đi con đường của nữ chính khiến nữ chính không còn đường nào để đi. 437 thét to, đội trưởng cô không hổ là đội trưởng của đội 562 quyết đoán quá trời quá đất. Vì thế, Liễu Nhiên tiến lên một bước dùng giọng trẻ con kiên định nói với đạo diễn Triệu con nguyện ý chung tổ với anh trai. Đạo diễn Triệu hiển nhiên cũng không thèm để ý Liễu Nhiên nghĩ như thế nào trẻ con thì có biết gì đâu. Ông nhìn Thu Lan Huyên, đây mới là người đưa ra quyết định. Thu Lan Huyên nghĩ đến bữa cơm trưa vừa nãy, rốt cuộc đã hiểu đạo lý bắt người tay ngắn cắn người miệng mềm. Bà cười nói, chắc chắn rồi, Nhiên Nhiên nhà chúng tôi đồng ý là được hết. Dứt lời, Khương Lam liền ngẩng đầu nhìn hai mẹ con, vẻ mặt ngơ ngác. Triệu Thành Quân vốn tưởng rằng chuyện này chắc sẽ khó mà bàn bạc nhanh được, không ngờ lại kết thúc dễ dàng như vậy. Trong lòng ông mừng như điên, độ hào cảm đối với mẹ con liễu nhiên cũng tăng vọt. Bởi vậy, điều kiện trong bàn hợp đồng cũng rộng rãi hơn nhiều. Thù Lan Huyên không hiểu mấy chuyện này, liễu nhiên cũng không hiểu cô hỏi Khương Lam, anh ơi, hợp đồng này ổn chứ? Khương Lam nhìn một chút, sau đó nói, đối với hai người mà nói thì thật có lợi. Liễu Nhiên bảo Thu Lan Huyên ký tên Khương Lam, Thu Lan Huyên yên lặng cầm bút ký tên Liễu Nhiên đắc ý, 437, mi nói xem độ hào cảm của ta xoát đến đâu rồi 437 hecta ha ha cười, ok Tôi thấy anh ta cảm động lắm Khương Lam cảm động muốn khóc luôn á Đúng là thiên sứ nhân gian mà Liễu Bình với Liễu Văn đến sân bay đón mẹ và em gái Khi nghe tin em gái đậu phỏng vấn Trong lòng Liễu Văn mắng những người đó đều là nhan cầu Gần đây khi cậu đi học về đều sẽ có người kéo lại hỏi em gái của cậu khi nào mới về vậy. Liễu Văn quả thực muốn mắng ầm lên ông đây sống ở cách chung cư này được bao nhiêu năm. Mấy người có quan tâm đến ông không? Nhưng mà em gái thật sự rất đáng yêu. Liễu Văn khoanh tay trước ngực hỏi Liễu Binh, ba này, em gái không đi nhà trẻ sao ạ? Bây giờ mới tháng 5, nhà trẻ vẫn chưa cho nghỉ hè đâu. Ông ngây ngô cười, em gái còn biết chữ mà. Ha ha, còn đi nhà trẻ cái gì chứ? Hơn nữa cũng sắp nghỉ rồi, không phải tốn tiền nữa. Liễu Văn trợn trắng mắt, biết chữ rất giỏi hả? Con còn biết nhiều chữ hơn. Thấy Liễu Nhiên biết chữ, cả nhà đều rất kinh ngạc, cầm tờ báo hỏi cô, Liễu Nhiên gần như có thể đọc được hết. Đương nhiên, cũng có một hai chữ không thể đọc được, nhưng Liễu Văn biết đó. Liễu Binh nghe xong lời này liền tát cậu một cái, mày mấy tuổi, em gái mày mấy tuổi? Vậy mà còn so đo với con bé, thật không biết xấu hổ. Liễu Văn giận dữ, có con gái rất giỏi à, con nói cho ba biết, bây giờ trọng nữ khinh nam là Phạm Pháp. Liễu Binh dùng ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng lết cậu, ngu ngốc. Liễu Văn, em gái ba ấy, lúc hai người bận cãi nhau thì thấy Thu Lan Huyên đẩy hành lý ra. Liễu Nhiên ngậm kẹo que vị sữa chua trong miệng đi theo sau. Cô mặc một chiếc váy chữ A màu trắng, phía sau đính một cái nơ con bướm thật to, trên chân mang một đôi giày da nhỏ màu đen. vừa bước ra ngoài đã thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh liễu binh vừa nhìn thấy con gái tim gan như muốn tan chảy dùng sức vẫy tay nhiên nhiên mau tới chỗ ba nào liễu nhiên nhìn ông một cái vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng đi tới liễu binh hừng phấn lấy một chai sữa chua từ trong túi ra nói nhiên nhiên ba mang sữa chua cho con này liễu nhiên hai mắt sáng ngời một bên chạy tới một bên kêu ba ơi liễu văn Liễu Binh vững vàng tiếp được con gái chạy tới cảm động nói con gái, ba rất nhớ con. Liễu Nhiên ôm cổ Liễu Binh, vui vẻ nói con cũng nhớ ba lắm. Liễu Văn, nhớ em gái Mỹ ấy. Liễu Nhiên lấy kẹo que trong miệng ra, sau đó nhìn Liễu Binh nói, ba ơi, sữa chua. Liễu Binh, được rồi. Ba mở cho con, Thu Lan Huyên vẻ mặt thư ái nhìn một nhà ba người, cảm thấy mỹ mãn. Liễu Binh mượn xe của đồng nghiệp tới đón người nên trực tiếp đẩy hành lý, đưa người nhà ra bãi đỗ xe. vừa về tới chung cư liền được các cô các bác nhiệt liệt hoan nghênh bằng sữa chua trở lại trên lầu bà dương tặng cho cô một thùng sữa chua liễu nhiên cảm động muốn rớt nước mắt thừa dịp người trong nhà không chú ý liên tục không ngừng ném sữa chua vào trong không gian còn chưa cao hứng xong người đòi nợ đã đến vẫn là mấy người kia cao to vạm vỡ trên hai cánh tay đầy hình xăm Hôm nay có nhiều thêm hai người đến, trong đó có một người mặc vest trắng, đi giày da đen, đầu chọc sáng hơn cả bóng đèn, cao lãnh cười. Hắn vừa vào cửa liền nhìn thoáng qua căn phòng, sau đó nói, Liễu Binh, đã bao lâu rồi? Ít ra phải trả 50 vạn trước chứ nhỉ? Liễu Binh trả sát tay cười nói, nhưng mà ông không có tiền. Người mặc vest trắng nghe vậy liền tức giận, đúng lúc này thấy một bé gái với gương mặt lạnh lùng từ toilet bước ra. Hắn cười uy hiếp ha, đứa nhỏ này không tồi, đáng yêu, đáng giá. Trần Liễu Nhiên ngừng một chút, cô nhướng mày, xoay người nhìn về phía người đàn ông. Sau đó cô chậm rãi đi đến trước mặt gã, ngẩng đầu hỏi, "Chú này, chú vừa nói cái gì cơ?" Người đàn ông cười lạnh một tiếng, còn chưa mở miệng đã thấy Liễu Nhiên nhấc chân dẫm lên mu bàn chân mình. Hắn cũng không trốn đi, cười lớn, "Nhóc con à, chỉ bằng lực nhỏ như bú sữa của mày." Đầu ngón chân sắp gãy mất rồi. Vẻ mặt liễu nhiên lãnh đạm, 437 nói, không cần dùng dị năng không gian. Liễu nhiên, ồ, chương 10, liễu binh cười nịnh nọt mời người vào phòng khách người đàn ông mặc vest trắng đi đầu tên bối kim long, biệt danh là anh long. Sắc mặt anh ta trắng bệch ngồi đối diện liễu binh chân phải mơ hồ run rẩy Không phải bối kim long không muốn mắng liễu binh, nhưng mà bị đứa nhỏ dẫm đến muốn mắng người vậy thì chứng tỏ anh ta yếu ớt đến nhường nào. Vừa rồi bối kim long đau đến gào lên, thuộc hạ của anh ta cũng nhìn ngốc luôn, liễu binh thậm chí còn bày ra biểu cảm đậu mè, đau dữ vậy luôn á hả. Bởi vậy, bối kim long chỉ có thể cứng rắn nhịn xuống lần thiệt thòi này, chừng mắt nhìn liễu nhiên một cái. Đáng tiếc toàn bộ quá trình cô đều giữ bộ dáng lạnh lùng thờ ơ, hoàn toàn không để ý đến anh ta. Không thu hút được sự chú ý của con nhóc chết tiệt kia, bối kim long cảm thấy so đo với một đứa con nít thật đúng là tự hạ thấp giá trị bản thân. Bởi vậy, anh ta quay sang làm khó Liễu Binh. Bối Kim Long hung hăng hỏi, "Khụ, Liễu Binh, mày có thể trả bao nhiêu tiền? Ông cười, xoa xoa tay, nói hiện giờ tôi đang không có tiền, nhưng đợi thêm một thời gian nữa là sẽ có. Bối Kim Long đập bàn cái rầm, dọa Liễu Binh run lên. Anh ta cười lạnh, mày tưởng tao ngu à? Cứ hẹn ngày này qua ngày khác. Liễu Binh nhanh chóng nói, lần này là thật tuần sau con gái tôi sẽ đi ghi hình cho một chương trình. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Liễu Nhiên. Cô trợn mắt nhìn từng người một lại hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Bối Kim Long cảm thấy chân lại đau hơn một chút, nhưng vẫn hỏi chương trình gì. Vì thế, Liễu Bình đã nói tất cả mọi chuyện, bối Kim Long liếc mắt nhìn đàn em. Tên đàn em nhanh chóng lấy di động ra cha, đúng là thật này. Chương trình lớn đấy anh Long, khả năng cao là thật sự có thể kiếm ra tiền. Đàn em kia có xíu quan hệ đến làng giải trí, trong lòng cũng khá hưng phấn. Bối Kim Long lấy di động tùy tiện nhìn một cái, sau đó nói chương trình này có thể giúp mày kiếm được 600 vạn. Liễu Bình bỗng chốc nghẹn lời, được 10 vạn đã không tệ rồi, 600 vạn đâu ra chứ. Anh ta cười lạnh ném điện thoại sang một bên, sau đó nhìn ông, mày sẽ không nghĩ đến việc chỉ trả mấy chục vạn thôi đâu nhỉ. Liễu Bình khó xử cúi đầu, không thể nói rằng mình chỉ có thể kiếm được 10 vạn, không phải mấy chục vạn. Bối Kim Long cười lạnh, nói, đồ vô dụng còn muốn con gái mày kiếm tiền giúp mày à. Liễu Bình cả người cứng đờ, Liễu Nhiên chậm rãi nheo mắt 437 ở trong đầu cô điên cuồng gào thét đội trưởng, đây là thế kỷ 21 thế giới này có pháp luật đó Cho dù Liễu Bình có thể nhịn, Liễu Nhiên cũng có thể nhịn, nhưng Liễu Văn được nuôi nấng bằng bạo lực từ nhỏ tới lớn nhịn không nổi Hắn lao ra khỏi bếp lớn tiếng mắng bối kim long, vốn dĩ tiền không phải chúng tôi mượn dựa vào cái gì mà chúng tôi phải trả Liễu Văn tức muốn dựng hết cả đầu tóc trắng lên, đá một cái vào thùng rác các người tìm gã họ vương kia đi, bắt nạt người thành thật như ba tôi thì còn gọi là anh hùng hảo hán cái gì. Bối Kim Long cười lạnh đứng dậy đi về phía hắn, Liễu Binh vừa thấy tình hình này là biết toi rồi, nhanh chóng đứng dậy ngăn cản anh ta, nói anh Long so đo với con nít làm gì. Liễu Văn còn không sợ chết kêu lên, để cho ông ta đánh, đánh chết con thì bắt ổng bồi thường tiền. Ông mắng hắn một câu, lại quay đầu cản bối kim long, thuộc hạ của anh ta nhanh chóng tiến lên hỗ trợ, hiện trường nhất thời vô cùng hỗn loạn. Trong lúc ồn ào, sô đầy đánh nhau, bầu không khí lại hết sức căng thẳng, một giọng nữ giòn tan tò mò cất tiếng, chú ơi, giày của chú bị sao vậy? Bối kim long ngừng một chút theo phản xả cúi đầu nhìn giày, chỉ thấy mũi giày ra bị cắt một đoạn rơi ngay ngắn trên đất. tay anh ta ngừng lại một lúc ngơ ngác nhìn một phần bàn chân của mình nhô ra từ chỗ giày bị cắt theo hướng ngón chân thấy một phần tất màu vàng lẻ loi trơ trọi trong không khí. Tất cả mọi người cúi đầu nhìn màu giày bị cắt trên mặt đất lại tò mò nhìn bàn chân trái của bối kim long. Anh ta nhíu mày cử động đầu ngón chân, đột nhiên chừng mắt to hỏi giày của tao sao lại thế này? Liễu nhiên cười nói, đúng vậy, chú, giày của chú bị làm sao thế? Bối kim long ngồi xổm xuống nhặt mũi giày lên, mặt cắt trông giống hệt như có ai đó dùng dao chặt mất Cái này mà ở trên chân thì, liễu nhiên tò mò hỏi, chú ơi, chú mua phải hàng giả đấy à? Bối kim long, ô, liễu nhiên lộ ra biểu cảm hồn nhiên vô tội hỏi, chẳng lẽ là ông chủ dùng keo hai dán giày hỏng lại rồi bán cho chú? Bối kim long, trên giày không hề có keo, rõ ràng là vừa mới bị cắt. Liễu nhiên quay đầu lại hỏi Liễu Binh, nếu chân bị chặt đứt thì có thể dùng keo 502 dán lại không ạ? Liễu văn cao mày nhìn cô, đương nhiên là không được rồi. Sao mà nhóc lại ngốc như vậy? Liễu nhiên thất vọng nhìn phần chân bị lộ ra của bối kim long, nhẹ giọng nói, vậy thì thật là đáng tiếc nha. Không biết vì sao, bối kim long đột nhiên cảm thấy ớn lạnh từ trước đến nay anh ta luôn tin tưởng vào trực xác của bản thân, trực xác này đã từng cứu anh vài lần. Lần này bối kim long cũng tin trực giác của mình, vì vậy anh ta cầm mũi giày trong tay chỉ vào liễu binh nói, chờ đấy. Nếu còn không trả tiền thì tao sẽ tính sổ với mày. Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi cùng đám đàn em. Cho đến khi ra khỏi trung cư anh ta vẫn cẩn thận nghiên cứu phần mũi giày đứt. Bối kim long, lạ thật chẳng lẽ đúng thật là dán keo lại rồi bán cho mình. Chán sống à, đám người còn lại cả đầu đầy dấu. Liễu Binh và Thu Lan Huyên lại thoát được một kiếp, hai người trốn trong phòng thương lượng đối sách. Liễu Văn lén kéo tay Liễu Nhiên hỏi, chuyện vừa nãy là nhóc làm à? Liễu Văn vẫn còn là trẻ con, thế giới của trẻ con rất đơn giản, chúng thường có thể nhìn thấy nhiều thứ mà người lớn không thể thấy rõ được. Đoạn giày kia đứt rất kỳ lạ, người lớn tin tưởng khoa học sẽ tự động bổ sung nhiều loại nguyên do tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng việc này có liên quan đến Liễu Nhiên. Nhưng Liễu Văn vẫn đang trong thời kỳ trầu tre sẽ ảo tưởng rất nhiều, thậm chí vô tình đoán được chân tướng sự thật. Liễu Nhiên cười, đưa tay ra cho em một chai sữa chua, em nói cho anh biết. Hắn vào bếp trộm một chai sữa chua đưa cho cô, Liễu Nhiên cười, em làm đấy. Vì em gái thừa nhận quá mức tự nhiên nên Liễu Văn không biết có nên tin hay không. Nhưng hắn vẫn hỏi, làm như thế nào? Liễu Nhiên kỳ quái nhìn lại, nghĩ trong đầu thôi. Thế là Liễu Văn xoa xoa đầu em gái, nhìn con bé bằng ánh mắt từ ái, nói chung nhị là bệnh phải chị. Sau khi đã khai thông tư thưởng cho em gái, hắn lắc mông lao vào phòng hét lên tề thần tôi đến đây. Liễu Nhiên nhìn anh trai ngốc nghếch của mình, hỏi 437 tề thần là ai. 437, chờ một chút tôi tra thử xem. Một lát sau, 437 quay lại, hét trời má ơi. Là thần thật đấy, Liễu Nhiên nhíu mày, lợi hại như vậy. Tên đó có biết mi tồn tại không? Có thể bóp nát mi không? 437. Lại một lúc sau, 437 trở lại, nó thở vào nhẹ nhõm nói, yên tâm, tê thần là nhân vật 2D, chúng ta là 3D, nó có lợi hại đến mấy cũng không phá nổi cái bức tường. Nói cách khác liễu nhiên nhìn về phía liễu văn thư phòng, tên nốc kia đang xem phim hoạt hình. 437. Cô quay đầu về phía phòng ngủ chính kêu to, mẹ ơi, anh trai đang xem phim hoạt hình. Thù Lan huyên cầm roi chạy ra, nhóc con, không phải mẹ bảo mày học tập cho đàng hoàng sao. Năm sau mà không đổ cấp 3 thì đi làm phụ hồ cho mẹ. Đi chuyển gạch đi, một ngày náo nhiệt ở liễu gia bắt đầu bằng tiếng la thất thanh của liễu văn. Liễu văn, con nhóc kia, mi không phải là em gái tao. Liễu nhiên liếm liếm kẹo que, vô cảm nói với 437, chuyện đó ổng cũng đâu có kiểm soát được chứ. 437, cô chọc cậu ta làm cái gì? mười 11 sau vài ngày ở liễu gia cục cưng nhà tôi cuối cùng cũng chuẩn bị bắt đầu ghi hình sáu minh tinh từ các nơi khác nhau đến đế đô để quay đương nhiên cũng có nhiếp ảnh gia đến nhà liễu nhiên ghi hình tuy nhiên bởi vì hai ngày trước khi khởi hành bối kim long lại chạy tới gây rối liễu gia không muốn bị camera quay hình ảnh xấu hổ này lại nên trên thực tế liễu nhiên rời khỏi nhà chậm hơn hai ngày so với thời gian đã định khi nhiếp ảnh gia đến liễu gia liễu nhiên đã kéo hành lý đang xỏ giày ở cửa ra vào Hôm nay Thu Lan Huyên cho Liễu Nhiên mặc áo phông trắng ngắn tay in hình chó con và quần yếm denim, bím tóc xinh xinh thả sau lưng, đầu đội một cái mũ bện cỏ. Dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, đáng yêu không thể tả. Camera chuyển qua quay vali hành lý. Khác với những chiếc vali trẻ em loại 16cm của các bạn nhỏ khác trong tay Liễu Nhiên là một cái vali 20cm cơ hồ cao đến nửa người cô. Cũng không biết bên trong chứa cái gì, trông rất nặng. Cục cưng nhà tôi yêu cầu các bé phải sống trong cùng một căn biệt thự với các minh tinh trong một tháng tuổi còn nhỏ thì ba mẹ đều đi theo. Thu Lan Huyên vốn cũng định đi, để phòng có tình huống gì còn có thể kịp thời xử lý. Nhưng mà Liễu Nhiên nói bỏ tiền ở khách sạn tận một tháng rất lãng phí, bởi vậy Thu Lan Huyên bị thuyết phục phải ở lại cô quyết định một mình đi theo đoàn phim đến trường quay ghi hình. Sau khi đưa họ đến sân bay, Thu Lan Huyên lại hối hận nói muốn đi theo con gái. Liễu nhiên không nói nên lời, mẹ không định trả nợ ạ Vé máy bay rất đắt, bà nhất thời Á khẩu không trả lời được tôi có tội con gái của tôi mới có 6 tuổi đã phải sống vất vả vì tiền như vậy. Vì thế, liễu nhiên đem hành lý gửi vận chuyển, sau đó cầm vé đi theo đoàn lên máy bay. Không hề có một chút cảm giác lưu luyến hay hào hứng như những đứa trẻ khác. Khi đến đế đô thì đã là 14 giờ có xe bảo mẫu đến đón mọi người ở cửa. Nhếp ảnh ra vừa xuống máy bay liền mở lại máy quay bé liễu nhiên làm thế nào để tìm thấy hành lý của mình dọc theo đường đi, làm thế nào ôm hành lý lên xe, lại làm thế nào để cố hết sức mình trèo lên xe ngồi ổn định. Chờ liễu nhiên được đưa đến biệt thự hạnh phúc thì đã 15 giờ. Sau khi mở cửa xe, nhếp ảnh ra đi theo liễu nhiên xuống xe tiếp tục quay chụp. Trước khi vào biệt thự hạnh phúc hình của mỗi đứa trẻ đều sẽ được đăng lên, đây gần như là quy luật. Liễu nhiên kéo hành lý đứng ở cửa biệt thự, khung cảnh trước mắt đẹp thựa tranh vẽ. Trên cánh cửa sắt màu đen đang mở ra gắn một hộp thư làm bằng gỗ thô, mặt trên trang trí bằng hai đóa hoa nhỏ, mang đến cho người ta phong cách nông thôn thoải mái. Liễu nhiên chỉ nhìn lướt qua rồi kéo hành lý đi vào trong, hai bên lối vào có bụi rậm kéo dài đến tận nhà. Trên lùm cây có hoa loa kèn quấn quanh, màu tím đan xen với màu trắng càng làm tăng thêm không khí mùa hè. Mặt đất là một con đường được lát bằng đá, bề ngoài trông gập gành là điểm thú vị mà những con đường bê tông thông thường không có được. Hành lý mà Liễu Nhiên đang kéo phát ra tiếng lách cách cô lại không quan tâm, vẫn giữ nét mặt lạnh như băng đứng trước biệt thự. Đây là một biệt thự ba tầng mái bằng, được bao quanh bởi núi và hồ, giống như một trang viên ngụ nơi sông núi. Diện tích nhìn có vẻ không dưới 500 mét vuông. đứng từ đây có thể thấy ban công siêu rộng ở tầng 3 và tầng 4, bên trái cổng còn có một bể bơi. Đây là một căn biệt thự xa hoa, liễu nhiên ước lượng, sau đó hỏi 437, biệt thự này trị giá 600 vạn không? 437 nhìn lướt qua, cười nhạo cũng không chỉ có 600 vạn đâu. Giọng liễu nhiên lại lạnh hơn hai phần, khoảng cách giữa người với người cũng lớn thật, liễu ra chúng ta kiếm tiền cả đời cũng chưa chắc kiếm đủ để trả nợ 600 vạn. Mà người ta thì có căn nhà thôi cũng đã hơn 600 vạn, càng nhìn trong lòng ta lại càng không cân bằng. 437, thế thì dư lào Liễu nhiên, rất muốn chém người Á. 437, khủ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đội trưởng, sao cô biết người ta không có nỗi khổ gì chứ? Có lẽ người ta nợ đến 60 triệu. 600 triệu thì sao? Cô nói có đúng không? Liễu nhiên mỉm cười, có lý. 437 thở vào nhẹ nhõm, giá như khi trước kéo chúng y sư thì tốt rồi, y sư tâm địa thiện lương tính cách cũng tốt nữa. Kết quả kéo nhầm đội trưởng, mấy người xem, nó cũng khổ lắm chứ. Đội trưởng sống ở thế kỷ 21 mà ngày nào cũng nghĩ đến việc phạm pháp uy lực của lưỡi dao không gian mấy người tiến hóa ở năm 4125 thấy còn muốn né, 437 chỉ muốn khóc hu hu. Liễu nhiên xem xong biệt thự liền kéo hành lý leo lên bậc thang. Thang chỉ có ba bậc cũng không cao cho nên cô nhanh chóng leo lên đến nơi. Đặt hành lý trước cửa cô ngẩng đầu nhìn chuông cửa cao hơn mình rất nhiều ánh mắt lại lạnh đi hai phần. Liễu nhiên, bấm không tới. 437, đội trưởng, không sao cả chúng ta có thể gõ cửa Liễu nhiên vươn tay gõ cửa, một lúc sau trong nhà truyền đến một giọng nam, đến liền đây Ha ha, chắc là bé cuối cùng rồi Tôi đi xem thử một chút Cánh cửa nhanh chóng mở ra, một người đàn ông tóc vàng ló người ra, ngũ quan có nét mềm mại giống phụ nữ Khi thấy liễu nhiên, trong mắt anh ta hiện lên một tia kinh diễm, sau đó cười lớn hét vào trong nhà, mau đến xem, bé này siêu đáng yêu luôn Chỉ một tiếng hét đã gọi được vài người đi ra. Mọi người tập trung ở cửa ai cũng đẹp trai ngời ngời, trong đó còn có một nữ khách quý duyên dáng xinh đẹp chọc người yêu thương. Liễu nhiên bị mọi người vây quanh liền cảm thấy không vui, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng. Đám người vây xem không hề nghĩ cô bé này lạnh lùng, chỉ cảm thấy càng thêm đáng yêu nên đều cười hiền hậu nói, bé con dễ thương quá, em tên là gì vậy? Liễu nhiên đút hai tay vào túi trên áo, nói em tên là nhiên nhiên. Ha ha ha ha. Trời ơi! Đứa trẻ này thật là có ca tính. Tôi thích con bé rồi đó. Ngày hôm qua không phải anh đã có một bé rồi sao? Vậy cậu nghĩ tôi có thể nói chuyện với đạo diễn để đổi một bé được không? Ở cách đó không xa triệu thành quân dơ bảng ở trên viết hai chữ không được to đùng. Tuy nói như vậy nhưng mọi người cũng không thất vọng dù sao cũng đang sống chung dưới một mái nhà. Thực ra cũng là 6 người lớn cùng nhau chăm sóc 6 đứa trẻ, chỉ là thêm một lớp thân phận cha mẹ con, mỗi người đều có một đứa con, việc ăn mặc ngủ nghỉ của đứa nhỏ này đều phải do một người giám hộ lo liệu. Có như vậy mới có thể tránh được tình trạng có mấy người chỉ biết chỉ tay 5 ngón, từ đầu tới đuôi trừ việc trường cái mặt ra cũng không thèm tiếp xúc với đứa nhỏ. Mọi người đều rất thích liễu nhiên, trêu chọc một lát mới nhớ tới hiện tại trong phòng người duy nhất còn không có trẻ con là Khương lam Tất cả quay đầu nhìn về phía Khương Lam đang ngồi an tĩnh trong phòng, thấy hắn đã để đậu phộng trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hiển nhiên cũng rất tò mò không biết đứa nhỏ mới đến là người như thế nào. Liễu nhiên mang nét mặt lạnh lùng kéo vali đứng ở cửa hỏi, đây là biệt thự hạnh phúc sao? Tóc vàng nhanh chóng nói, đúng đúng đúng, hoan nghênh bạn nhỏ nhiên nhiên đã đến. Liễu nhiên gật gật đầu, đầu vàng liền chỉ vào mình nói, xin chào anh tên út giật phàm, bé cứ gọi anh tiểu phàm là được. Nữ khách mời cười nói, chị tên Dương Điền Na, bé gọi chị là chị Nana đi. Ngoài ra còn có tân ảnh đế tạ Hiểu Đông, thần tượng sâu tài năng Chu chân và ca sĩ nổi tiếng tình Tử Dương, họ đều lần lượt giới thiệu bản thân. Liễu Nhiên vẫn tỏ vẻ lạnh nhạt, cô chỉ gật đầu, sau đó mới chỉ vào mình nói, chào mọi người, mọi người có thể gọi em là Nhiên Nhiên. Quốc giật phàm chỉ vào phòng khách nói, ba mới của bé đang ở bên trong. Anh ta vừa nói xong liền thấy Khương Lam đứng dậy đi tới, mọi người tách ra nhường đường. Khương Lam nhìn Liễu Nhiên, Liễu Nhiên trời sinh gan lớn không có xíu sợ hãi nào, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khương Lam bằng đôi mắt đen sáng ngời. Khương Lam đột nhiên mỉm cười, thấp giọng nói, nhiên nhiên, hoan nghênh em đã đến. Liễu Nhiên dạ một tiếng, Khương Lam nghĩ đến việc Thu Lan Huyên nói, hắn lấy một chai sữa chua ra từ trong túi, nói cho em này. Liễu Nhiên hai mắt sáng ngời, vẻ mặt lạnh lùng cuối cùng cũng tiêu tan, lộ ra một nụ cười, lần này giọng nói của cô chân thành hơn rất nhiều, cảm ơn anh Tiểu Lam. Mọi người à dế, cười rồi kìa, khuôn mặt lạnh lùng của Khương Lam cũng nhu hòa hơn, hắn ngồi sổm trước mặt Liễu Nhiên hỏi có muốn ôm anh một cái không? Liễu Nhiên duỗi hai tay ra, được, vì thế Khương Lam bế cô lên, nhẹ giọng nói một câu, hoan nghênh đến biệt thự hạnh phúc. Anh luôn chờ nhóc, Liễu Nhiên hí mắt hút sữa chua, cảm ơn. Sữa chua vị mới, ngon toá ngon mươi 437, mọi người thật là một hình ảnh phụ tư tử hiếu cảm động thấu trời xanh mà. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc Chuyện .com chương 12, lúc Liễu Nhiên tới nơi thì chương trình đã phát sóng đến ngày thứ ba có đầy đủ các thành viên tham gia. Vào ngày đầu tiên ghi hình, đến sớm nhất là uất giật phàm tóc vàng. Cậu vốn là idol debut ở nước ngoài cũng là idol nổi đình nổi đám ở Trung Quốc hiện nay. Sau đó các bé và khách mời khác cũng lần lượt đến, biệt thự hạnh phúc càng thêm náo nhiệt và hot trên mạng hơn. Vào ngày đầu tiên các cặp cha con giữa tụi nhỏ và các minh tinh thật sự là được ghép ngẫu nhiên. Hôm đó có ba bé đến sớm nhất cũng là thành viên cũ đã từng tham dự hai mùa trước. Lần lượt là Tư Tư và mã khác của mùa một cùng với Cali của mùa hai. Bọn nhỏ vừa tới biệt thự hạnh phúc đã được xếp vào các phòng khác nhau chờ ba hoặc mẹ của mình đến mở cửa. Ba Minh Tinh tới đầu tiên cũng không biết đứa nhỏ trong ba phòng là ai, họ chọn ngẫu nhiên phòng để mở, điều này cũng đại biểu cho việc bọn họ chính thức thiết lập mối quan hệ người thân giữa mình và đứa bé trong một tháng tiếp theo. Những nhóm được xác định vào ngày đầu tiên bao gồm quốc giật phàm với bé trai nổi tiếng mã khắc của mùa 1 ảnh đế tạ hiệu đông và kinh óp phim của mùa 2 Cali cuối cùng là nữ khách quý duy nhất Dương Điền Na cùng nhóm với cô bé xinh đẹp thứ tư ở mùa 1 cũng là bé gái duy nhất bằng tuổi liễu nhiên. Sáng sớm hôm sau. Hai bé ngoài giới đến, hai đứa nhỏ này có thể lựa chọn ông bố mà mình thích. Bởi vậy, hai nhóm Chu chân và bé Ngài Lị 3 tuổi, tỉnh tử Dương và bé Xuân Vũ 4 tuổi đã được thành lập. Khương Lam là khách quý tới trễ nhất thế nên là vẫn chưa chọn được bé nào. Mà Liễu Nhiên lại là đứa nhỏ đến muộn nhất tất nhiên không còn sự lựa chọn nào khác hai người chốt đơn thành một nhóm luôn. cái tổ hợp cha và con gái này nhìn như là một sự kết hợp tự nhiên nhưng thật ra đều là do tổ chương trình cố tình sắp đặt tình huống làm như vô tình xếp hai người thành một đội tất cả tụng lại cùng nhau chào hỏi khương lam nói muốn đưa liễu nhiên về phòng xếp hành lý trước mọi người đều đồng ý thế là hắn mang theo vali dẫn liễu nhiên đến phòng ngủ căn phòng ở tận cùng hành lang bên trái của tầng 2 trên cửa có treo một cây nấm màu đỏ liễu nhiên cau mày nhìn cây nấm khương lam đang định mở miệng hỏi cô trông dễ thương không Vấy thế mà còn chưa kịp hỏi, Liễu Nhiên đã lạnh lùng nói một câu, nấm này có độc. Khương Lam, cô đẩy cửa bước vào thấy tranh sơn mài đầy tính nghệ thuật lấy màu hồng làm chủ đạo treo trên bốn bức tường, trên trần nhà còn treo thêm vài ngôi sao năm cánh màu vàng. Cạnh cửa sổ đối diện có một giường tầng, dưới cửa sổ có một cái bàn nhỏ. Bên tay phải là một cái ban công lớn có ghế xích đu. Tổng thể căn phòng theo phong cách mộng mơ cũng có hai phần thoải mái. Khương Lam quan sát biểu hiện của Liễu Nhiên thấy vẻ mặt cô vẫn lạnh nhạt không kinh ngạc nhưng cũng không khinh thường. Lần đầu tiên trong đời hắn đau đớn phát hiện ra mình vậy mà không thể hiểu thấu tâm tư của một đứa trẻ. Khương Lam chỉ có thể ngập ngừng hỏi em muốn ngủ giường trên hay là giường dưới. Mỗi một minh tinh và bé con đều có quan hệ người thân tạm thời, họ có trách nhiệm chăm sóc đứa nhỏ bởi vậy nên cũng được sắp xếp ở chung phòng với nhau. Liễu Nhiên nhìn lướt qua chiếc giường, phát hiện giường trên tương đối nhỏ. liền duỗi tay chỉ lên trên nói em ngủ giường trên ạ. Khương Lam nhìn lên giường trên, sau đó thương lượng nhưng trên đó cao quá, hay là em ngủ ở dưới đi. Liễu Nhiên lắc đầu nói, em là trẻ con mà, giường trên lại nhỏ nữa ạ. Khương Lam sừng sốt, lập tức xúc động muốn rớt nước mắt. Nhưng hắn kiên quyết nói, không sao cả, anh ngủ giường trên cũng không chật lắm đâu. Liễu Nhiên liếc hắn một cái, sau đó lắc đầu nói, tốt nhất vẫn là em ngủ trên đi ạ. em đến làm công cho người ta cũng không thể già mồm cãi láo quá. Khương Lam hả, làm công? Excuse me, bé mới có mấy tuổi hở? Vì đứa nhỏ đã tỏ ra rất muốn ngủ giường trên, sự phân chia này cũng cực kỳ hợp lý với điều kiện vật chất hiện tại. Khương Lam lại không nỡ cự tuyệt nên dạy cô cách trèo lên. Hiện nay giường tầng được cải cách làm người tiêu dùng rất hài lòng. Ngoại trừ thang ở đầu giường, cuối giường còn có ngăn kéo có thể biến thành cầu thang. Liễu nhiên giống như chú khi con lập tức nhảy lên, cô ngồi trên đó cười, nói, vui quá đi. Khương Lam cười khẽ lắc đầu, quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Hắn xoay người kéo hành lý liễu nhiên mang đến trước ngăn tủ, muốn giúp cô sửa sang lại quần áo. Kết quả là ngay khi mở vali ra hắn liền kinh ngạc sữa chua chất thành một đống. Khương Lam, em mang nhiều sữa chua như vậy đến làm chi? Liễu nhiên kỳ quái nhìn hắn, sữa chua không phải là để uống ạ. Cương Lam em xem thử đống sữa chua này trông có giống như là có thể uống hết trong vòng một tháng không sữa chua của em còn nhiều hơn quần áo luôn đó. Bên trong dương hành lý chỉ có 7 bộ trang phục hè siêu mỏng cùng hai đôi giày với mấy đôi tất. Đây mà là mang hành lý đến hả? Em mang nguyên cái vali sữa chua đến thì đúng hơn đấy. Hắn thở dài lấy vài bộ quần áo đáng thương bỏ vào tủ quần áo, sau đó dùng giọng điệu cha già dấu yêu nói với cô: Sữa chua một ngày chỉ được uống hai chai thôi nhé. Câu nói này cuối cùng cũng chạm tới ranh giới của sự bình tĩnh của Liễu Nhiên, cái gì cơ ai quy định? Đây không phải là biệt thự hạnh phúc sao? Khương Lam cạn lời, biệt thự hạnh phúc chẳng có liên quan gì đến sữa chua cả, hạnh phúc không được định nghĩa bằng sữa chua đâu. Thế cái gì mới định nghĩa được hạnh phúc cơ ạ Đứa nhỏ hỏi quá mức đúng lý hợp tình, Khương Lam nhất thời không nói nên lời, chỉ có thể nói, dù sao cũng đều là đồ uống liền, uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Liễu Nhiên không vui, không chết là được rồi. Khương Lam có phải uống hạc đỉnh hồng đâu mà đòi chết. Liễu Nhiên nhảy xuống giường, cô ngồi xổm trước mặt Khương Lam, ngẩng đầu tha thiết mong đợi nhìn hắn, lo lắng hỏi, thật sự chỉ có thể uống hai chai thôi sao ạ? Thật đáng thương, Khương Lam bật cười, hắn cố hết sức nghiêm túc nói, hai chai. Liễu Nhiên tức giận không vui. Khương Lam bất đắc dĩ lắc đầu, lại nhìn bánh quy handmade bên trong hỏi, đây là cái gì? Liễu Nhiên tức giận khoanh tay trước ngực, không vui nói, lễ gặp mặt ạ. Cường làm nghĩ đến Thu Lan Huyên có lẽ là vừa cần nhằn vừa nhét mấy thứ này vào trên mặt không khỏi nở nụ cười nói, mẹ em đã chuẩn bị sẵn như vậy, chắc chắn là hy vọng em có thể chung sống hòa thuận với mọi người chúng ta mang xuống cho họ đi. Liễu nhiên nheo mắt nhìn đống bánh quy, nhớ rằng Thu Lan Huyên đã tự mình mày mỏ làm những thứ này trong bếp lúc trước khi xuất phát bóng lưng của bà khi ấy tràn đầy vẻ lo lắng. Bởi vậy, Liễu nhiên thở dài nói, mẹ em tự tay làm đấy à ăn ngon lắm. Thế là hai cha con nắm tay nhau vui vẻ xuống lầu. Khương Lam lần lượt phân phát quà gặp mặt cho mọi người, đồng thời đưa liễu nhiên đến làm quen với các bạn nhỏ khác. Mã Khắc là một bé trai 5 tuổi mũ mĩm, tóc đen mắt đen trông khá là đáng yêu. Kali có mái tóc màu nâu, vừa nhìn đã biết là con lai, đôi mắt sáng tựa ngọc lưu ly. Li. Ngài Lị chính là bé gái kể chuyện cổ tích bằng tiếng Anh trôi chảy trong cuộc phỏng vấn, vóc người nho nhỏ trông đáng yêu cực kỳ. Từ từ có mái tóc xoăn bồng bềnh, làm đại kiều tóc nào trông cũng rất đẹp, đôi mắt đen lấy như đá quý, mặt trái xoan xinh xắn dễ thương. Xuân Vũ mặc một bộ vest nhỏ, đôi mắt tròn xoe nhìn Liễu Nhiên với vẻ đầy tò mò. Cứ như thế, mọi người đã làm quen được với nhau. Mấy đứa trẻ cũng không bài xích Liễu Nhiên chỉ vì cô là người mới, công lao này không thể không tính cho mớ bánh quy mà Liễu Nhiên mang đến. Người lớn phải chuẩn bị cơm tối thu dọn quần áo và dọn dẹp phòng. Sáu người phân công hợp tác, các bạn nhỏ thì ở trong phòng khách tự chơi với nhau. Liễu Nhiên không muốn chơi với mấy đứa con nít, cô cũng không phải thật sự 6 tuổi. Thế là cô đi quanh phòng khách một mình, cuối cùng tìm thấy một quyển chuyện cổ tích trên kệ để đọc. 437 đọc truyện cổ tích với Liễu Nhiên, câu chuyện nói về vịt con xấu xí trải qua muôn vàn khó khăn biến thành thiên nga trắng, hai người đọc đến hang say. Sau khi đọc xong câu chuyện, 437 bình luận, cô biết không, ở thế kỷ 21 dân gian có một câu nói, nhỏ giống hoa lớn lại thành cỏ, nhỏ giống cỏ lớn lại thành hoa. Liễu nhiên mờ mịt 437 lại nói, có vài đứa trẻ lúc còn nhỏ xinh xắn đáng yêu cực lớn lên lại chẳng còn xinh như trước nữa. Nhưng có vài đứa trẻ hồi nhỏ trông cũng thường thường, lớn lên thì chẳng khác gì vịt hóa thiên nga. Liễu nhiên chậm rãi nheo mắt hỏi, mi đang cà khịa ta đấy à? 437 ủa? Liễu Nhiên ta cảm thấy mình bị cà khỉa, 437, không phải mà, Liễu Nhiên cười, 437, cô làm tôi sợ rồi đấy chương 13, Liễu Nhiên vui vẻ một lát đột nhiên trầm mặc nhìn cuốn truyện trong tay, trong lòng thoáng có vài ý nghĩ hay ho Cô chạy lạch bạch vào phòng bếp đưa cuốn sách cho Khương Lam xem, anh Tiểu Lam trong sách nói vịt con xấu xí rất xấu, nhưng khi trưởng thành lại biến thành thiên nga nè Khương Lam đang thái rau, nhưng chuyện cổ tích vịt còn xấu xí thì ai cũng biết thế nên hắn thậm chí còn không cần bận tâm suy nghĩ mà chỉ tùy ý gật đầu nói, ừ, đúng là như vậy. Hồi nhỏ trông xấu thì lớn lên sẽ trở nên xinh đẹp ạ Ừ, hồi nhỏ đẹp thì khi lớn lên sẽ không còn đẹp nữa à? Ừ, vậy anh thấy em có đẹp không ạ Đẹp, Liễu Nhiên nheo mắt nhìn hắn ý anh là đang muốn nói rằng em lớn lên sẽ trở nên xấu xí sao? Khương Lam đứng hình mất 5 giây ủa. Sao lại thành như vậy rồi? Vẻ mặt Liễu Nhiên lạnh lùng, anh mắng em, em không vui tí nào. Khương Lam ngơ ngẩn, không phải, hai chuyện này liên quan đến nhau sao? Anh không có mắng em, Liễu Nhiên khoanh tay trước ngực quay lưng với hắn, ý của anh vừa rồi chính là vậy đó, hay là anh cảm thấy bây giờ em trông không đẹp? Khương Lam lại sững sờ, không phải, anh không có, hơn nữa em cũng rất đẹp. Dù sao người đẹp lớn lên cũng sẽ trở nên xấu xí, chẳng vui tẹo nào. Khương Lam, ai nói với em mấy lời đó vậy? Liễu Nhiên liền mở to mắt nhìn hắn, anh đấy chứ còn ai? Anh vừa mới nói với em kia mà. Khương Lam, Liễu Nhiên hừ một tiếng, anh không nhớ à? Khương Lam vừa mở miệng ra định nói liền phát hiện thật ra mình đang cãi nhau với một đứa nhỏ, cũng không nhất định là cuối cùng mình có thể thắng. Bởi vì trẻ con có một thế giới riêng, thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi em có muốn uống sữa chua không? Liễu Nhiên quay lưng về phía hắn, em có nói vậy đâu ạ Khương Lam cười ra tiếng anh đi lấy cho em, không tính trong giới hạn hai chai. Liễu Nhiên liền nở nụ cười, anh nói đấy nhé. Khương Lam bất đắc dĩ, được. Vì thế cô vui vui vẻ vẻ đi theo Khương Lam lấy sữa chua trong tủ lạnh ra. Loại sữa chua này đặc hơn, tươi hơn, vị cũng ngon hơn. Liễu Nhiên chưa uống loại này bao giờ nên sáng mắt hỏi cái này uống có ngon không ạ? Khương Lam ngồi xổm trước mặt cô cầm ống hút vào rồi nói ừ cái này ngon lắm. Cũng tốt cho sức khỏe hơn, cho em này. Đứa trẻ vui vẻ tiếp nhận, đã thế còn cho hắn một cái ôm đầy tình yêu thương. Khương Lam, Liễu Nhiên thậm chí còn khen hắn với 437, chó săn quả nhiên là chó săn, biết thức thời đấy nhỉ. 437, sau này cô không được lừa người ta như vậy đâu. Sẽ bị đánh đấy, tuy rằng chưa chắc đã đánh lại cô. Liễu Nhiên không nghe, vui vẻ uống sữa chua, vừa đi ra khỏi phòng bếp liền nghe thấy tiếng trẻ con la hét khóc lóc trong phòng khách. tiếng khóc chói tai của đứa trẻ vang vọng khắp biệt thự liễu nhiên ngay lập tức dừng bước chân trong miệng còn đang ngậm ống hốt cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng khách trong tích tắc liễu nhiên sửa người lại lúc này ở phòng khách có mấy đứa trẻ đang vừa ngồi khóc vừa đánh nhau Chỉ cả tư tư đã tham gia ba mùa đang chấn an bé ngài lị nhỏ tuổi nhất kali và xuân vũ vừa công kích đối phương vừa ngẩng đầu khóc lớn mã khắc đang ngồi trên sofa ăn kem cây nhìn hai thằng em đánh nhau bé cũng chẳng thèm quan tâm Liễu nhiên, cô lạnh lùng nhìn hai giây, sau đó tự nhiên xoay người về phòng bếp 437, này, đừng có làm như không thấy gì hết vậy chứ Cô không phải là đến để làm công hà? Người lớn trong phòng bếp nghe thấy tiếng động Những người đang dọn phòng và thu dọn quần áo trên lầu hai cũng đi xuống Đúng lúc đụng phải Liễu nhiên đang quay đầu lại Chu Trần thấy cô quay đầu còn tưởng rằng Liễu nhiên định nói gì nên hỏi Mấy đứa ở bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy em Liễu nhiên ngầm sữa chua lắc đầu chu chân khó hiểu, vậy em đã vào xem thử chưa? Liễu nhiên lắc đầu tiếp chu chân, vì sao? Cuối cùng cô cũng đặt chai sữa chua trên tay xuống, sau đó nói ồn ào. Mọi người, không ngờ là nhóc bị dọa trở về. Mặc dù đây là lần đầu tiên chu chân đến đây, nhưng anh cũng đã xem qua hai mùa của chương trình. Hơn nữa trước khi đến anh còn đặc biệt đọc sách nuôi dạy con cái. Dù mùa này ai cũng phải chăm sóc riêng cho một bé, nhưng cuối cùng thì bọn họ vẫn chung sống dưới một mái nhà. Bởi vậy trong vòng một tháng tới, lũ nhỏ sẽ giống như anh chị em một nhà, hẳn là nên quan tâm đến nhau, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau. Chu Trân cảm thấy Liễu Nhiên không chỉ lạnh lùng ngoài mặt mà có khi còn lãnh đạm từ trong trái tim. Anh muốn thay đổi đứa bé này, thế nên Chu chân ngồi xổm trước mặt Liễu Nhiên, hỏi tư tư có giúp được gì không? liễu nhiên suy nghĩ một chút rồi nói tư tư không giúp được gì cả cậu ấy đang xoa đầu ngài lị chu chân đó là giúp rồi liễu nhiên nhưng mà người đánh nhau là cali và xuân vũ ngài lị không đánh nhau chu chân nhất thời vậy mà lại không biết nên phản bác như thế nào khương lam những người khác bị liễu nhiên chọc cười nhưng mấy đứa trẻ còn đang khóc lóc ở ngoài kia vậy nên họ phải đi ra phòng khách trước lúc mọi người đến cuộc chiến trong phòng khách đã kết thúc cả đám ngồi ở chỗ kia ngẩng đầu khóc lớn Ngay cả Tư Tư cũng đỏ hoe hai mắt hiển nhiên là bất lực. Thấy người lớn đi ra, Kali đứng dậy đầu tiên, vừa khóc nấc vừa nói, "Cậu cậu ấy hức da em." Tạ Hiểu Đông tiến lên ôm cậu, với tư cách là ba của Kali, anh vừa an ủi cậu bé vừa hỏi, "Sao em ấy lại da em?" Kali ngẩng đầu khóc lớn, cứ huyên thuyên mãi nghe không rõ đang nói cái gì. Đây không phải lần đầu lũ trẻ cãi nhau, hai ngày đầu khi mọi người còn chưa quá thân quen đã có đứa vừa gây gổ vừa khóc lóc đòi ba mẹ. Dù có dỗ dành thế nào chúng cũng không nghe, suýt chút nữa khiến nhóm minh tinh phát điên. Chẳng qua bây giờ đã có kinh nghiệm hơn nữa bọn nhỏ đã khá quen thuộc với các khách mời nên lần này chúng được trấn an rất nhanh. Trên thực tế, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là Xuân Vũ trèo lên sofa không cẩn thận đá phải Cali Cali liền đánh lại Xuân Vũ cũng không chịu thua kém. Hai bên bắt đầu đánh nhau, Ngài Lị đứng bên cạnh bị dọa đến khóc tư tư trấn an cô bé, nhưng Ngài Lị có dỗ thế nào cũng không chịu ngừng khóc thế là tư tư cũng bất lực khóc theo. Sau đó, mã khắc thấy mọi người đều khóc cũng không thèm ăn kem cây nữa, khóc chung luôn. Liễu nhiên nghe xong toàn bộ quá trình bỗng có chút nhớ ông anh trai của mình ít ra ông bớt trẻ trâu hơn tụi này nhiều. Cô cảm giác sâu sắc ngôi nhà hạnh phúc không hạnh phúc tí nào nhưng mà vì là người làm công kiếm tiền trả nợ nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng. May mắn thay, Liễu Nhiên là một tín đồ của trường phái ăn uống, ngoài sữa chua ra thì đồ ăn ngon cũng là niềm hạnh phúc. Bởi vậy, đến giờ ăn tối cô đã thừa nhận địa vị của biệt thự hạnh phúc. Tạ Hiểu Đông là chủ bếp tối nay, thấy bọn trẻ ăn hăng say, anh cũng vui vẻ mà hỏi ăn ngon không nào. Cả bọn đồng thanh hét lớn, ngon ạ, chỉ có Liễu Nhiên tiếp tục dùng vẻ mặt không quan tâm mà ăn. Tạ Hiểu Đông thú vị nhìn cô, hỏi, nhiên nhiên, em thấy đồ ăn có ngon không? Liễu Nhiên đắc ý nói, em ăn nhiều nhất. Tạ Hiểu Đông một tay chống cằm anh muốn nghe em khen anh. Liễu Nhiên nhíu mày, hành động mới là cách chứng minh tốt nhất. Nói ngọt có ích lợi gì? Chương 14, Tạ Hiểu Đông lập tức cười ra tiếng, chỉ vào Liễu Nhiên, nói với mọi người xung quanh, ha ha, đứa trẻ này thật là thú vị. Không được, anh phải nghe em khen anh cơ. Khương Lam liền cười ôn hòa giúp Liễu Nhiên giải vây, em ấy nói cũng không phải không có lý. Thế là tất cả mọi người cười to. Những bạn nhỏ khác không biết mấy ông anh này cười cái gì trưng ra gương mặt mờ mịt. Liễu nhiên thì cúi đầu tiếp tục ăn mỉ ý căn bản không thèm quan tâm đến bọn họ. Ăn xong bữa tối là đến giờ tắm cho tụi nhỏ. Khương Lam lần đầu tiên làm chuyện ấy không biết phải bắt đầu từ đâu nhưng vẫn biết giúp Liễu nhiên lấy quần áo. Kết quả hắn còn chưa kịp vào phòng tắm đã bị nhốt bên ngoài. Khương Lam ấy, nhiên nhiên anh giúp em tắm nha. Liễu nhiên em tự tắm được ạ. Khương Lam ghé vào trên cửa tò mò em biết sao? Liễu nhiên càng hiếu kỳ, lúc anh 6 tuổi chẳng lẽ không tự tắm rửa được ạ Trong nháy mắt Khương Lam bị làm cho cứng người, trước tiên không nói đến việc hắn có nhớ hay không, bạn nhỏ này còn biết tự tắm được, ở trước màn ảnh mà hắn nói không tự tắm được nghe có chút phế vật. Hắn nói với máy quay ở trong góc nam nữ 7 tuổi khác nhau, có lý lắm. Camera Lúc 8 giờ các bạn nhỏ đều đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo ở nhà, lại chạy bịch bịch xuống lầu xem tivi Mới vừa rồi còn đánh nhau đến chết đi sống lại, bây giờ lại dính với nhau chơi chung một chỗ, hoàn toàn không vì cãi nhau mà ghét đối phương. Trong thế giới của trẻ con, cãi nhau là chuyện rất bình thường, khóc cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Một giây trước có thể vẫn còn đang đánh nhau, một giây sau đã cùng nhau chơi xếp gỗ. Đây đều không phải chuyện gì quá to tát. Các minh tinh mệt mỏi một ngày tê liệt nằm gục trên sofa. Liễu nhiên chẳng có xíu hứng thú nào với phim hoạt hình cô thấy Khương Lam đang lướt điện thoại liền an vị ngồi cạnh nhìn hắn lướt. Khương Lam chưa từng thân cận với trẻ con như vậy, liễu nhiên lại là trường hợp đặc biệt. Nhìn bé gái mặc váy ngủ dướn cổ nhìn hót rất cùng hắn, liền buồn cười hỏi em xem có hiểu gì không? Liễu nhiên lạnh lùng trả lời hiểu ạ, lần này nháy mắt hấp dẫn sự hứng thú của những người khác em có thể hiểu ạ. Liễu nhiên gật đầu. Dương Điền Na là người đầu tiên không tin em học tiểu học sao? Liễu nhiên chưa tốt nghiệp mẫu giáo ạ Dương Điền Na tiện tay chỉ quyển sách có tên dài nhất hỏi. Vậy em nhìn xem quyển sách kia tên là gì? Lịch sử chiến dịch sông dài thảm thiết khó quên. Dương Điền Na ngạc nhiên, chị nhìn Liễu nhiên hỏi em thật sự hiểu được à? Từ từ bên cạnh chớp chớp đôi mắt to kéo tay Dương Điền Na nói chị Na Na em cũng có thể đọc hiểu. Nói xong, cô bé chỉ vào một quyển sách nói cái đó tên 300 câu thơ đường. Wow, mấy đứa nhỏ bây giờ đúng là dữ dội thiệt. Tạ hiểu đông kinh ngạc cảm thán. Chu Trần liền nói, lúc em còn chưa lên tiểu học mẹ em đã cho em học đến 4 lớp bổ túc. Thế là mấy người lớn sôi nổi nói đến vài câu chuyện lý thú của mình khi còn nhỏ tư tư và liễu nhiên ngồi trên sofa nghe họ nói. Nghe trong chốc lát tư tư đột nhiên nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi liễu nhiên cậu có sợ anh tiểu lam không vậy? Liễu nhiên kỳ quái nhìn cô thành thật lắc đầu trên thế giới này thứ khiến cho cô có thể sở cũng không nhiều. Tư tư sùng bái nhìn cô, mẹ tớ không cho tớ nói chuyện với ảnh. Liễu nhiên, vì sao? Tư tư liền vụng trộm nhìn Khương Lam một chút xác định hắn đang nghiêm túc nhìn điện thoại cô mới đến gần liễu nhiên nhỏ giọng nói, mẹ tớ nói anh ấy sẽ đánh người khác còn nói nếu tớ chọc giận ảnh, ảnh sẽ đánh tớ. Liễu nhiên à một tiếng cũng không nói gì. Bên kia tay Khương Lam đặt ở trên đầu gối cuộn lại một chút nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn nhìn điện thoại. Tư tư thấy Liễu Nhiên không phản ứng, lại lại gần hỏi sao cậu lại không sợ vậy. Liễu Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười, đánh tớ á. Tớ còn có thể đánh chết tên chó săn này đấy. Nhưng mà cô chắc chắn không thể nói như vậy. Liễu Nhiên đưa tay sờ sờ đầu tư tư, dùng âm lượng bình thường đáp cậu biết tự bảo vệ mình thật là lợi hại. Cô cũng không cảm thấy tư tư nói lời này có gì quá đáng. Đầu tiên, Khương Lam là người mang tiếng từng bạo hành bạn gái đang mang thai. Điểm này dường như đã in sâu vào tiềm thức những người từng tham gia hít hà dremer chuyện năm đó, người có khuynh hướng bạo lực khi tức giận, không thể khống chế được tính tình là bình thường. Bởi vậy, thân làm cha mẹ, dạy bảo con cái không nên tiếp xúc người có khuynh hướng bạo lực là không sai. Cái sai là chân tướng năm đó bị vùi lấp. Tư tư, được sờ đầu. Nhiên nhiên thích mình đúng không? Hí hí, cậu ấy thích mình nè. Một bên Khương Lam ánh mắt bất động như cũ, trong mắt lóe lóe, nắm đấm trên đầu gối nắm lại gắt gao. Những người khác nghe thấy Liễu Nhiên khen Tư Tư, đều cười nhìn về phía Liễu Nhiên. Chỉ có một bên Dương Điền Na có chút xấu hổ, chị và Khương Lam cách hai đứa nhỏ gần nhất, Tư Tư cho rằng mình đã nhỏ giọng, thật ra chị đều nghe thấy hết. Đương nhiên, Khương Lam hẳn là cũng nghe thấy được. Dương Điền Na có chút lo lắng Khương Lam sẽ tức giận, sau đó ra tay đánh Tư Tư. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đang chú ý liễu nhiên thì lại nghe cô cười nói với Tư Tư cảm ơn cậu quan tâm tớ, nhưng mà tớ không sợ. Tư Tư nghiêng đầu, bởi vì cậu rất lợi hại phải không? Liễu nhiên nghĩ nghĩ, nói ừ tuy nhiên tớ không sợ là vì anh Tiểu Lam là người rất rất dịu dàng. Tư Tư trừng mắt to, mẹ cậu không nói với cậu sao? Liễu nhiên tớ biết mà, mọi người lập tức đoán ra hai đứa bé đang nói cái gì, lúc này bọn họ thật hận chính mình vừa rồi không bị điếc. Mọi người trên mặt đều có chút xấu hổ, nhìn Khương Lam đang cúi đầu nhìn điện thoại, tạ hiểu đông ho khan nói, đã trễ thế này, nên đi ngủ thôi. Liễu Nhiên đứng ở trên sofa, nghĩa khí vỗ vỗ bả vai Khương Lam, hôm nay anh ấy mời em uống sữa chua. Mọi người, cô một thân chính khí, đưa tay vung lên, phảng phất như đang chỉ điểm giang sơn, người cho người khác uống sữa chua thì không phải người xấu. Khương Lam ngơ ngác nhìn về phía Liễu Nhiên, lý do này quá sức sẹo nhưng mà hắn thích. Liễu nhiên lại nhìn về phía tư tư cậu thích uống sữa chua không? Tư tư ngây ngốc gật đầu, còn chưa lốt kịp đề tài sao lại bẻ lái sang uống sữa chua thì thấy liễu nhiên hừng phấn nói, trong phòng tớ có sữa chua tớ mời cậu uống. Cô lại kích động quay đầu nhìn về phía Khương Lam, anh Tiểu Lam em có thể mời cậu ấy uống sữa chua chứ? Khương Lam lập tức hiểu ý đồ của cô, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, có thể đương nhiên cũng không tính trong giới hạn hai chai. Liễu nhiên liền sáng mắt nhảy xuống sofa, sau đó ngóng trông nhìn tư tư nói, mau mau tớ mời cậu uống sữa chua. Tư tư mơ mơ màng màng nhảy xuống sofa đi cùng cô, vẫn không phản ứng kịp vì sao đề tài lại chuyển đến việc uống sữa chua. Trên hành lang còn có liễu nhiên thanh âm tư tư uống sữa chua của tớ, về sau cậu phải nghe theo tớ. Tư tư, được cậu mời tớ uống sữa chua, tớ và cậu sẽ thành bạn. Chờ hai đứa nhỏ đi, không khí xấu hổ trong phòng khách nhờ tiếng trò chuyện của Liễu Nhiên vậy mà biến mất mấy người lớn nhìn nhau, sau đó cười to. Đứng ở cửa cầu thang Liễu Nhiên nghe những âm thanh này, đột nhiên cười một tiếng, thịt thối trên người không cắt thì làm sao tốt được. Nếu ban đầu phải đeo gông xiềng đứng trước ngàn vạn người trên Internet. Như vậy, cười gông xiềng trước ngàn vạn người cũng là chuyện đương nhiên. Liễu Nhiên vươn tay với Tư Tư, đi thôi. Hiện tại vẫn nên uống sữa chua trước đi. mười 15. Trong chốc lát liễu nhiên ôm một đống sữa chua xuống dưới. Lũ trẻ trong phòng khách lập tức hoan hô nhảy lên, ngay cả ngài lị ba tuổi cũng vui vui vẻ vẻ chạy tới lấy sữa chua. Liễu nhiên có sữa chua uống tâm trạng liền trở nên cực kỳ tốt lại chia thêm một đống cho mọi người. Ngay cả những người lớn đang ngồi ở sofa cô cũng không hề bỏ qua. Mọi người nhận được sữa chua, đồng loạt nói cảm ơn. Sau đó, Liễu Nhiên đem chai sữa chua cuối cùng cho Khương Lam tay nhỏ lại không thu về Bàn tay mũ mỹ mập mạp hình thành nên sự tranh lệch với bàn tay to lớn của Khương Lam Khương Lam khó hiểu nhìn Liễu Nhiên, chỉ thấy cô đột nhiên mở miệng nói Anh ơi, tin tức của anh em có xem qua rồi Khương Lam giật mình, mọi người cũng đều nhìn về phía Liễu Nhiên Trời đất, cô bé sẽ không định thảo luận dreamer 3 năm trước ngay tại chương trình đấy chứ Có cắt cảnh hay không vẫn do tổ thiết mục định đoạt đề tài hót như thế, chắc chắn sẽ không cắt đâu nhỉ. Vất vả lắm mới qua 3 năm, lúc này nhắc tới chẳng phải trở về lại điểm xuất phát hay sao. Hơn nữa, bây giờ bọn họ nên bày ra biểu cảm gì đây? Liễu nhiên cúi đầu giúp Khương Lam cầm ống hút lời nói rất tùy ý, phẳng phất như chỉ vô tình nói ra cô kỳ quái hỏi, cho dù là tin tức gì thì cuối cùng cũng không có chứng cứ chứng minh anh là người xấu. Vì sao tất cả mọi người đều nói anh là người xấu? Khi quái thật đấy, Khương Lam lại ngây ngẩn, Dương Điền Na thiếu chút nữa thốt ra, không phải có lịch sử tin nhắn được lưu lại sao. Liễu Nhiên đem sữa chua đưa tới bên miệng Khương Lam, anh uống sữa chua không? Hắn sừng sốt một hồi lâu rồi cười nói uống. Đêm hôm đó, Khương Lam mất ngủ. Hắn cảm thấy Liễu Nhiên mới 6 tuổi, nhưng lời nói của cô luôn động lại trong đầu hắn. Chứng cớ Bạn gái cũ ghim chặt hắn trên sự sỉ nhục của dư luận bằng lịch sử tin nhắn lưu lại cùng với hơn 10 tấm ảnh chụp cơ thể đầy vết bầm tím của cô ta. Ảnh chụp màn hình đoạn chat cho thấy sau khi bị đánh đến xảy thai, cô ta đã nhắn tin mắng chửi mình, mà mình cãi cọ với cô ta còn nói ra lời nói cực phẩm như đàn bà chỉ cần bị đánh là biết ngoan. Thậm chí khi bạn gái cũ đưa ra đề nghị muốn Khương Lam bồi thường tiền, hắn còn buông lời mỉa mai, sau đó bảo cô ta cút. Bức ảnh không hề có dấu vết Photoshop trong tay cô ta chắc chắn không chỉ có ảnh chụp màn hình mà thậm chí có cả tin nhắn. Muốn nói vì sao, bởi vì những tin nhắn này đúng là được gửi từ điện thoại di động của hắn, chẳng qua chưa chắc là do chính Khương Lam gửi mà thôi. Sau khi có người dùng điện thoại hắn gửi tin nhắn xong, lại xóa hết lịch sử tin nhắn trong máy. Khi đó Khương Lam vẫn chưa chia tay với bạn gái, cô ta nói vô tình xóa mất, Khương Lam cũng không để tâm lắm. Xảy ra chuyện liền không kịp chờ tay. Ngoài những bức ảnh này, cô ta còn đăng một đống ảnh chụp những vết bầm tím khắp người. Cùng với những ảnh kép màn hình tin nhắn kia tất cả trở thành bằng chứng chắc chắn rằng hắn là một kẻ cạn bã. Khương Lam cũng từng nói trên Weibo, nếu hắn thật sự dùng bạo lực với người phụ nữ này, làm sao cảnh sát có thể mặc kệ không quan tâm. Mà làm thế nào cô ta có thể không báo cảnh sát chứ? Đáng tiếc đã là cạn bã thì không quyền lên tiếng. Mà tất cả những điều không hợp lý đều được giải thích bằng ông lớn chưa từng lộ diện. Khương Lam vừa hót, sau lưng đã có chỗ dựa che chở rồi. Cho nên, điều không hợp lý cũng thành hợp lý. Kỳ thật, Khương Lam cũng biết, không phải là không có ông lớn, chỉ là người này không đứng về phía hắn. Khương Lam không có khả năng lật ngược tình thế, lịch sử tin nhắn 3 năm trước sớm đã biến mất vô tung vô ảnh từ lâu cho nên hắn có muốn tự mình cứu mình cũng không được. Khương Lam cười khổ triệu thành quân nói muốn hắn dựa vào chương trình thực tế này lật kèo. Ha ha trên thực tế tất cả mọi người đều biết rằng đó là điều không thể. Khương Lam chỉ là không có tiền, muốn kiếm thêm tiền từ chương trình này ít nhất trong vài năm tới, hắn có thể phải dựa vào số tiền này để sống. Nhiên nhiên, vì sao em lại nói như vậy? Hắn không phải hỏi liễu nhiên kỳ thật là đang tự hỏi chính mình, vì sao lại đến bước này? Làm thế nào lại bị dồn vào bước đường cùng ngay tại thời điểm thành công nhất Liễu nhiên ngắp một cái nói, anh Tiểu Lam trên TV không phải có nói sao Không thể tùy tiện hoài nghi tội trạng của người khác được Muốn lật lại bản án, dù sao cũng phải đem chứng cớ vụ án ra rồi nói Hoài nghi tội trạng, tuy rằng cô chỉ là một đứa nhỏ Nhưng cho dù được một đứa trẻ tin tưởng như vậy cũng khiến người ta có động lực muốn thanh minh Vì sự tín nhiệm này, để chứng minh cho cả thế giới rằng việc cô bé tin tưởng mình là đúng Khương Lam trở nên hứng khởi. Nhưng mà hắn lấy cái gì chứng minh? 3 năm trước bằng chứng quan trọng nhất là lịch sử tin nhắn hắn còn không có chứ đừng nói đến bây giờ. Cuộc sống trong ngôi nhà hạnh phúc thực ra rất êm đềm, ngoại trừ ngày đầu tiên Liễu Nhiên đột nhiên nhắc tới chuyện 3 năm trước khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Ngày thứ hai bắt đầu, bọn họ chậm rãi tiến vào trạng thái. Thực chất cuộc sống hàng ngày của họ cũng chỉ là nấu cơm, mua thức ăn, làm việc nhà chăm trẻ và thỉnh thoảng ra ngoài dạo phố. Cho dù là trước kia không biết làm, sau 2-3 ngày chung sống cùng nhau tất cả mọi người đều đã quen thuộc hơn. Đối với Khương Lam, không biết trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng ngay cả Dương Điền Na, người bài xích hắn rõ ràng nhất cũng sẽ không thể hiện ra mặt. Trên thực tế tính tình của Khương Lam rất tốt, bọn họ thậm chí không thể tưởng tượng được hình ảnh hắn đánh đập phụ nữ. nhưng chứng cứ thật sự bày ra đó, mọi lời nói đều là cặn bã. Bây giờ nếu tìm kiếm còn có thể thấy, làm cho người ta không thể không tin. Cho dù bây giờ Khương Lam nhẹ nhàng tao nhã như vậy, có người trong lòng sẽ cho rằng hắn là một kẻ mặt người giả thú. Hai tuần sau, mọi người cuối cùng cũng bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên dẫn các bé đi dã ngoại. Đi dã ngoại đương nhiên phải có đồ ăn, bởi vậy sáng sớm mọi người đều ở trong phòng bếp chuẩn bị. Mỗi người đều rất bận rộn, táo cũng lấy, không quên ly nước, thậm chí còn mang theo bánh mì và những thứ khác thấy không còn gì sơ sót, Khương Lam liền đeo ba lô lên lưng. Thấy mọi người gần như đã chuẩn bị xong, Liễu Nhiên nhanh chóng kéo áo Khương Lam, nói, sữa chua, sữa chua, sữa chua. Khương Lam bật cười, có muốn mang theo không? Liễu Nhiên, mang đi ạ. Khương Lam cười gật đầu, đặt các loại đồ uống và nước khoáng đã sớm chuẩn bị tốt trong tủ lạnh vào một túi lớn còn nhân tiện mang cho Liễu Nhiên một chai sữa chua nhỏ. Khương Lam ngồi sổm xuống tết tóc cho cô, sau nửa tháng ở chung, hắn đã có thể lưu loát thắt một bím tóc xinh xắn đẹp mắt. Liễu nhiên không thèm để ý đến bím tóc chỉ nghiêm túc nhấm nháp sữa chua mà Khương Lam đưa cho cô, ngon quá. Ánh mắt Khương Lam dịu đi, cuộc sống ở đây tốt đến nỗi hắn gần như sắp quên mất cuộc sống khổ cực ba năm qua. Tốt đến mức hắn lưu luyến không muốn rời đi thậm chí còn muốn đề nghị với nhà họ liễu rằng muốn nhận nuôi đứa trẻ này. Nếu như là vì liễu nhiên, vì để cho cô có đầy đủ sữa chua để uống, hắn sẽ làm việc chăm chỉ hơn. Đáng tiếc cạn bã thì không có tư cách. Mọi người thu xếp đồ đạc xong, dưới sự chỉ đạo của tổ đạo diễn lái xe đến vườn hoa gần bìa rừng. Vườn hoa chia làm 8 khu, 2 khu đầu thích hợp cho trẻ em chơi đùa. Khu 3 năm chỉ cho phép người lớn đi vào, vì có một nửa là rừng nguyên sinh nên có độ nguy hiểm nhất định. Khu 68 không ai có thể đi vào bởi vì ba khu cuối là rừng hoàn toàn chưa khai thác nguy hiểm bên trong không ai lường trước được. Bởi vì mang theo sáu đứa trẻ cho nên nhóm người ăn cơm chưa ở vườn hoa luôn. Tuy nhiên vì độ nổi tiếng của mọi người nên đã thu hút không ít người đến xem. Phen hâm mộ cầm điện thoại chụp ảnh có người chú ý tới Khương Lam xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Trời ạ, anh ta thật sự tham gia cơ đấy, xít tôi không xem nữa. Đừng mà. Thần tượng của tôi cũng ở đây, sao lại có thể tham gia chương trình chung với tên cặn bã đó chứ? Vậy cũng không được tối nay về nhà tôi sẽ report trang web của cái chương trình này. Khương Lam cảm nhận được một loại xấu hổ sau thời gian dài vắng bóng, muốn trốn đi, trốn khỏi tầm mắt mọi người. Dũng khí của hắn tựa như bàn chân mới thử vươn ra một chút lại bị nước nóng làm bỏng mà rụt ngay về. Đinh Rong một tiếng, 437 nói. Đội trưởng, nhiệm vụ chi nhánh đã mở, hãy giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt. Liễu Nhiên trợn trắng mắt lấy tăm cắm một miếng táo lên ăn. Nhiệm vụ chi nhánh, có quan trọng hơn nhiệm vụ chính đâu, sao phải làm. chương 16, 437 thấy Liễu Nhiên vẫn không nhúc nhích còn ngồi đó ăn táo, nó lo lắng không thôi, sao cô còn chưa đi. Liễu Nhiên, từ lần trước, sau khi nhận nhiệm vụ chi nhánh về tên chó săn này, ta cuối cùng cũng hiểu một chuyện. 437, chuyện gì cơ? Nó rất tò mò, đội trưởng đầu óc ngâu xi si tứ chi phát triển sẽ nói ra cái gì đây ta? Đội trưởng nói cái gọi là nhiệm vụ chi nhánh thật ra có hoàn thành hay không cũng không quan trọng nhỉ. Ngay lập tức 437 nghẹn học, nó suy tư rất lâu, đột nhiên phát hiện đội trưởng nói có hai phần đạo lý. Nhiệm vụ của đội trưởng là dẫn dắt liễu gia phát tài và né tránh vận mệnh bi thảm, nhiệm vụ chi nhánh quả thật là có làm hay không cũng như nhau. Nhưng mà nếu hoàn thành 437 nó sẽ có tiền thưởng. Làm sao có thể không nhận chứ? Huống chi các nhiệm vụ chi nhánh do bổn hệ thống đưa ra đều có đầu mối để hoàn thành nhiệm vụ chính mà. Vì thế, 437 không biết xấu hổ dụ dỗ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thưởng nửa thùng sữa chua nhé. Liễu Nhiên ném bay quả táo, đứng dậy, đám người vây xem đó thật đúng là không có lòng nhân ái, chó săn đã đáng thương như vậy mà còn mắng hắn. Làm sứ giả của công lý và chính nghĩa chúng ta phải cứu hắn. 437 nắm chặt tay hô lớn, đúng vậy. Liễu nhiên chạy tới trước mặt Khương Lam, dùng thân thể nho nhỏ chắn trước người hắn, hai tay duỗi ra hung dữ nhìn về phía quần chúng ăn dưa, không được bắt nạt anh Tiểu Lam. Vào khoảnh khắc đó, khi thấy bóng lưng nhỏ bé đứng trước mặt Khương Lam như nhìn thấy được ánh sáng. Ánh sáng tỏa ra từ cơ thể cô, soi sáng thế giới ô tối của hắn. Đứa trẻ này, đứa trẻ này. Khương Lam nhắm mắt lại, cố kìm nước mắt. Đứa trẻ này, là sự đền bù của ông trời với hắn qua những ngày tháng đau khổ ấy phải không? Năm đầu tiên thất nghiệp, tất cả tiền đều dùng để bồi thường vi phạm hợp đồng, công ty mới thử cố gắng cứu lấy hắn nhưng không thành công. Khương Lam bị đóng băng, không có thu nhập. Hắn tìm được một nơi ở Cụ kỹ thô sơ, một căn nhà rộng chưa đến 30 mét vuông với bức tường trắng mốc meo, hắn phải sống ở một nơi như thế trong suốt 3 năm. Thời điểm bần cùng nhất Khương Lam còn phải ăn cỏ dại. Tiết kiệm đến cả tiền gọi xe tự mình chạy đi tìm thông cáo. Không chỗ nào là không bị từ chối, sau này, hắn chỉ có thể đi làm thế thân, làm diễn viên quần chúng. Trong những năm qua, Khương Lam không ít lần bị chế giễu và bắt nạt cuộc sống của hắn trong làng giải trí không có triển vọng gì cả. Không sao, hợp đồng vẫn còn hai năm. Vào những đêm lẻ loi một mình, hắn tự nói với mình như vậy. Nhưng cuộc sống của hắn vẫn cứ ảm đạm không chút ánh sáng nào như vậy. Khoảng thời gian hứa hẹn nhất có hy vọng nhất trong giới giải trí cứ thế trôi đi. Khương Lam tuyệt vọng từ bỏ thích thì cứ bôi đen đi. Hai năm sau rời khỏi giới giải trí, hắn sẽ mở cửa hàng nhỏ, dù sao cũng có thể sống. Nhưng mà giờ khắc này, nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt Khương Lam hối hận. Hắn muốn trở nên tốt hơn trong vòng giải trí này. Đứa trẻ trước mặt quay đầu lại, sau lưng là ánh sáng, cô mỉm cười, nụ cười thể hiện sự ngây thơ và yêu mến dành cho hắn của đứa trẻ. Giọng nói dịu dàng của cô nói những lời đẹp đẽ nhất trên đời, anh Tiểu Lam ơi, em bảo vệ anh nhé. Tất cả xúc động đều bùng lên vào lúc này, hắn vươn tay ôm cô vào lòng thật chặt run giọng nói cảm ơn em cảm ơn bé yêu. Cảm ơn em đã xuất hiện ở trước mặt anh, cảm ơn vì đã tin tưởng anh, cảm ơn vì đã dũng cảm như vậy, cảm ơn thế giới này, Khương Lam tôi thế mà lại có thể may mắn đến như vậy. Tôi sẵn sàng đứng lên một lần nữa, chẳng sợ thứ chờ đợi tôi là nghìn lời thoá mạ, dù cho có bị đánh đập và bị nỗi vô vọng trong ngành giải trí nhấn chìm. Tôi muốn cố gắng thêm một lần nữa. Liễu Nhiên đang nằm trong vòng tay của Khương Lam, nghe thấy 437 nói tinh, nhiệm vụ hoàn thành. Bây giờ Khương Lam siêu dũng cảm luôn, nhưng mà Liễu Nhiên vừa nói lời êm tai lại dùng giọng nói lạnh băng nói với 437, nửa thùng sữa chua. 437, về rồi sẽ cho cô cam đoan không quên. Ừ, mà lúc này quần chúng vây xem đều yên tĩnh lại, sự ra mặt của Liễu Nhiên cũng không phải là không có tác dụng. Thời điểm cô đứng lên đã khiến những người xung quanh sững sờ. Cùng lúc đó, những đứa trẻ khác trong đoàn cũng lần lượt đứng lên. Bọn trẻ không biết những tin tức của Khương Lam, mặc dù chúng đã nghe ba mẹ nói rằng anh Tiểu Lam rất xấu xa và có thể đánh người khác. Nhưng mà nửa tháng chung sống với nhau không phải là giả. Trong số 6 người lớn, anh Tiểu Lam là người ôn hòa nhất chưa bao giờ tức giận. Anh ấy sẽ lén cho chúng đồ ăn vặt lén dẫn chúng đi chơi. Khi đến anh ấy mang quà cho tất cả mọi người, lũ trẻ khóc cũng không thấy phiền. Anh Tiểu Lam là một anh trai tốt, sao mọi người lại muốn bắt nạt anh ấy chứ? Chị nhiên nhiên đã đứng ra chúng ta đương nhiên cũng muốn dũng cảm giống như chị ấy vậy. Vì thế, bọn nhỏ lần lượt đứng ở trước mặt Khương Lam chúng nhìn mấy người vây xem như đang nhìn kẻ thù. Không được bắt nạt anh Tiểu Lam của tụi em. Đồ xấu xa, đánh mấy người bây giờ, không được bắt nạt anh trai của tụi em. Đám trẻ đồng loạt nói ra những lời làm cho người ta cảm động. Quần chúng xung quanh đương nhiên không thể giảng đạo lý với mấy đứa con nít. Bọn họ ngượng ngùng ngậm miệng, sau đó rời camera đến những người khác. Mà liễu nhiên đã cao lãnh rời khỏi vòng tay của Khương Lam, sau đó ngồi xuống tiếp tục ăn táo. Âm thanh răng rắc răng rắc vang lên, tất cả cảm xúc vừa rồi đều bị cô nuốt hết vào bụng. Khương Lam bị cảm động đến chết đi sống lại còn miếng lương tâm nào không? Liễu nhiên đắc ý hỏi 437, như thế nào? Sức mạnh của tình yêu đúng là lớn thật đấy nhỉ? Nhưng mà nhiệm vụ chi nhánh này rốt cuộc có mục đích gì? Liễu nhiên đột nhiên phản ứng lại, mục đích của nhiệm vụ chi nhánh này là cái gì? 437 nói, đội trưởng, nhiệm vụ của chúng ta chẳng lẽ chỉ đơn giản là đuổi tay sai của nữ chính đi sao? Đoạt luôn thì không ngon hơn à? Liễu nhiên có ích lợi gì? 437 đắc ý, có lợi cực lớn luôn ấy chứ? Cô biết không, sau khi Khương Lam Dũng cảm đối mặt, sẽ một bước lên trời, đạt giải thưởng ảnh đế. Đồng thời, anh ta còn trợ giúp điện ảnh hoa ngữ nắm giải thưởng Oscar. Là nhân vật cấp thần có khả năng thay đổi vòng giải trí, trong tương lai, anh ta sẽ có tiền, có quyền. Là trợ lực lớn giúp Liễu gia vượt qua cửa ải khó khăn, hướng đến đỉnh cao nhân sinh đấy. Liễu nhiên ta cũng có tiền vậy. 437, không phải, sau này anh ta có quyền, nếu cô gặp cái gì khó khăn anh ta đều có thể giúp được là chỗ dựa siêu to khổng lồ luôn đó Liễu nhiên, mi cảm thấy ta nhìn giống người cần chỗ dựa sao 437, Y Sư, tôi nhớ cô Ủi, Y Sư vừa nhu nhược lại thiện lương, ngây thơ Nhiệm vụ này như được Donny đóng giày cho Y Sư vậy, mà Khương Lam là trợ lực mà hệ thống giúp Y Sư tìm ra Lại nói tiếp đội trưởng của chúng ta rất lợi hại cô ấy không hề cần trợ lực. 437. Không khí giữa hai người im lặng một hồi. 437 không biết có phải là vì muốn bẻ lái sang chuyện khác không? Đinh rong nói nếu không thì đội trưởng ta sẽ tìm một nhiệm vụ mới nhất định phù hợp với cô. Liễu nhiên đang chuẩn bị đi lấy khoai tây chiên đột nhiên nổi giận. Mi có bệnh à? Ta vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ chi nhánh. Đáng tiếc Liễu Nhiên còn chưa từ chối xong thì trong đầu đã vang lên thông báo nhiệm vụ chỗ sâu trong rừng rậm nguyên sinh khu 7 của công viên có một đứa bé đang gặp nguy hiểm cận kề cái, cái chết cần ký chủ đi cứu. Liễu Nhiên, không đi. 437, thưởng nửa thùng sữa chua. Liễu Nhiên cười lạnh, làm như ta thiếu á. 437, một thùng sữa chua, đội trưởng, đó là một sinh mệnh. Liễu Nhiên hừ cười, đã được thông báo thành nhiệm vụ chứng tỏ hắn rất quan trọng, hẳn là không chết ngay được nhỉ. 437, lúc nên mua sao lại thông minh đột xuất thế. liễu nhiên cơ mà nếu mi nguyện ý cho ta hai thùng sữa chua. 437, ây ra, thành giao thành giao Liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, nói chính là cái này. Mấy chuyện như giúp đỡ thì đến kẻ ngốc cũng không ngại nhiều. liễu nhiên nói làm là làm, trên đời này không có chuyện gì có thể quan trọng hơn hai thùng sữa chua. Anh Tiểu Lam em muốn đi vệ sinh, cô đột nhiên cầm một chai nước khoáng đứng lên kêu. Khương Lam lập tức bị tiếng kêu của cô làm cho choáng váng, đi vệ sinh. Hắn nhìn xung quanh, nhà, nhà vệ sinh ở đâu? Liễu Nhiên chỉ vào nhà vệ sinh nữ cách đó trăm mét nói, ở đó ạ. Khương Lam nhanh chóng gật đầu, Liễu Nhiên liền chạy đi. Dương Điền Na muốn đứng dậy đi cùng cô, nhưng Liễu Nhiên cực kỳ bài xích mà nói, em đã là một đứa trẻ 6 tuổi rồi, không cần ai đi cùng đâu ạ. Dương Điền Na nghĩ đứa nhỏ này độc lập cố chấp đi cùng cô mới tệ hơn nên cô ấy không đi theo. Nhưng mọi người cũng không quên để mắt đến cô đi cô bước vào nhà vệ sinh, sau đó lại nhìn chằm chằm chờ cô đi ra. Khi đó, bọn họ không biết một lần đợi có thể kéo dài đến vài giờ. chương 17, Liễu Nhiên mang theo một chai nước khoáng chạy vọt vào WC-437 khó hiểu, sao cô lại tự mình chạy vào núi. Ý tôi là kêu cô nhờ người lớn đến hỗ trợ cơ. Liễu Nhiên cười lạnh một tiếng, hỗ trợ. Mi muốn ta nói với họ cái gì, em cảm thấy trong núi có một đứa trẻ sắp chết, chúng ta vào cứu người đi. Nói như vậy sao? 437, ừ tôi cũng biết là nói xong chắc chẳng ai tin đâu. Quỷ mới tin ấy, Liễu Nhiên nắm tay, cảm thụ một chút lực lượng của mình, sau đó nói thử dịch truyền tức thời xem nào. 437, đó là cái gì? Liễu Nhiên kéo mình vào không gian, sau đó xuất hiện trên một thân cây gần đó. Lúc này cô mới vừa lòng mà trả lời 437. mi hẳn là biết dị năng giả hệ không gian chúng ta chỉ cần duỗi tay là có thể đưa tất cả mọi thứ vào không gian nhỉ. Nếu ở một không gian cố định thì khi lấy đồ chúng ta phải lấy từng thứ một ra. Nhưng phần lớn dị năng không gian không có điều hạn chế này. Nếu năng lực đủ mạnh có những thứ trong một phạm vi nhất định thậm chí có thể lấy ra hoặc thu vào từ hư không. Bởi vậy có thể kết luận, không gian của chúng ta có thể di chuyển được, nói cách khác, nếu đủ khả năng, chúng ta có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định thông qua không gian, mà di chuyển kiểu này còn được gọi là dịch chuyển tức thời. 437, mạnh cũng phải có giới hạn chứ, dịch chuyển tức thời là cách quái gì mà mạnh vô lý vậy. 2 phút sau, Liễu Nhiên dịch chuyển được 6 lần, cuối cùng cô cũng thờ hồn hển nói, cơ thể của trẻ con quá yếu, chỉ có thể dịch chuyển 6 lần. 437, thật đúng là có hạn chế đấy. Hù chết hệ thống, còn tưởng rằng bất khả chiến bại. Liễu nhiên nhìn chung quanh, bên người cô có một bảng hướng dẫn đường đi trong khu rừng rậm của công viên. Cô xác định được vị trí, biết rằng mình đã đi vào biên giới khu thứ sáu và từ đây bắt đầu đều là rừng rậm nguyên sinh chưa được khai phá. Người từng đi qua rừng rậm nguyên sinh chưa khai phá chân chính đều biết nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù cô có dị năng không gian mạnh, nhưng dù sao cơ thể của cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Ban đầu cô còn nghĩ rằng cơ thể trẻ con này có thể hấp thụ được dị năng không gian hoàn toàn, nhưng bây giờ xem ra đây là điều không thể. Vậy thì chỉ có thể xác định vị trí của cô hiện tại để xem xem có khả năng thử dịch chuyển được hay không. Vì thế, Liễu Nhiên hỏi 437, khoảng cách giữa ta và cậu ta rất xa. 437 bắt đầu tìm kiếm, sau đó trả lời cô tôi không tìm ra được. He he, Liễu Nhiên. Đây là lần đầu tiên Liễu Nhiên bị hệ thống làm cho tức đến mức nói không ra lời, mi mẹ nó không thể định vị, sao mà biết được người ta ở trong rừng rậm khu 7. Nhưng truy cứu cái này cũng không thú vị, cô cười lạnh một tiếng, sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà quay trở về, 437 thấy cô không vào núi, hoàng sợ hỏi cô không làm nhiệm vụ sao. Không làm sao, hai thùng sữa chua đấy. Liễu Nhiên cười lạnh có hai thùng sữa chua đã muốn ta vào trong tìm người, mơ cũng đẹp quá nhỉ. Dị năng không gian thật ra cũng không phải là một dị năng mạnh ở mặt thế công dụng duy nhất chính là tồn trữ đồ ăn cùng vũ khí. Ở thời điểm lần đầu tiên xuất hiện mặt thế, dị năng không gian còn xem như tương đối nổi tiếng. Khi đó đồ ăn cùng vũ khí đều là những thứ cơ bản phải có mà dị năng không gian có đủ không gian nên có thể thay thế đoàn đội vận chuyển lương thực cho cả đoàn đội. Nhưng ở mặt thế năm 4125, dị năng không gian chỉ là một dị năng bình thường đến không thể bình thường hơn, bởi khi đó kho không gian đã được phát minh, nhu cầu cần dị năng giả hệ không gian giảm xuống đáng kể. Đương nhiên, nếu không gian của bạn đủ lớn, địa vị của bạn cũng sẽ thay đổi theo, nhưng dị năng không gian quý giá như vậy vạn người mới kiếm ra được một. Liễu Nhiên đương nhiên cũng không phải một trong những người may mắn đó, dị năng không gian của cô cũng giống với dị năng giả hệ không gian bình thường, không gian chỉ có 100 mét vuông. Mà kho không gian có nhiều kích cỡ khác nhau, nhỏ nhất là 100 mét vuông và tối đa có thể lên đến 1000 mét vuông. Đặc biệt một người có thể có nhiều kho không gian, số lượng không gian lớn nhỏ thật ra được quyết định bởi khả năng có được nhiều hay ít kho không gian, thậm chí kho còn có chức năng giữ tươi và bảo quản thực phẩm dễ dàng hơn cả dị năng giả hệ không gian bình thường. Chưa kể, năm 4125 kỳ thật cũng không thiếu lương thực. Ngoài thức ăn, mọi người dùng không gian phần nhiều là để chứa vũ khí. Mà dị năng giả không gian biến dị thường thường đều có được không gian siêu to khổng lồ, hầu như đều đi kèm với các dị năng hỗ trợ khác. Dị năng giả không gian đỉnh của chóp như vậy có tác dụng rất lớn trong đoàn đội. Bởi vậy, dưới sự lấn át nghiêm trọng của những dị năng giả không gian biến dị và kho không gian, môi trường sống của dị năng giả không gian thông thường càng thêm gian nan. Liễu nhiên thay đổi tất cả những định kiến này, việc nén không gian, phóng đao không gian, dịch chuyển không gian, cắt không gian đều chỉ có dị năng giả không gian nhỏ mới có thể làm được cô biến khả năng này của dị năng giả không gian nhỏ thành vị trí tấn công trong đoàn đội. Ở một mức độ nào đó, cô đã cho dị năng giả không gian nhỏ một con đường sống. Với lịch sử huy hoàng như vậy có thể tưởng tượng được Liễu Nhiên là một người cực kỳ mạnh mẽ cô cũng tự tin trăm phần trăm với không gian của mình. Tuy rằng vào núi sẽ gặp phải nguy hiểm nhưng cô tin chắc rằng mình có thể thoát ra ngoài. Dù vậy, Liễu Nhiên nhìn lướt qua dãy núi phía sau, sức mạnh của thiên nhiên ở thời đại nào đều không thể xem thường. Với thực lực hiện tại của cô đến việc tìm kiếm một đứa trẻ trong một ngọn núi lớn như vậy còn không có cách nào, làm sao dám tùy tiện đi vào. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là quay về nói thẳng với người lớn là cô chùa êm vào núi chơi, thấy một đứa trẻ trong núi sâu liền báo nguy với mọi người, vậy đã xem như là tận tình tận nghĩa. 437 là ó lâu đến vậy cũng không thể ngăn cản ký chủ của nó rời đi, nó vốn tưởng rằng nhiệm vụ này thất bại chắc rồi, còn đang thất vọng quá trời tiền thưởng của nhiệm vụ này là cao nhất luôn á. ấy thế mà đội trưởng còn chưa đi được 100 mét đã đụng phải bé trai mà nhiệm vụ cần tìm. Lúc ấy, Liễu Nhiên đang đi về lấy một chai sữa chua từ trong không gian, vừa đi vừa nói, thất sách quá, ban nãy ta hẳn là nên chừa chút sức lực để trở về. Vừa mới nói xong, cô đã nghe được một tiếng vang giòn giã từ thân cây phía sau lưng. Liễu Nhiên lập tức dừng chân, nhìn về nơi phát ra âm thanh, hỏi, là rắn à? 437 lắc đầu, tôi không biết. Liễu Nhiên, mi có ích lợi gì chứ? Cái gì cũng không biết. 437, là người à? Một giọng nam thanh tú vang lên từ sau thân cây, từ giọng nói có thể biết được đối phương vẫn là một đứa trẻ. Liễu nhiên nhíu mày nhìn qua, lập tức sững sờ, một cậu bé khoảng 12 tuổi đang đứng ở sau thân cây nhìn liễu nhiên với vẻ cảnh giác. Bé trai trông rất ưa nhìn, mái tóc đen dài đến bả vai, chiếc quần tây dài có hơi rách dưới. Tuy cậu bé trông rất đẹp nhưng lại toát ra một loại khí chất lạnh lùng lãnh đảm, có chút xung đột với vẻ ngoài đẹp đẽ. Cậu đứng ở sau thân cây, lộ ra nửa khuôn mặt hỏi, nhóc là ai? 437 như nhận được lời nhắc lập tức kinh hỉ nói với Liễu Nhiên, chúc mừng ký chủ cô đã tìm được đứa bé. Liễu Nhiên, không phải nói là cậu ta sắp chết sao? Không phải nói cậu ta đang ở trong khu bảy sao? 437, đúng vậy đó. Sao mà cậu ta có thể ở đây được chứ? 437 tự nhiên mà nói sang chuyện khác, chúc mừng ký chủ kích hoạt cốt truyện mới. Bây giờ tôi sẽ giải thích bối cảnh của thế giới này cho ký chủ. Liễu nhiên, ừ, vậy trước đây mi đưa ta tư liệu giả đấy à? Nhưng hiện tại không phải thời điểm dây dưa với hệ thống mấy vấn đề này, liễu nhiên nhìn về phía cậu trai đối diện, rõ ràng là cậu đã sống ở đây được một thời gian rồi. Một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể sinh tồn ở rừng rậm chưa khai phá, còn sống khỏe ri như vậy, đúng là không đơn giản. Liễu nhiên mỉm cười với thiếu niên, lộ ra hàm răng trắng, nói em là nhiên nhiên, sao anh lại ở đây vậy? Thiếu niên nhìn chằm chằm liễu nhiên hai giây, cũng không bị vẻ ngoài đáng yêu của cô mê hoặc. Cậu nhẹ giọng nói anh tên là Kha Viêm. Liễu nhiên cười gật đầu trong lòng nói với 437, tên này có vẻ không hoan nghênh ta lắm. 437, tại sao? Liễu nhiên, một người sống trong rừng lâu như vậy, thấy người còn không chào đón, có thể là bởi vì cậu ta không muốn bị người khác quấy dày. 437, không thể tuyệt đối không thể. Liễu nhiên, sao mi biết? 437, chờ đội trưởng tiếp thu tư liệu sẽ hiểu cậu ta là đứa trẻ khát vọng có người tới đón nhất trên thế giới này. Liễu nhiên không quan tâm, cô lôi một chai nước khoáng từ trong ba lô ra đưa cho Kha Viêm. Anh ơi, cho anh uống này. Kha Viêm liếc nhìn chai nước khoáng, lại nhìn Liễu nhiên, sau đó mới chậm rãi rỗi tay cầm lấy. Cậu vặn nắp uống nửa chai, lúc này mới thấy thỏa mãn. Sau đó cậu nhét chai nước khoáng vào túi lớn bên hông quần, lúc này mới nhìn Liễu Nhiên hỏi, người nhà của em đâu? Anh dẫn em đi tìm họ. Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh cười với Kha Viêm nói, người nhà của em ở bên ngoài, em tự lén chạy vào chơi một mình. Kha Viêm nhíu mày tự chạy vào. Không được làm vậy, nơi này rất nguy hiểm. Liễu Nhiên bị dạy dỗ cũng không tỏ ra không vui, cô ngây ngốc hỏi tất nhiên là rất nguy hiểm, thế vì sao anh lại ở đây? Kha Viêm im lặng, nói sang chuyện khác đi thôi. Anh đưa em ra ngoài, liễu nhiên dạ một tiếng, một bên uống sữa chua một bên đi theo Kha Viêm. Kha Viêm không thích nói chuyện trên đường đi cậu rất im lặng. Cậu thậm chí không quan tâm đến việc vì sao một đứa bé lại có thể xuất hiện ở đây hay là vì lý do gì mà người nhà lại để cô chạy lung tung như vậy. 437 kỳ quái nói thế mà cậu ta không thèm nói chuyện với cô luôn. Liễu Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói với 437, dù sao bây giờ cũng không có việc gì, không bằng tìm hiểu tư liệu mới một chút đi. Sau đây chúng ta sẽ cùng bàn luận về cách Liễu Nhiên đến thế giới này và những gì cô biết về thế giới này. Bối cảnh thế giới mà cô biết lúc mới tới rất đơn giản. Đây là một cuốn sách thế giới này là thế giới trong tiểu thuyết, nhiệm vụ của Liễu Nhiên là dẫn dắt Liễu ra trả hết nợ nần và trở nên giàu có. Liễu nhiên đến thế kỷ 21 thật ra là chuyện tình cờ, nhiệm vụ ngày đó cũng chẳng có gì khó khăn. Tuy nhiên y sư trong đội cổ yếu nhất mà bác sĩ ở bất kỳ thời đại nào cũng đặc biệt quan trọng. Nếu hai chiến đội troảng nhau, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì cũng sẽ không bao giờ giết y sư của đối phương. Trong thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ ấy, dị năng của y sư cũng tiến bộ theo. Nhưng cái giá là số lượng y sư lại giảm bớt. Đội ngũ y sư trong đội liễu nhiên đương nhiên cũng rất quý trận chiến thực ra cũng không quá cam go Nhưng không hiểu sao một con zombie cấp 12 lại đột nhiên nhảy ra, liễu nhiên vì bảo vệ y sư nên mới bị tang thi cào một cái. Theo lý mà nói có y sư bên cạnh cô không thể chết được. Cũng bởi vì có suy xét này nên cô mới ưu tiên cứu y sư. Kết quả không chờ y sư trị liệu trong đầu cô vang lên giọng nói của tên ngốc 437 tinh trói định ký chủ thành công. Xin chào tôi là hệ thống 437. Chị gái nhỏ đừng sợ tôi sẽ mang cô đến một thế giới an toàn. Nếu không phải lúc đó Liễu Nhiên đang lốt não thì vẻ mặt cô hẳn sẽ rất khó hiểu. Mi là ai? mười 18, lúc Liễu Nhiên mở mắt ra lần nữa thì cũng đã ở dưới đáy hồ rồi. Cô dùng dị năng không gian dịch chuyển trở lại bên bờ hồ, sau đó một đường đi trở về nhà của Nguyên Chủ một ngôi nhà cũ với bốn bức tường đã chóc sơn từ lâu. Nguyên chủ có một bà nội bất công không có giới hạn, một thằng anh họ trẻ trâu phá phách ông nội thì khi nào cũng im lặng, bác cả hàm hậu còn có một bác dâu cả thích so đo. Những cái đó đều không quan trọng, liễu nhiên hoàn toàn không để tâm đến, so với môi trường sống khắc nghiệt ở mặt thế thì những thứ này đều chẳng là gì cả. Liễu nhiên thật sự thấy ngạc nhiên là khi 437 nói cho cô biết thông tin của thế giới này. Lúc ấy, Liễu Nhiên vừa đến thế giới này, cô nghe 437 nói rằng thế giới này là một cuốn tiểu thuyết mang bầu bỏ trốn, nữ chủ bạch thiên nhiên và nam chủ thượng phàn vũ bởi vì ngoài ý muốn mà nảy sinh tình một đêm ở khách sạn, sau đó nữ chủ ôm bụng bầu bỏ chạy. Liễu Nhiên rất tò mò cổ chạy cái gì chứ? 437, ầm, cốt chuyện nó yêu cầu thế. 437 giải thích ngắn gọn về bối cảnh, sau đó nói với Liễu Nhiên là cô xuyên đến nhà của một pháo hôi nam phụ trong sách trở thành đứa con gái hắn gửi nuôi nhờ ở nông thôn. Mà nhiệm vụ của cô là, lúc ấy, 437 tình cảm mãnh liệt mênh mông mà hô lớn, xin hãy trợ giúp Liễu Gia làm giàu. Liễu Nhiên lúc ấy cảm thấy rất kỳ lạ, chúng mi tốn công tốn sức hốt ta từ năm 4125 về đây chỉ là để giúp Liễu Gia trở nên khá giả thôi à. Cho dù có muốn trở thành triệu phú cũng dễ như ăn bánh. Khá giả cái quần què gì. Khinh thường liễu nhiên ta có phải không? 437 cười đắc ý nói, cô không hiểu đâu, liễu già sẽ sớm phải đeo trên lưng món nợ khổng lồ. Người cha nhu nhược của cô đã giúp người khác làm đảm bảo trả nợ. Mà người nợ tiền chạy mất rồi, sắp tới ba cô sẽ phải cõng thay người ta món nợ 600 vạn đấy. Liễu nhiên thả một đống vàng từ trong không gian ra rồi nói, nghe nói nơi này rất chuộng vàng, chỗ này đủ chưa? 437 lúc đó đã bị sót, nhiệm vụ không thể hoàn thành nhanh như vậy được. Không đúng, cô có nhiều vàng như vậy thì làm sao mà giải thích với bên ngoài được? Vì thế, 437 nói với cô về những mặt lợi và hại, nếu bị phát hiện mà không giải thích được nguồn gốc số vàng có thể sẽ bị bắt đấy. Liễu nhiên thật thức thời mà thu hồi số vàng. 437 lúc này mới phản ứng lại, không đúng. Sao cô lại có không gian? Cô không phải y sư sao? Liễu nhiên, ai nói với ta là y sư? Xong, cô tùy tay vung lên, một lưỡi đao không gian bay ra, sạch sẽ lưu loát cắt đôi ổ khóa sắt trên cửa sổ. 437, giọng nói của nó tức khắc yếu đi hai phần ầm, vậy sao cô lại tới đây? Liễu nhiên cực kỳ thờ ơ, không biết. Ta đang giết tang thi thì có một âm thanh máy móc ở trong đầu nói muốn mang ta đến một nơi an toàn, thế là ta đến đây. 437 tôi, giọng nói càng yếu đi hai phần, vậy vậy y sư đâu? Liễu Nhiên khó hiểu y sư, y sư trong đội ta, được ta cứu rồi, có lẽ còn ở năm 4125. Vì thế, Liễu Nhiên nghe thấy một tiếng là đến tâm tê phế liệt a a a a tôi nhận nhầm người rồi. Nhớ tới quá khứ này, Liễu Nhiên và 437 đồng thời thở dài. 437 khi đó cũng vì chịu sự đà kích khi kéo sai người, bởi vậy lúc ấy không truyền tải bối cảnh thế giới rõ ràng. Sau đó cũng không có cơ hội nhắc lại, hiện tại, vừa lúc thừa dịp đang làm nhiệm vụ thuyết minh bối cảnh lai lịch lại một lần nữa, huống chi còn có bối cảnh mới cần nói rõ ràng. Bài thiên nhiên là nguyên nữ chính của quyển sách này, cô và thượng Phàn Vũ đã xảy ra tình một đêm, sau 3 tháng thì phát hiện mình mang thai. Vì thế cô đơn độc một mình sang Mỹ sinh con, đến khi con được 6 tuổi mới trở về. Sau khi trở về cô và Nam chính thượng phàn vũ cùng với Khương Lam diễn cảnh yêu hận tình thù tổng cộng tốn 186 vạn chữ để miêu tả. liễu nhiên, ồ chuyện đó thì liên quan gì đến Kha Viêm? 437 lúc này mới cười nói, đây là tư liệu mới lấy được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuốn tiểu thuyết này còn có quyền thứ 2. Liễu nhiên, gì cơ cái quyền sách sách nát máu chó dây dư 200 vạn chữ này lại còn có quyền 2. Quyền thứ 2 thật ra chính là lấy cuộc đời con gái nữ chủ bạch thiên nhiên Thượng Ngải Nhiễm làm tuyến chính. Thượng Ngải Nhiễm là một tiểu thư nhà giàu mềm mại đáng yêu cô gặp Kha Khiêm Vũ một thiếu gia nhà giàu đang trải nghiệm cuộc sống khó khăn, hai người mưa dầm thấm đất lâu ngày yêu nhau. Kha Gia là một gia tộc trăm năm có cội nguồn sâu xa và khối gia sản khổng lồ. Nhưng Kha Khiêm Vũ lại là con ngoài giá thú, bởi vậy rất khó để dấn thân vào cuộc chiến tranh giành gia sản. Vì thế thượng gia chiêu hàng một nhân vật nặng ký trong Kha gia Kha Viêm. Đó cũng chính là chú nhỏ của nam chủ Kha Khiêm Vũ, Kha Viêm là người có khả năng lớn nhất sẽ kế thừa gia nghiệp nhưng vì anh không có hứng thú nên ngay từ đầu đã rút khỏi vòng tranh đấu. Thượng gia lấy một viên ngọc bích vô song làm mồi nhử, hứa hẹn chỉ cần Kha Viêm sẵn lòng giúp đỡ viên ngọc bích này sẽ tặng miễn phí cho anh. Kha viêm tuy rằng không có ý định gì với gia sản nhưng lại là người của Ngọc Thạch nên anh đã đồng ý. Sau đó, Kha viêm và thượng gia hợp tác giành chiến thắng, nhưng Ngọc bị thượng ngải nhiễm quang nát. Chuyện này hoàn toàn không thể giải quyết bằng tiền được trong giới thượng lưu. Mọi người đều biết Kha viêm là một người vô cùng cực đoan, nếu không thì loại chuyện không cần gia sản chỉ muốn khối Ngọc ai mà làm được. Có tiền, muốn loại Ngọc nào mà chẳng có. Hơn nữa, đồ vật anh đã nhận định thì không thể giảng đạo lý được. Kha viêm đã nhận định ngọc là của anh, nếu bạn làm vỡ ngọc anh sẽ chỉ biết nổi điên cắn người cũng sẽ không chịu nhận bồi thường, kha viêm còn có thể không thèm đòi tiền. Bởi vậy, để xoa dịu cơn giận của kha viêm, thượng gia nghĩ đến việc dùng một viên ngọc bích thượng hạng làm một viên khác tương tự cho anh, hẳn là anh sẽ không nhận ra được đâu. Sau đó, bọn họ thật sự là một viên ngọc bích giả đưa kha viêm, anh phát hiện là hàng giả lập tức giận giữ tuyên bố muốn bọn họ trả giá lớn. Kha viêm tuy rằng không có gia sản, nhưng lại là một thiên tài hiếm có, sau lưng anh còn có người nào nữa không cũng không rõ. Vì thế, Kha khiêm vũ người mới tiếp quản Kha ra bắt tay với thượng gia trực tiếp chấn áp Kha viêm. Kha viêm bị làm cho tháng gia bại sản, mang cơn tức giận ra ngoài mua đồ ăn còn bị xe đâm chết. Liễu nhiên, mua đồ ăn, 437, ừa không có tiền nên cậu ta chỉ có thể tự mình ra ngoài mua đồ ăn về nấu. Liễu nhiên ta nên cười hay là nên thương hại cậu ta đây? Chẳng qua cậu ta đúng là thảm hết chỗ nói. 437 thật sự rất thảm luôn. Quên đi, giải thích rõ ràng xong rồi tôi sẽ nói cô biết chuyện mà lần trước đáng lẽ phải nói với cô. Liễu nhiên, chuyện gì? 437 khụ một tiếng, dùng một loại thanh âm nó tự cho là nghiêm túc nói. Thật ra tên Vương Tổng khiến Liễu ra nợ 600 vạn là ông chủ cũ của bạch thiên nhiên. Lúc ấy hắn trốn nợ được là nhờ nữ chủ giúp mua vé máy bay. Liễu Nhiên, 437, không chỉ như vậy, về sau mẹ cô biết chuyện này, vừa vạn nữ chủ đã trở về Trung Quốc nên bà đã tìm gặp nữ chủ và yêu cầu cô ta phải bồi thường. Nữ chủ không trả, mẹ cô liền mắng cô ta đủ thứ tự đâm đầu tìm đường chết. Sau đó cả nhà Liễu gia bị thượng gia thu thập, ba cô bị mất việc, lại có mối nợ gần 10 triệu. Ông nhất thời chịu không nổi đà kích rồi nhảy lầu tự tử. Mẹ cô một mình nuôi con kiếm tiền trả nợ, cuối cùng mệt nhọc quá độ mà qua đời. Liễu nhiên, ta con mẹ nó muốn giết người. 437, đó là nội dung quyền 1. Trong quyền 2, anh trai của cô trưởng thành. Sau khi cậu ta biết chuyện liền ác ý tiếp cận thượng ngải nhiễm, vài lần tìm cách hãm hại cô ta. Sau đó bị ba mẹ cùng với bạn trai cô ta phát hiện tống anh trai cô vào tù Đương nhiên, lúc đó cô còn chưa thành niên, nữ chủ hiền lành tốt bụng nghĩ cô vẫn là trẻ con, không nên xuống tay với cô. Cho nên cực kỳ rộng lượng mà buông tha cô. Liễu nhiên, mi xác định không thể chém người sao. 437, đây là thế kỷ 21 thế giới này. Liễu nhiên tự nhiên tiếp lời coi trọng pháp luật. Liễu nhiên đã ở đây được nửa năm, ở năm 4125 cô là đứa trẻ không cha không mẹ. Sự ấm áp mà Liễu gia dành cho cô, cô lại cũng không phải lãnh tình hay thật sự vô cảm, không thể không thừa nhận tình thương của cha mẹ rất ngọt ngào. Liễu nhiên đã sớm hòa nhập mình vào thế giới này, vào Liễu gia Cô vốn tưởng rằng Liễu gia thiếu nợ chỉ là thiếu nợ, hóa ra số phận trong tương lai là cửa nát nhà tan. Lúc này, Liễu Nhiên năm 4125 còn lâu mới đi nghĩ đến tiền căn hậu quả, cô chỉ biết Liễu gia sắp cửa nát nhà tan, mà nguyên nhân đều là bị đám nhân vật chính ép. Liễu Nhiên, cho nên, nói đến cùng ta và Kha Viêm đều có chung kẻ thù. 437 vỗ tay hoan hô, đúng vậy, cuối cùng thì cô cũng hiểu. Cho nên, nhiệm vụ của cô tuy vẫn là giúp Liễu Gia trở nên khá giả, nhưng nhiệm vụ thật sự chính là giúp Liễu Gia tránh được kết cục bi thảm. Đội trưởng, cô có hứng thú hợp tác với Viêm Viêm không? Liễu Nhiên đang khó chịu nên không khách khí hỏi 437, sao ta phải liên thủ với cậu ta? 437 suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm sống chết nói, đội trưởng, cậu ta thông minh hơn cô. Liễu Nhiên, vậy thì sao? 437, tôi cảm thấy cô cần một quân sư. Liễu Nhiên, thế bây giờ mi đang chê đầu óc ta không tốt đấy à?" 437 ấy một tiếng, phát hiện sao nó lại nói đến cái này. Nhưng dục vọng sống mãnh liệt khiến nó tuôn ra một câu, "Ai nói vậy chứ? Ai dám nói như vậy, tôi sẽ giúp đội trưởng đánh nó." Liễu Nhiên bật cười, 437 chân chó tiếp tục hỏi, "Vậy đội trưởng, cô có thể hợp tác với Viêm Viêm không?" Liễu Nhiên vẫn chưa chịu từ bỏ. Liễu Nhiên không lập tức đồng ý, đối với cô mà nói, đối tượng hợp tác nhất định phải xem xét kỹ lưỡng. Năm 4125, đội trưởng không chết ở trong tay kẻ địch mà bị đồng đội heo hố chết cũng không ít. Điều này khiến Liễu Nhiên hiểu sâu sắc rằng một đồng đội heo có thể sánh ngang ba đối thủ mạnh. Kha Viêm ở bên cạnh vẫn yên lặng bước đi, không hề nói lời nào. Liễu Nhiên hỏi 437, tại sao Kha Viêm lại ở đây? 437 thấy công nguyện ý tìm hiểu về Kha Viêm, rất là hưng phấn kể về cuộc sống từ trước đến nay của hắn. Kết quả là, Liễu Nhiên lại biết được một câu chuyện khác về quá trình trưởng thành cùng lịch sử bi thảm mà Kha Viêm đã trải qua. Tiểu kịch trường, 437, ký chủ, tôi sẽ đưa cô đến một thế giới an toàn. Liễu Nhiên, 437, ký chủ, sao cô không nói gì? Liễu Nhiên, 437, ký chủ cô không thích tôi hở? Tôi là hệ thống cứu hộ số 1 Á. Tôi siêu siêu mạnh luôn. Liễu nhiên, ủng ục cùng ục. 437, ký chủ cứ nói chuyện với tôi trong đầu Á. Đây sẽ là phương thức giao tiếp của chúng ta. Ha ha ha ha, liễu nhiên, an toàn cái em gái mi, CMN đếch thở được. 437, 437, hệ thống này đột nhiên bị cắt nguồn, nguồn điện tạm thời bị ngắt trong 1 phút. Vui lòng liên hệ sau, liễu nhiên. Liễu nhiên tự mình đi lên rồi đi theo phương hướng mà hệ thống đưa ra. Ngày khi 437 quay lại, nó nghe thấy ký chủ cảm thắn, mém tí là chết ở thế giới này rồi. Thế là ngày hôm đó, 437 đã bị tắt nguồn trong một giờ. chương 19, Kha Viêm là con trai thứ năm của Kha Gia trước cậu còn 4 người anh. Tuy rằng Kha Viêm nhỏ tuổi nhất nhưng cũng là một mối đe dọa lớn. Cậu mới 12 tuổi, anh cả cũng đã 28 tuổi rồi, các anh trai đều có dã tâm bừng bừng, không ai muốn đợi đứa nhỏ này lớn lên. Dưới tình huống Kha Viêm không biết gì, 437 nói với liễu nhiên rằng ông Kha cố ý muốn để ra sản lại cho Kha Viêm cho nên vẫn luôn cho những đứa con khác ở công ty đảm nhiệm mấy chức vị không quan trọng. Trên cơ sở này, một ngày nọ khi Kha Viêm ra ngoài chơi thì bị người ta quẳng lại trong núi. Núi chưa được khai phá, đã đi vào là không tìm được đường ra cậu bé mới 12 tuổi trong lòng cực kỳ sợ hãi. Kha viêm chọn một hướng tiếp tục đi, đi mãi, không nghĩ tới càng đi càng sâu trực tiếp lạc vào rừng rậm khu thứ 7 của công viên. Cậu ở trong núi một tháng, ngày từ ngày đầu tiên đã nghĩ rằng sẽ có người tới tìm mình mà ôm lấy hy vọng. Ngày thứ hai, cậu vẫn không từ bỏ hy vọng, ngày thứ ba cậu cảm thấy họ hẳn là sắp tới rồi, đến ngày thứ tư Kha viêm mới bắt đầu cảm thấy thất vọng. Không phải thứ gì trong rừng rộng nguyên sinh cũng có thể ăn được nguồn nước cũng không phải lúc nào cũng tìm được và đường đi cũng chưa chắc đã an toàn. Rắn độc nguy hiểm, lợn rừng hung hãn, một đứa trẻ 12 tuổi sinh tồn được lâu như vậy đã là cố gắng hết sức. Từ hy vọng lấp lánh lúc ban đầu đến khi tuyệt vọng chờ chết quá trình này giày vỏ lý trí con người đến mức nào chứ. Mỗi ngày Kha Viêm đều trèo lên cây ngủ, nằm mơ cũng sợ mình sẽ ngã xuống. Suốt một tháng, mỗi một phút một giây cậu đều hy vọng có người xuất hiện trước mặt mình. Đúng vậy, lúc ở trong núi Kha Viêm đã bị ảo giác không biết bao nhiêu lần. Có đôi khi thấy lính cứu hỏa, có đôi khi thấy ông nội, còn có đôi khi thấy những người anh trai yêu thương cậu. Sau đó, khi cậu chạy tới thì những hình ảnh đó đã không thấy tăm hơi. Thậm chí có đôi khi bóng người biến thành một con rắn lục Kha Viêm còn không kịp thương tâm vì người nhà và hy vọng đột ngột biến mất đã phải đối mặt với những hiểm nguy mới. Cho nên, 437 nói, trên đời này, sẽ không có người nào muốn nhìn thấy nhân loại hơn Kha Viêm. Cho dù là cứu vớt mình thông qua con người, hay thông qua con người để sưởi ấm tâm hồn, hoặc thậm chí chỉ cần được nói với nhau vài lời thôi, Kha Viêm đều nguyện ý. Khi Kha Viêm lại lần nữa nhìn thấy con người, cậu đã kể cận cái chết. Một đôi trai gái vào núi thám hiểm phát hiện ra cậu cho nước uống, cho đồ ăn, còn giúp Kha Viêm gọi người đến cứu cậu ra khỏi một thế giới không thấy ánh mặt trời. Sau khi nghe xong, Liễu Nhiên cuối cùng cũng hiểu ý trong lời nói của hệ thống. Nếu thông tin của hệ thống là thật thì việc Kha Viêm không thích nhìn thấy con người là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Liễu Nhiên hoài nghi nhìn về phía Kha Viêm, chỉ thấy cậu vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng mà cắm đầu đi về phía trước. Như vậy, Kha Viêm người không muốn nhìn thấy người khác rất đáng nghi. Đã trải qua việc đó, cậu ta nhìn thấy mình, vì sao lại không vui? Nói đúng hơn là vì sao lại không có một chút biểu hiện nào? Chẳng lẽ chỉ đơn thuần là khống chế cảm xúc quá tốt? Không đúng, một đứa trẻ dù thông minh đến đâu cũng không thể khống chế cảm xúc của mình đến mức này. Không khóc là tốt lắm rồi, nhưng sao có thể không vui vẻ kích động được? Hai người một đường đi ra ngoài, chẳng mấy chốc đã gặp phải một đôi nam nữ đang đi lên núi. Người đàn ông có ngũ quan sâu, hai mắt có thần, mái tóc đen cạo cực ngắn, mặc áo khoác màu lam và quần thể thao màu đen, trên lưng mang một chiếc túi leo núi khổng lồ. Người phụ nữ cũng mặc chiếc áo khoác màu hồng cặp với người đàn ông và quần thể thao màu đen, đeo một chiếc túi đi bộ đường dài. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa đi vào bên trong, kha viêm liếc nhìn họ đột nhiên hỏi, hai người đi đâu vậy? Cả hai sừng sốt kỳ quái nhìn về phía hai đứa trẻ, kinh ngạc phát hiện ra cậu bé vừa nói chuyện rất đẹp trai, bé gái bên cạnh cũng cực kỳ đáng yêu. Cả hai đứa đều có diện mạo khiến người ta không thể rời mắt tôi còn nhỏ mà đã thế này, lớn lên chắc chắn là khỏi phải bàn. Người đàn ông cười nói, tụi anh đang đi leo núi. Liễu nhiên và Kha Viêm một đường đi ra, đây đã là khu thứ ba, nghe nói vào leo núi từ đây cũng có thể được. Nhưng Kha Viêm lại nhìn về phía đường chân trời rồi nói, bây giờ mặt trời sắp lặn, ở đây ba giờ không được phép vào núi, đến bốn giờ sẽ bị yêu cầu rời khỏi núi. Nếu bây giờ hai người vào núi cũng muộn rồi, nên xuống núi đi ạ. Đôi nam nữ nhìn nhau, cả hai đều không quá vui vẻ. Không phải họ biết từ 5 giờ vào khu 6 sẽ không có người giám sát sao? Bằng không cần gì đến đây muộn như vậy. Kha viêm thấy họ không có ý định rời đi liền duỗi tay nắm lấy tay liễu nhiên nói, em và em gái lạc đường, hai anh chị có thể đưa chúng em ra ngoài được không ạ? Liễu nhiên, em gái gì? Em gái nào? Ai là em gái của cậu chứ đê? Kết quả là một nhóm hai người biến thành nhóm bốn người, hai người lớn một bên dắt lũ trẻ ra ngoài, một bên lấy đồ ăn từ trong ba lô ra cho chúng. Kha viêm cũng không khách sáo, vươn tay nhận lấy cũng lễ phép nói cảm ơn. Cô gái kéo tay chàng trai nói, cậu nhóc thật đáng yêu, nhưng mà trông ránh vẻ của thằng bé bạn nhỏ à, em ở trong núi bao lâu rồi. Kha viêm liên tục ăn bánh quy nén trên tay, liễu nhiên tự nhiên mà ngắt lời họ hỏi, anh chị có sữa chua không ạ? Em rất thích uống sữa chua. Cô gái quả nhiên bị rời đi sự chú ý, lộ ra nụ cười của bà dì nói, em ôm chị một cái, chị liền cho em. Liễu nhiên cũng không bị mắc mưu chị hẳn là không có sữa chua. Ha ha ha ha, làm sao em biết được. Cô gái cười thành tiếng. Nếu có chị sẽ cầm sữa chua và bảo em ôm chị thay vì nói xuông chứ không làm. Thế là hai người lớn lại cười, chỉ cảm thấy đứa bé tuổi còn nhỏ mà nói chuyện như bà cụ non càng tăng thêm hai phần đáng yêu. Cực kỳ có hào cảm với hai đứa trẻ, người phụ nữ chỉ vào mình tự giới thiệu chị tên là Y Giai thiến còn đây chính là bạn trai chị tên là Thường Thư Kiệt. Bọn chị là Phượt Thủ quen biết nhau từ diễn đàn những người yêu thích đi Phượt. Liễu Nhiên tò mò hỏi, Phượt Thủ là cái gì? Kha Viêm đứng bên cạnh bất ngờ nhìn Liễu Nhiên một cái, dường như rất ngạc nhiên với việc cô không biết khái niệm Phượt Thủ. Đi dài tiến sờ đầu Liễu Nhiên nói, Phượt Thủ là những người thích đi ra ngoài chơi, đi đến những nơi họ chưa từng đến, ngắm nhìn những phong cảnh mà họ chưa từng thấy. Bây giờ Phượt Thủ được dùng để miêu tả những người như chị và anh Thư Kiệt nhiều hơn, những người thích leo núi và cắm trại ngoài trời ấy. Liễu nhiên ngạc nhiên, sao lại gọi là phượt ạ? Y dài tiến liền cười, thật ra từ này vốn bắt nguồn từ chữ lịch trong du lịch tự do. Liễu nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kha viêm bên cạnh lại nhíu mày nhìn liễu nhiên, cậu sơ sờ đầu tựa hồ thật nghi hoặc. Mấy người còn chưa ra khỏi khu thứ hai, đột nhiên nghe thấy âm thanh ồn ào đằng trước truyền đến cùng với những tiếng hôi nhiên nhiên, nhiên nhiên, thậm chí còn có máy bay không người lái ở trên trời. Y giải tiến lập tức phản ứng lại, nói với Thường Thư Kiệt hẳn là đoàn phim ban nãy đang ngồi một bên ăn cơm khi tụi mình vào núi anh nhỉ. Thường Thư Kiệt gật đầu cái máy bay không người lái này từ lúc ấy vẫn luôn quay họ hẳn là họ đấy. Muộn như vậy còn vào núi quay chụp minh tinh cũng thật không dễ làm. Liễu nhiên nhìn bóng người từ từ xuất hiện ở phía đối diện trong lòng nói với 437 toang rồi, mi đoán xem ta có bị mắng không. 437 tôi thấy có thể lắm. Tốt nhất là đánh cho một trận, đội trưởng thiếu đánh vãi cả trường, 437 lúc này rất vui vẻ nhìn người gặp họa. Liễu nhiên thở dài một hơi, nhưng cũng không hoảng sợ cô lại không phải thật sự 6 tuổi. Xa xa, Khương Lam đứng ở mấy bụi cây quay đầu khắp nơi tìm kiếm gì đó. Vẻ mặt hốt hoảng thể hiện sự lo lắng trong lòng hắn lúc này. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía liễu nhiên, ban đầu hắn còn không có phản ứng gì. Vừa nhìn đi chỗ khác lại đột nhiên sững sờ. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, trợn mắt ngoác mồm nhìn Liễu Nhiên. Quả nhiên có một cô bé đang đứng đó, mặc bộ quần áo giống hệt bộ mà Liễu Nhiên mặc khi rời đi vào buổi sáng. Trái tim đang treo cao của Khương Lam như tàu lượn siêu tốc quay về chỗ cũ, trên mặt hắn thậm chí không kịp thể hiện rõ sự vui mừng. Khương Lam đứng đó nhìn Liễu Nhiên một lúc lâu rồi đột nhiên chạy tới ôm chặt Liễu Nhiên vào lòng, hắn lớn tiếng hỏi cô, sao em lại đến đây? Sao em dám chạy vào sao em dám hả? Những người khác nghe được âm thanh cũng súng lại Liễu nhiên thờ ơ nói với 437 mi có biết làm thế nào để tránh bị mắng không 437 Nói ngọt chính là đặc điểm mà 437 thấy rõ nhất ở cô Liễu nhiên được Khương Lam ôm trong tay Cô tròn xoe mắt sốt sáng nhìn Khương Lam Em xin lỗi giọng cô như sắp khóc Anh ơi, em em, em nhìn thấy một con bướm Nên muốn bắt nó làm quà cho anh Nó bay vào núi, em liền theo sau Sau đó em không biết làm sao để đi ra ngoài, em bị lạc đường, em sợ lắm anh ơi. Trái tim của Khương Lam như bị nước mắt của cô làm cho tan chảy, hốc mắt hắn đỏ hoe ôm chặt lấy liễu nhiên, vỗ vỗ lưng cô một cách vừa khó khăn vừa vụng về. Khương Lam nhẹ giọng an ủi, nhiên nhiên đừng sợ, nhiên nhiên đừng sợ nhé, anh ở đây, anh đưa em về nhà. Liễu nhiên ôm chặt hắn, lúc đó em sợ hết hồn luôn. Lúc này, vài khách mời nam khác cũng đã chạy tới. Tạ Hiểu Đông vừa nhìn thấy Liễu Nhiên, lập tức nói, đừng sợ, đừng sợ, không sao là tốt rồi, anh đừng mắng con bé. Khương Lam khàn giọng nói, tôi không có mắng em ấy. Tạ Hiểu Đông hiển nhiên cũng bị dọa rồi, nói, đúng đúng đúng, trở về lại dậy, trở về lại dậy. Bót sật phàm và Chu chân đều dựa vào thân cây, nhẹ nhàng thở ra. Phía sau còn có đạo diễn, nhà sản xuất, người quản lý hậu trường, VV của đoàn, thậm chí cả lính cứu hòa cũng đến. Khi nhìn thấy Liễu Nhiên, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Liễu Nhiên nhìn đoàn người đông đảo đi tìm cô có chút áy náy mà nói với 437, lẽ ra trước khi đi nên nói với họ một tiếng. 437, vậy thì cô sẽ không đi được đâu. Chờ cảm xúc của mọi người đã bình tĩnh lại, lúc này mới nhìn về phía một nam một nữ và đứa trẻ đứng bên cạnh Liễu Nhiên. Tạ Hiểu Đông nhanh chóng tiến lên nói với Thường Thư Kiệt chào mọi người, cảm ơn hai người đã mang con bé ra ngoài. Thường thư kiệt kích động bắt tay với tạ hiểu đông rồi nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Trời ơi, tôi là fan của anh đấy, anh có thể ký tên không, có thể chụp ảnh chung được không, tôi rất thích xem phim truyền hình anh đóng. Tạ hiểu đông nhiệt liệt chào đón anh ấy, Khương Lam bế liễu nhiên, hắn vẫn an ủi cô. Y dài thiến ở bên nhìn thấy Khương Lam che miệng kinh ngạc biểu tình trên mặt thật sự rất vi diệu. Không nghĩ thằng cặn bã khi dỗ dành trẻ con lại trông ôn nhu như vậy. Mà Kha Viêm liếc mắt nhìn Khương Lam trong lòng tràn ngập nghi hoặc người đàn ông này vì sao lại ở đây. Tiểu kịch trường, Khương Lam, xin chào. Này này này, đứa bé của chúng tôi mất tích rồi. Mất tích ở đâu? Khương Lam, mất mất mất tích ở đâu? Tạ Hiểu Đông, vớ vẩn, chúng ta mà biết thì còn hỏi người ta làm gì? Mất tích bao lâu rồi? Khương Lam, mất mất tích bao lâu rồi? Tạ Hiểu Đông, cái này tôi không biết. Bị lạc bé hay là bé bị bắt cóc? Khương Lam tôi muốn nói là tôi không biết. Vậy anh biết cái gì? Khương Lam tôi vừa lạc mất một đứa nhỏ. Lạc ở đâu cơ? Mọi người, hai 20, nhìn Khương Lam đang khóc như chó. Sự hoài nghi của Kha Viêm càng lúc càng lớn. Đời trước Khương Lam đi theo sau lưng bạch Thiên Nhiên y trang một con chó vẫy đôi trung thành. Chỉ cần bạch Thiên Nhiên chịu nhìn hắn một cái, có bảo hắn đi chết thì hắn cũng đồng ý. Cái loại chó săn này, đời này lại ôm một đứa trẻ khóc thành chó. Hắn trời sinh giống chó à? Đúng vậy, Kha Viêm đã trọng sinh trở về. Cậu trở lại thế giới này từ tuần trước, nhưng Kha Viêm không vội vàng rời khỏi khu rừng, mà lựa chọn ở trong đó chờ thời cơ. Đời trước, hai người đưa cậu xuống núi đã gặp phải một vụ tai nạn xe gộ. Khi đó Kha Viêm thật sự chỉ mới là một đứa trẻ 12 tuổi, dù thông minh đến đâu, nhìn thấy thường thư kiệt bị liệt nửa người dưới y giai thiến bị hủy dung. Sự bàng hoàng, sợ hãi trong lòng Kha Viêm không thể giải thích rõ ràng bằng vài lời đơn giản. Một đời kia cậu chưa bao giờ từ bỏ hai người họ, sau này cũng thường xuyên đến thăm họ, giúp đỡ họ. Bởi vì sợ lặp lại sự kiện tai nạn đó cho nên đời này Kha Viêm định tự mình lẻn ra ngoài mà không liên lụy bất kỳ ai. Kết quả là mới đi được nửa đường đột nhiên nhảy ra một đứa bé. Cậu vốn dĩ chuẩn bị tìm hiểu đứa nhỏ này, nhưng kỳ lạ là con nhóc tự xưng lạc đường này cả người sạch sẽ, nói chuyện trật tự rõ ràng, thậm chí khi nhìn cậu trong mắt cũng mang theo ý cười. Biểu tình không hoảng loạn, thậm chí còn có chút thích thú. Rõ ràng là cô không hề bị lạc đường mà rất có thể là tự mình vào núi. Như vậy, vì sao cô lại muốn vào đây? Dựa vào sự kiện thần kỳ mình đã trải qua, Kha Viêm lúc ấy liền đoán cô bé có khả năng cũng trọng sinh, thậm chí có thể có mục đích mà mình không biết. Cho nên, dọc theo đường đi cậu đều không nói chuyện với Liễu Nhiên, Kha Viêm chẳng hứng thú với việc Liễu Nhiên có trọng sinh hay không, cậu cũng không có hứng đem chuyện của mình tiết lộ cho người này Nhưng mà khi Kha Viêm phát hiện Liễu Nhiên đến cả phượt thủ là cái gì cũng không biết cậu lại nghi hoặc Người sống lại lẽ ra nên biết hai chữ Phật thủ này mới đúng, nếu cô thật sự trọng sinh, vì sao lại hỏi vấn đề ngu xuẩn này Kha Viêm trong lòng tuy có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng cậu không hỏi Có chồng sinh hay không, thật ra cũng không chắc chắn trăm phần trăm, đây chỉ là trực giác trong lòng Kha Viêm mà thôi. Tuy nhiên lúc đám người đến, nhìn Liễu Nhiên bật khóc nức nở, mọi nghi ngờ của Kha Viêm đã bị xua tan. Cô Hẳn chỉ là một đứa trẻ biết che giấu nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi. Thế giới rộng lớn như vậy, loại trẻ con nào cũng có, không có gì đáng ngạc nhiên cả. Cậu vừa tự khẳng định xong, ngầm đầu lên liền thấy Liễu Nhiên dựa vào bà vai Khương Lam chậm rãi nở một nụ cười, nụ cười mang tên thực hiện được ý đồ. Kha Viêm, ủa Alo, tin tưởng rằng con bé đó không trọng sinh, mình đúng là đồ ngu ngốc. Một đám người vất vả lắm mới tìm được đứa bé, mọi người hộ tống hai đứa nhỏ ra khỏi núi, sau đó lần lượt cảm ơn Y Giai Thiến thường thư kiệt rồi đưa hai đứa trẻ đến bệnh viện. Kha Viêm dọc đường rất cảnh giác đến bệnh viện cậu mới nhẹ nhàng thở ra. Tai nạn xe cộ không xảy ra, vậy là tránh được rồi. Nếu tai nạn đó có thể tránh được đồng nghĩa với việc vận mệnh cũng có thể thay đổi được. Lúc này đây thật ra cậu nên cảm ơn đám người của đoàn phim Đại Khái bởi vì sợ lưu lại chứng cứ nên những người đó không dám làm gì. Sau khi bệnh viện kiểm tra không có gì bất thường, cảnh sát bắt đầu ghi chép và liên hệ người nhà của Kha Viêm. Liễu nhiên nghĩ tới Kha Khiêm Vũ đưa Liễu Văn vào ngục giam, nghĩ rằng sau này có lẽ có thể nhìn thấy tên đó. Chắc còn có thể dạy dỗ nam chủ nhỏ một chút cũng khá vui đấy, bởi vậy bây giờ cô không muốn về cho lắm. Liễu nhiên, em rất lo lắng cho anh trai nhỏ này, em phải đợi gia đình anh ấy đến đây rồi mới có thể yên tâm rời đi. Mọi người trở về đi, lát nữa em sẽ tự về một mình, đừng lo em sẽ gọi xe. Khương Lam, vấn đề không phải là em biết gọi xe em mới 6 tuổi thôi. Kha viêm nghi hoặc nhìn liễu nhiên, con nhóc này đi theo mình chẳng lẽ có mục đích gì sao? Sau đó, đạo diễn Triệu nghĩ đây cũng xem như là một tư liệu sống, đến lúc phát sóng có thể xem là điểm nhấn. Vì vậy, ông đồng ý cùng nhau chờ đợi. Một giờ sau, họ ở phòng bệnh đợi được người của Kha Gia đến. Hơn 10 người đến, trừ cha mẹ Kha Viêm còn có bốn anh em khác và người nhà họ. Gia chủ Kha Gia là Kha Nguyên Thái, cũng là cha của Kha Viêm, năm nay đã 51 tuổi nhưng thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ. Ông vừa đến bệnh viện khí thế uy nghiêm đã làm người khác không khỏi co rút hai phần. Bốn người đàn ông khác đi theo ông là con trai ông, cũng là bốn anh trai của Kha Viêm, lần lượt là Kha Long, Kha Đằng, Kha Hổ, Kha Dược. Mà Kha Long còn dắt theo hai đứa trẻ, một đứa khoảng 7-8 tuổi, đứa còn lại trông chỉ mới 4 năm tuổi. Ngoài những người này, còn có mẹ của Kha Viêm Thưởng Giai Lưu và vợ của Kha Long Vương Tử Di. Liễu Nhiên nheo mắt ngồi trên sofa cuối giường, cô khoanh tay trước ngực khí thế chẳng những không thua ông già quanh năm chiến đấu trên thương trường này, mà thậm chí còn có xu hướng lấn áp ông. Ánh mắt Liễu Nhiên nhanh chóng tập trung vào người hai đứa nhóc, một lớn một nhỏ, nhất thời rất khó phân biệt ai là Kha Khiêm Vũ. Chẳng qua Liễu Nhiên cảm thấy Kha Khiêm Vũ là con riêng của Kha gia theo lẽ thường, khả năng cậu ta lớn hơn con dòng chính không cao. Vì thế ánh mắt Liễu Nhiên khóa chặt vào cậu bé 4 năm tuổi kia. Hệ thống 437 đúng lúc nhắc nhở, đội trưởng, cậu ta vẫn là trẻ con, nếu cô ra tay đánh cậu ta cô sẽ bị cư dân mạng chửi là con gấu con đấy. Liễu nhiên hỏi 437, minh nhìn xem cậu ta có phải đang lườm ta không? 437 vội vàng nhìn qua, đứa trẻ tò mò nhìn Kha Viêm trên giường, nhưng không nhìn liễu nhiên, không có. Liễu nhiên, quả nhiên tên đó đang lườm ta. Nói xong, Liễu Nhiên nhảy khỏi ghế chạy đến bên cạnh Kha Khiêm Vũ, đá vào mông cậu ta, Kha Khiêm Vũ không có phòng bị trực tiếp ngã xuống đất. Kha Long người đang nắm tay Kha Khiêm Vũ cũng không phản ứng kịp, đợi anh ta phát hiện ra thì Kha Khiêm Vũ đã ngã xuống đất và gào khóc. Mặc dù không bị thương, nhưng chuyện này Liễu Nhiên quá vô lý cũng làm tổn hại mặt mũi Kha Long quá nhiều. Bởi vậy, Kha Long chỉ ngây người trong chốc lát, sắc mặt lập tức trở nên xấu, anh ta quay đầu nhìn về phía Liễu Nhiên. Còn chưa kịp nói lời nào, mấy người của đoàn phim đã xông tới, bảo vệ Liễu Nhiên sau lưng. Khương Lam còn không biết xấu hổ nói, Nhiên Nhiên không phải cố ý. Liễu Nhiên cẩn thận nói, em cố ý đấy. Khương Lam, Kha Long, Kha Khiêm Vũ khóc đến mức nấc lên, người nhỏ đầu to, vô cùng ủy khuất mà nhìn Liễu Nhiên hỏi, sao lại đánh, đánh hức, đánh tớ? Liễu Nhiên cũng đáng thương hề hề, giọng điệu như sắp khóc đến nơi đáp lại, cậu cậu cậu lườm tớ. Kha Khiêm Vũ, lừa lừa người tớ không có. Liễu nhiên, cậu có. Kha khiêm vũ tớ không có mà. Liễu nhiên, rõ ràng cậu có. Kha khiêm vũ ngẩn đầu khóc lớn, tơ tớ. tớ. Kha viêm đang ngồi trên giường lại từ từ nheo mắt. Con nhóc này nhìn không giống người trọng sinh lắm, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều sao? 437 im lặng trong chốc lát đột nhiên nói với liễu nhiên cô vẫn quan tâm đến liễu gia Nếu không, nó thật sự không thể hiểu được liễu nhiên đối nghịch với Kha khiêm vũ là vì lý do gì. Nếu muốn nói là để hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ cũng không có nhiệm vụ gì liên quan đến Kha Khiêm Vũ, dù sao cậu ta mới 4 tuổi. Liễu nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận, cô đến thế giới này không phải mới ngày một ngày hai mà là nửa năm. Thành thật mà nói, sự ấm áp mà Liễu gia dành cho cô so với những năm Liễu nhiên ở mặt thế tốt hơn rất nhiều. Ban đầu cô nghĩ cô sẽ không quan tâm, ban đầu cô nghĩ chẳng liên quan gì đến mình, nhưng mà... Nghĩ lại thì Liễu Binh và Thu Lan Huyên vội vã từ thành phố về nhà, vì trả hết nợ nần mà ôm Liễu Nhiên khóc lóc thảm thiết. Trên đường đi cô muốn cái gì cũng mua, đồ chơi quần áo chưa bao giờ buồn xỉn với cô. Sau khi phát hiện thiếu nợ thức ăn trong nhà giảm bớt nhưng chưa bao giờ bớt phần của cô. Sau khi phát hiện Liễu Nhiên thích sữa chua và thể hiện mong muốn uống sữa chua, trong nhà chưa từng ngừng mua sữa chua. Họ lo mình sợ bóng tối khi đêm về, họ sợ mình ăn cơm không đủ no. họ lo mình sợ sự thay đổi vì vậy cho dù yêu thương liễu văn nhiều năm họ vẫn nhiều lần để liễu văn học cách nhường nhịn liễu văn có học được không đương nhiên học được ngay cả khi hắn vẫn còn là một đứa trẻ liễu văn cũng từng đứng lên khi đá ngoắt con trong chung cư bắt nạt em gái mình cho nên nếu cô thật sự không cam lòng và tức giận thay liễu gia đó là chuyện bình thường không phải sao kha long quát đủ rồi đừng cãi nhau nữa liễu nhiên chảy xuống một giọt nước mắt ủy khuất sợ quá Kha Long, Khương Lam ôm chặt cô, bọn trẻ đánh nhau là chuyện bình thường, hy vọng ngài Kha sẽ không quá gay gắt với nhiên nhiên. Kha Long, tôi con mẹ nó cái gì cũng chưa nói. Vợ của Kha Long là vương tử Di cũng cười, cô ấy vỗ đầu con trai mình, nói với Kha Long, người ta nói cũng có lý, bọn nhỏ đánh nhau thôi mà anh là người lớn xen vào làm gì. Kha Khiêm Vũ vô cùng uất ức mà ngậm miệng, Kha Long, dù có là trẻ con cũng không thể vô duyên vô cớ đánh người. Thế này hư biết bao nhiêu hả? Liễu nhiên đột nhiên nói ra một câu, cháu mới có 6 tuổi. Cháu vẫn chưa hiểu chuyện. Kha viêm tuyệt đối là trọng sinh. Kha Long, nghe xong tự dưng cảm giác càng tức là sao nhỉ? Kha Long cười lạnh một tiếng, biết ăn nói như vậy thoạt nhìn không có vẻ gì là bị ủy khuất. Liễu nhiên đột nhiên ngừng khóc chú à, bây giờ chú muốn cãi nhau với cháu sao? Kha Long, ngón tay ngắn nhiều thịt lại chỉ về một phía chúng cháu đang quay chương trình đấy. Chúng cháu là Minh Tinh, Kha Long, Kha Viêm ở trên giường cuối cùng cũng bị sự vô liêm sỉ của Liễu Nhiên chọc cười, cậu cúi đầu che lại nụ cười nơi khóe miệng. Cái miệng thâm độc đến level này thật đúng là không sợ chết một chút nào. Nhưng cho dù cô vẫn còn là một đứa trẻ nhưng anh cả của cậu cũng không phải là một người lớn khoan dung. Vì thế, Kha Viêm nhàn nhạt nói, anh cả, họ là khách của em. Kha Long tức khắc cứng đờ, có hơi trột dạ mà quay đầu nhìn về phía Kha Viêm, chỉ thấy dáng vẻ cậu gầy yếu, da thịt tái nhợt, hai mắt đen láy mà thâm trầm, hoàn toàn bất đồng với trước khi gặp nạn. Cậu ngồi ở đó, lại phảng phất như đã biết rất nhiều chuyện, cười hỏi, anh cả sao lại đối đãi với khách của em như vậy? Em tuổi còn nhỏ cũng biết đạo đãi khách, chẳng lẽ là vì anh không thích mối quan hệ liên quan đến em? Chương 21 Kha Long sửng sốt, Kha Viêm lại nhìn về phía ba mình, khiêm vũ không bị thương, chẳng lẽ anh cả còn muốn đánh nhiên nhiên một trận sao? Sau này sao em làm bạn với em ấy được? Kha Nguyên Thái nhìn Kha Viêm một hồi, lại nói với Kha Long, lớn đầu rồi mà còn tranh cãi với một đứa con nít, anh không chê nhưng Kha ra ngại mất mặt. Kha Long lập tức không dám nói tiếp nữa, Kha Viêm cười thành tiếng, giọng nói không đổi, mang theo nét non nớt của trẻ nhỏ. Ba luôn công bằng như vậy. Lúc đám người Khương Lam ra khỏi bệnh viện đã 10 giờ đêm. Bệnh viện chỉ cho một người ở lại chăm sóc bệnh nhân Kha ra để lại cho Kha Viêm một bảo mẫu. Còn đoàn phim, ban ngày xảy ra quá nhiều chuyện nên vừa lên xe mọi người đã mệt đến mức lăn ra ngủ. Lúc này không ai trong số họ nhìn thấy tin nhắn gửi đến điện thoại. Việc tìm người giao cho đàn ông, mọi người cũng không dám để cho Dương Điền Na vào núi nên chị đành mang năm đứa trẻ về nhà. Chờ bọn họ trở về, Dương Điền Na đã dỗ bọn nhóc ngủ rồi. Nghe thấy tiếng mở cửa chị nhanh chóng xuống lầu thấy đứa trẻ đang mơ màng sắp ngủ dựa vào người Khương Lam. Dương Điền Na nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười, nói, mọi người trở về thì tốt quá tìm được nhiên nhiên rồi mà cũng không thông báo cho tôi. Tôi lo lắng gần chết, đám người lúc này mới phản ứng lại, vội quá nên quên thông báo cho chị biết. dương điền na cũng không để ý nhưng trên mặt lại mang theo vẻ kỳ quái liếc mắt nhìn khương lam một cái rồi cúi đầu không nói chuyện sau khi mọi người đều đã ngồi xuống lấy điện thoại ra xem thông tin trong lòng không khỏi sửng sốt họ thấy người đại diện gửi tin nhắn đến hầu hết đều có liên quan đến khương lam mọi người nhìn hắn lúc này mới nhớ ra khương lam là một người đàn ông bạo lực gia đình Vào thời điểm này, tin tức về việc hắn bạo lực gia đình lại một lần nữa gây ra một trận gió tanh mưa máu trên Internet. Khương Lam sống mấy năm nay cũng không phải uổng phí, đặc biệt bởi vì có cái mắc bạo lực gia đình, đi đâu hắn cũng biết cách nhìn ánh mắt người khác. Mọi người thay đổi thần sắc, Khương Lam lập tức cảm nhận được trong lòng lột bột một tiếng, hắn không có người đại diện, đương nhiên không có tin tức gửi đến. Mọi người sau khi xem điện thoại thay đổi sắc mặt chứng tỏ trên mạng đã xảy ra chuyện. Thì thật trên mạng còn có thể xảy ra chuyện gì? Khương Lam biết hôm nay trong đám đông vây xem có người quay phim hắn, chỉ cần tung tin tức hắn cũng đang quay cục cưng nhà tôi ra tự nhiên sẽ có một đám người vì việc này mà góp thêm lửa. Cho nên, Khương Lam trực tiếp lấy điện thoại của mình nhấn vào hot search Weibo, quả nhiên, đứng đầu chính là cục cưng nhà tôi ba khách quý, Khương Lam. Hắn cũng không ngốc, không cần click mở cũng biết bên trong là cái gì. Nhưng Khương Lam vẫn run tay nhấn vào, bên trong là một đoạn video ngắn, Khương Lam ngồi xếp bằng trên mặt cỏ, hắn giúp Liễu Nhiên lấy sandwich. Liễu Nhiên không muốn ăn, hắn nhíu mày cúi đầu nói chuyện với Liễu Nhiên, Liễu Nhiên quay lưng về phía hắn ăn táo, Khương Lam bất lực nhìn cô. Dưới video có 21 vạn bình luận, Khương Lam dù không bấm vào xem cũng biết bên trong đang nói cái gì. Mà official Weibo đăng tải video cục cưng nhà tôi ba đã bị oanh tạc bằng 70 vạn bình luận. Tởm muốn ói, để thằng đàn ông bạo lực gia đình tham gia. Phát cả lò tổ chương trình, ôi vờ lờ, hai mùa trước đánh bóng danh tiếng là để lót đường cho Khương Lam đấy à. Có kim chủ tốt gớm nhỉ, khiếp coi cái bản mặt thằng trà kia còn trăm trẻ cơ đấy cầu xin mấy người đừng có để thằng đó làm hại đóa hoa của Tổ quốc nữa. Khương Lam đi chết đi, đoàn phim không bỏ thằng đó thì bà đây tuyệt đối không xem. Tôi muốn tố cáo đoàn phim thuê loại đàn ông bạo lực gia đình này có phải là phạm pháp không nhỉ? Tức gần chết, idol của tôi cũng tham gia. Đoàn phim không nghĩ tới việc sẽ ảnh hưởng đến những người khác sao? Chết đi chết đi chết đi. Sao cái thằng này còn chưa chịu chết nữa? Vậy mà vẫn còn ở trong giới giải trí, phía sau anh ta rốt cuộc là ai? Tẩy chay tẩy chay tẩy chay, nếu còn dám dùng anh ta từ giờ trở đi bà đây sẽ tẩy chay tất cả các chương trình của cái đài truyền hình này. Có cả ngàn cả vạn bình luận, mỗi một cái đều độc ác thiệt tình. Trong đầu Liễu Nhiên có 437 đọc từng bình luận, cô nhìn những bình luận này rồi chậm rãi nheo mắt lại, giống hệt một chú mèo đang hưởng thụ. 437 khó có khi nói được một câu, anh ta nguyện ý đối mặt cũng không phải là việc dễ dàng. Liễu Nhiên không đáp lại, nhưng cũng không thể không thừa nhận đối diện với hoàn cảnh bị toàn Internet nhục mạ như vậy, người bình thường sẽ khó có thể chấp nhận. Khương Lam lại vì hai câu nói của mình mà lần nữa đối mặt những chuyện này, hắn đúng là rất dũng cảm. Khương Lam đương nhiên cũng có tài khoản Weibo của mình, từ ba năm trước sau khi bị cư dân mạng mắng chửi, hắn vẫn luôn không mở ra. Nhưng, người mắng Khương Lam cũng không nhất định phải vào Weibo của hắn. Khương Lam gượng cười, rời khỏi Weibo. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới triệu thành quân ngày đó đột nhiên gọi điện thoại tới mời mình. Lúc đầu Khương Lam cũng không định tham gia chương trình này, bởi vì hắn biết sẽ gây thêm phiền phức cho triệu thành quân, nên vẫn luôn do dự. Hắn cũng biết đây là một cơ hội trong lòng hèn mọn hy vọng có thể dựa vào chương trình này xoay người. Nhưng hiện thực chính là như vậy, nếu tham gia sẽ xuất hiện những trận tấn công điên cuồng của cư dân mạng như ngày hôm nay. Khi đó Khương Lam biết điều đó là không thể cho nên hắn mới muốn lùi bước. Nhưng cũng chính lúc đó, Liễu Nhiên xuất hiện cô nói sẵn sàng lập đội với hắn. Đầu óc Khương Lam nóng lên thế nhưng cũng đồng ý. Từng bước từng bước một hắn đã đến được đây, hắn còn tưởng rằng tương lai sẽ có kết quả tốt hơn nữa. Thật ngớ ngẩn khi có ảo tưởng như vậy, quả nhiên là không được. Nếu cứ tiếp tục bị mọi người tẩy chay, đến lúc đó sẽ phải ngừng quay. Sự phản đối của mọi người sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với ekip chương trình, thậm chí sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến các nghệ sĩ khác tham gia chương trình. Khương Lam nhắm mắt trong lòng dẫy rùa. Hắn không sợ, hắn dám đối mặt với mấy thứ đó. Nhưng mà hắn sợ sẽ gây thêm rắc rối không cần thiết cho mọi người trong ngôi nhà này, cho lũ trẻ và cả triệu thành quân người sẵn sàng giúp đỡ hắn vào lúc này. Thật ra, Khương Lam biết những người đại diện đó gửi cái gì cho các nghệ sĩ, chắc đơn giản chỉ là khuyên họ đừng tiếp xúc quá nhiều với mình thôi. 3 năm trước cũng không phải chưa từng có chuyện như vậy, chỉ cần là người thân thiết với mình một chút đều bị cư dân mạng xông vào bua chửi rùa. Hắn đương nhiên biết, đương nhiên biết. anh đang nhìn gì vậy liễu nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh khương lam hỏi khương lam ngần ngơ vội cất điện thoại đi liễu nhiên lại nhanh hơn một bước giật lấy điện thoại khương lam bất đắc dĩ nhiên nhiên không được làm như vậy đây là điện thoại của anh với cả hôm nay ở bệnh viện em đột nhiên đi đánh em trai nhỏ hành vi này cực kỳ không đúng liễu nhiên ừm một tiếng nhưng anh là anh trai em nên em có thể xem điện thoại của anh nói đến chuyện trong bệnh viện khương lam không quan tâm đến điện thoại nữa Hắn đính chính với Liễu Nhiên, nghiêm túc mà nói, hành vi của em ở bệnh viện là cực kỳ sai trái. Hứa với anh về sau không được làm vậy nữa nhé. Khi đó Khương Lam bị dọa cho một trận, hắn đã chuẩn bị liều chết cũng muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ này. May là các vị tiền bối, hậu bối bên cạnh đều rất đoàn kết đồng thời bảo vệ Liễu Nhiên, Khương Lam lúc đó đã rất cảm động. Không được ạ cô rớt khoát Liêu Loát từ chối. Khương Lam lập tức co mày, không được. Tại sao lại không được? Em không nhận ra lỗi của mình à? Tạ Hiểu Đông nhịn một hồi vì tin nhắn của người đại diện, nhưng cuối cùng không kìm lại được mà phê bình nhiên nhiên vô duyên vô cớ đi đánh em trai đó là không đúng. Liễu nhiên ngẩng đầu suy nghĩ một chút nói tên đó lườm em. Khà khiêm vũ tôi lườm em gái cậu ấy. Lúc ấy tất cả tâm tư của tôi đều đang đặt lên chú nhỏ có được không? Tạ Hiểu Đông sửng sốt thật à? Liễu nhiên gật đầu khẳng định vâng cậu ta lườm em muốn cháy mặt luôn ấy. chu Trần khịt mũi, vậy em cũng không thể đánh cậu bé được. Cậu bé là con trai mà. Liễu nhiên, cậu ta mới 14 tuổi, chỉ cao tới bảo vai em. chu Trần, anh không phải sợ em đánh không lại cậu nhóc, ý anh là em không thể đánh người ta được. Liễu nhiên, sao lại không thể ạ? Khương Lam thở dài, lấy tay che mặt. So với chuyện trên mạng, hắn đột nhiên cảm thấy đau đầu về tam quan của Liễu nhiên hơn. Bởi vì cậu bé không đánh em, wot giật phàm cuối cùng cũng tham gia. Chuyện ở phòng bệnh nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ biến thành một trận chiến. con của ai mà không phải cục vàng cục bạc, chỉ là bởi vì có mặt Kha Nguyên Thái ở đó nên người của Kha Gia mới không dồn mọi chuyện đến đường cùng. Dương Điền Na bởi vì không đến bệnh viện nên lúc này ngơ ngác nhìn đám người đang giáo dục Liễu Nhiên. Liễu Nhiên càng không phục mọi người thật kỳ lạ, chẳng lẽ còn chờ đến lúc bị đánh mới đánh lại à? Vậy không phải là ngứa đòn sao? Khương Lam sừng sốt, ủa? Sao tự nhiên thấy nhiên nhiên nói có lý ghê chu trần uất giật Phàm thế mà lại không biết phản bác như nào Tạ hiểu đông cười nhẹ một tiếng đầy nhẹ chán Liễu nhiên sau đó nói em đúng là ngụy biện lịch sử Trung Quốc trên dưới 5.000 năm lễ nhượng tính tình rộng rãi không ngại gian khổ nhiều từ như vậy sao cứ phải chọn từ ngứa đòn lễ nhượng lấy cách cư xử cao đẹp mà nhường nhau mọi người có thể hiểu đại khái là dùng lời nói để nhường nhịn một cách khéo léo Chu chân à một tiếng nói đúng đúng đúng Chỉ cần người ta lườm em một cái em đã đánh người ta Vậy thế giới này không phải loạn hết sao Bốt giật phàm cuối cùng cũng phản ứng lại Đúng vậy đúng vậy Hơn nữa những thứ như ánh mắt vốn dĩ là chủ quan Sao em biết em trai kia lườm em Có thể là cậu bé có đôi mắt to thôi Liễu nhiên nghĩ nghĩ nói Vậy lần sau không đánh cậu ta Khi nào cậu ta đánh em em lại đánh trả Tạ hiểu đông hả Ý anh đây là như vậy à Khương Lam sờ đầu liễu nhiên, tóm lại, bây giờ em hiểu chuyện này trước là được. Em là con gái, lớn lên em sẽ biết thể lực giữa nam và nữ tranh lệch rất nhiều, không phải nói đùa. Em chủ động đánh cậu bé kia, bây giờ có lẽ sẽ không sao. Trong tương lai lại không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra. Liễu nhiên suy nghĩ về hậu quả, trong tương lai nếu hai bên đánh nhau trên mặt đất sẽ có một vũng máu, và một em trai đang nằm. 437, shop shop shop đội trưởng, cô nghĩ cái gì đấy? Liễu Nhiên đáp ta đang suy nghĩ, lúc cậu ta còn nhỏ ta cũng đã đá cậu ta rồi, nếu như lớn lên cậu ta dám phản kháng ta sẽ... 437, stop, stop, stop, đội trưởng, đây là thế kỷ 21. Liễu Nhiên coi trọng pháp luật, một đám người phê bình Liễu Nhiên thấy cô cuối cùng cũng ngừng nói cho rằng cô đã nghe lọt tai. Thực ra Liễu Nhiên đang nói chuyện với 437 trong đầu có thèm nghe cái gì đâu. Chờ mọi người ngừng giáo dục cô, Liễu Nhiên mới cúi đầu nhìn điện thoại. Khương Lam nhanh chóng rỗi tay muốn giật lại, Liễu Nhiên liền cầm điện thoại chạy tới cái bàn đối diện. Cô nói với Khương Lam bằng giọng sữa em quan tâm anh mà. Em sợ cư dân mạng sẽ mắng anh. Khương Lam bị chọc cười, em biết từ cư dân mạng à? Vâng, Liễu Nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua cư dân mạng quả nhiên đang mắng anh. Lập tức khiến mọi người trở lại không khí xấu hổ, ngay cả Khương Lam nhất thời cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì. Trước ống kính, Liễu Nhiên cười nói, anh Tiểu Lam, em biết anh không có làm việc đó. Em không chỉ tin anh mà còn sẽ giúp anh chứng minh sự trong sạch của mình. Nói xong, cô bỏ đi mất, để lại một đám người mắt to chừng mắt nhỏ. Chuyện audio được đọc ở cỗ đọc Chuyện com chương 22, nhìn cô bé còn chưa cao đến một mét vuông chạy đi, mọi người trong phòng đều cười to thành tiếng, tạ hiểu đông chỉ vào Liễu Nhiên nói, đứa nhỏ này, làm cái gì cũng thật chọc người yêu thương. Khương Lam cười gật đầu, đúng vậy. Yêu thương đến mức chỉ muốn đem cả thế giới này cho cô. Cho dù là một đứa trẻ cũng sẽ nỗ lực vì người mình thích như vậy. Vài vị khách quý rớt khoát tự xa ngã cùng Khương Lam bàn luận ngày mai làm cái gì cho bữa sáng. Người đại diện nói không được tiếp xúc với hắn quá nhiều, nhưng mà mọi người đều sống trong cùng một ngôi nhà, sao có thể tránh được việc tiếp xúc nhiều với nhau chứ? Chẳng phải ngày mai họ còn muốn làm cơm sáng với nhau hay sao? Nhưng mà chuyện này còn chưa kết thúc, người bức Khương Lam đến đường cùng, chính là bạn gái cũ của hắn, cũng là người mà hắn từng muốn bảo vệ cả đời. Nếu Khương Lam xoay người tẩy trắng, cô ta chắc chắn sẽ bay màu. Bởi vậy, hai ngày nay cô ta nhìn thấy Khương Lam vậy mà còn được quay chương trình thực tế lớn, trong lòng sốt ruột gần chết. Nhất định phải nghĩ cách chèn ép Khương Lam lại một lần nữa, nếu không, một khi hắn phất lên, khẳng định sẽ trả thù mình. Cục cưng nhà tôi tựa như trốn bồng lai tiên cảnh, mỗi ngày đều có một đống chuyện làm hoài không hết. Củi gạo mắm muối tương dấm trà, nồi chén gáo chậu quần áo vớ cuộc sống ở đây chính là đơn giản như vậy, không phải lúc nào cũng có thể cầm điện thoại chơi. Bên ngoài có gió tanh mưa máu thế nào dường như cũng chẳng liên quan đến thế giới này. Mọi người làm cơm sáng cơm chưa cơm chiều, ngủ chưa xong lại dậy giặt quần áo rồi quét dọn Khương Lam gần như quên mất mình chính là đối tượng bị tẩy chay ở trên mạng. Nhìn thì giống như thật an bình nhưng trải qua ba ngày ấp ủ, lời đảm bảo của triệu thành quân cũng đã không thể dùng nữa. Chống lại trăm vạn đại quân trên mạng, ekip chương trình cũng không thể làm lơ vấn đề này. Nhìn thẳng vào kết quả, đương nhiên chính là mời Khương Lam ra khỏi chương trình, nhiều cảnh quay có liên quan đến hắn có lẽ đều phải cắt bỏ. Có một ngày, nhà sản xuất nhậm nguyên tìm đến Khương Lam. Anh đi vào phòng ngủ với Khương Lam tuy rằng trong này cũng có camera, nhưng chỉ cần cắt cảnh đi là được. Bởi vậy, Nhậm Nguyên cũng không hạ thấp giọng việc trên mạng cậu cũng thấy rồi đấy, trên Weibo đã có 160 vạn bình luận, sự chống lại cũng càng lúc càng lớn. Khương Lam biết ngày này rốt cuộc vẫn tới, chẳng cần người phụ nữ kia ra tay, netizen cũng đủ để hủy hoại hắn. Khương Lam gật đầu, tôi hiểu rồi, khi nào thì tôi phải đi. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trần nhà lại hỏi, người mới là ai? Có kinh nghiệm chăm trẻ con không? Cảm nhận của nhậm nguyên về Khương Lam không xấu, hơn nữa nghe triệu thành quân bảo đảm xong, anh ta càng tin tưởng Khương Lam vô tội. Nhưng mấy cái đó đều không có ý nghĩa, lợi ích mới là thứ có thể duy trì chương trình. Đã liên hệ người khác rồi, có thể chăm trẻ hay không, vốn mấy người lúc đầu tới cũng không biết mà. Tình huống hiện tại tương đối đặc thù, ai có thời gian thì mời người ấy. Khương Lam thật không yên tâm, hắn cuộn ngón tay, dặn dò, nhiên nhiên tuy rằng rất hiểu chuyện, nhưng người nào từng chăm sóc bé sẽ biết tính cách của em ấy cũng không dễ ở chung. Nếu người mới tính tình quá nóng nảy sẽ chút giận lên người đứa nhỏ. Nhậm nguyên cười, hắn vỗ bả vai Khương Lam nói, cậu không cần lo lắng, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Có một đám người chúng tôi tận tâm quan sát nhiên nhiên sẽ không bị bắt nạt. Hơn nữa, nhóm hiểu đông cũng sẽ không cho khách quý mới dọa nạt nhiên nhiên. Khương Lam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn cũng không có tư cách để không hiểu. Nhậm Nguyên lại nói tiền lương thời gian qua chúng tôi sẽ chuyển tới tài khoản ngân hàng của cậu. Khương Lam nói một tiếng cảm ơn, Nhậm Nguyên tiếp tục nói thời gian còn lại nên ở chung với nhiên nhiên nhiều hơn, khách quý mới muộn nhất cuối tháng này sẽ đến. Đi thôi cậu nên xuống lầu rồi. Khương Lam trong lòng không nói được là tư vị gì, khẳng định là không dễ chịu cũng không bỏ được. Nhưng hắn không thể thay đổi, rời khỏi chương trình, hắn và Nhiên Nhiên tựa hồ chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhậm Nguyên đi ra ngoài trước, Khương Lam cũng chỉ có thể theo sau. Mới vừa đi tới cửa, liền thấy Liễu Nhiên ngồi ở bậc cầu thang uống sữa chua. Khương Lam thu hồi sự không nỡ trong lòng, bất đắc dĩ nói với cô em lại trộm sữa chua trong tủ lạnh ra uống đấy à? Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn hắn. Bóc dáng nho nhỏ ngồi ở bậc thang, cả người nhỏ như một đống bột làm người ta nhịn không được muốn bế lên. Anh nói lung tung không à, trộm cái gì, em giúp anh chân làm việc ảnh khen thưởng cho em đấy. Hôm nay em giúp anh ấy trông mã khắc và Kali, còn cho ngài Lệ ăn cơm nữa. Khương Lam nghe lời cô nói, chẳng ngại chỉ là mấy việc bình đạm nhạt nhẽo, lại nháy mắt làm hắn càng không nỡ xa Liễu Nhiên. Luyến tiếc cuộc sống ở đây, luyến tiếc những việc đã trải qua ở nơi này, càng thêm luyến tiếc đứa nhỏ đang ngồi trước mặt hắn. Khương Lam không dám thể hiện niềm nuối tiếc ra, mà cười khích lệ cô thật vậy à, em ngoan quá. Liễu nhiên không vui, quay đầu lại tiếp tục uống sữa chua, nhậm nguyên thật cẩn thận lách qua từ bên người cô. Còn chưa đi được hai bước, ống quần đã bị bắt lấy, anh kỳ quái cúi đầu xem. Chỉ thấy bàn tay nhỏ của Liễu Nhiên nắm lấy ống quần mình, vì hơi dùng sức mà trên tay có nếp thịt nhỏ nhỏ, nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhậm Nguyên dọc theo tay nhìn về phía Liễu Nhiên, cô còn đang cúi đầu uống sữa chua. Có chuyện gì sao Nhiên Nhiên? Anh chỉ có thể tự mình mở miệng hỏi trước. Liễu Nhiên nói, em thích anh Tiểu Lam, em không cần người khác đâu. Nhậm Nguyên khó xử mà nhìn về phía Khương Lam, hắn ngồi sổm bên cạnh Liễu Nhiên muốn mở miệng nói cái gì đó. Cô lại trực tiếp đưa chai sữa chua rỗng cho Khương Lam, sau đó đứng dậy vỗ vỗ quần áo ngẩng đầu hỏi Nhậm Nguyên, chúng ta chỉ cần chứng minh anh Tiểu Lam đúng là được rồi, phải không? Khương Lam lại bị Liễu Nhiên làm cho cảm động muốn khóc, hắn nước mắt lưng tròng mà nhìn cô, nhiên nhiên. Liễu Nhiên ghét bỏ giật giật khóe miệng, Nhậm Nguyên nghẹn lời nhìn Liễu Nhiên một hồi lâu, đột nhiên gật đầu nói, đúng vậy, chỉ cần mọi người đều không cho rằng anh Tiểu Lam của em là người xấu, anh ấy tất nhiên có thể không cần phải rời đi. Liễu Nhiên Ừ một tiếng, đi xuống lầu. Nhậm Nguyên buồn cười hỏi Khương Lam con bé định làm gì chứ? Khương Lam cũng nghi hoặc lắc đầu tôi cũng không biết nhưng mà, hề hề, không nghĩ tới Nhiên Nhiên lại lưu luyến tôi như vậy. Nhậm Nguyên, nhìn không giống vậy cho lắm. Đến dưới lầu, Liễu Nhiên trong lòng có chút cảm giác không thể nói thành lời. Trong nguyên tác chuyện của Liễu gia chẳng có nhiều liên quan đến Khương Lam cho lắm. Nhưng mọi người đều biết có cái từ giận chó đánh mèo. Cho dù không có quan hệ gì với Khương Lam cũng sẽ bởi vì hắn có quan hệ tốt với Bạch Gia mà làm người ta nhịn không được giận chó đánh mèo hắn. Càng không cần phải nói, Khương Lam ở trong nguyên tác cũng đã từng mắng Thu Lan Huyên, nhưng ở thế giới này hắn vẫn chưa biết cái gì cả. Liễu nhiên nguyên bản chỉ là xuất phát từ nhiệm vụ mới có thể có liên quan với hắn. Nhưng vừa rồi nghe thấy Khương Lam chuẩn bị phải rời khỏi chương trình này, việc đầu tiên hắn làm lại là hỏi nhậm nguyên nhiên nhiên làm sao bây giờ liễu nhiên đương nhiên bị đả độc ba ngày qua cũng không phải cô không suy nghĩ biện pháp. Cô vốn không phải là một đứa nhỏ, nhưng liễu nhiên chỉ có dị năng không gian, năng lực này cũng không thể làm cô có được chứng cứ. Liễu nhiên xác thật nghĩ tới một phương pháp khác có thể chứng minh Khương Lam trong sạch nhưng cần 437 phối hợp. Vì thế cô hỏi 437. Mi là một loại tồn tại cao hơn nền văn minh của thế giới này, năng lực của Mi có thể khống chế Internet hoặc xâm nhập Internet không? 437, nếu chỉ cần một hệ thống là có thể khống chế thế giới, nó còn cần ký chủ để làm gì? Chúng ta đến từ một nền văn minh cao cấp hơn, nhất định cũng sẽ bị quy tắc của thế giới này bài xích. Mà năng lực của đội trưởng cô lại quá mạnh sẽ bị thế giới bài xích càng nhiều. Liễu nhiên, cho nên, trên thực tế mỗi ngày mi ở trong đầu ta chỉ là dùng để thông báo nhiệm vụ. 437, ế cho ế, tôi xin lỗi mừ. Liễu nhiên biết 437 không đáng tin cậy, nó có lẽ chỉ có thể kéo mình từ năm 4125 tới đây là cùng. Hoặc là thật ra nó vẫn có năng lực nhưng không thể ảnh hưởng quá lớn đến thế giới này. 437 có thể điều động tư liệu trên Internet nhưng không thể ảnh hưởng Internet quá mức. Như vậy, muốn giúp Khương Lam lật lại bản án chỉ có thể dựa vào bản thân. Mình chỉ có không gian dị năng, giết người thì có cách đấy, chứ cứu người hơi khó. Liễu nhiên, bạn gái anh ta tên là gì? 437 yếu ớt nói, viên điểm. Liễu nhiên cười lạnh một tiếng, đưa địa chỉ của cô ta cho ta. 437. Liễu nhiên, cha không được. 437, không phải cha không được mà là không dám cho cô. Liễu nhiên, vậy còn không bằng cha không được. 437, đội trưởng, giết người không thể giải quyết vấn đề Liễu nhiên, ta giết cô ta làm cái gì ta muốn đi tìm chứng cứ, không thì cũng không có cách nào 437, đội trưởng, cô cảm thấy cô ta sẽ cho sao Liễu nhiên đương nhiên biết còn lâu mới lấy được dễ dàng như vậy 437 tận tình khuyên bảo, không cho là cái chắc lấy tính tình nóng như kem của đội trưởng Tôi sợ là đêm nay mạng của viên điểm sẽ không còn nữa Liễu nhiên 437 thấy Liễu Nhiên không tức giận, lại tiện hề hề mà khuyên, đội trưởng, chúng ta cũng không phải không có cách chúng ta có trợ giúp bên ngoài mà. Liễu Nhiên, trợ giúp bên ngoài. 437 gật đầu nói, đúng đúng đúng, cô còn nhớ Kha Viêm chứ. Cậu ta vẫn đang nằm viện, chúng ta đi gặp cậu ta, nhờ cậu ta giúp đỡ đi. Liễu Nhiên, Kha Viêm. 437 cười thần bí, đội trưởng đừng trông mặt mà bắt hình dong cậu ta tuy mới 12 tuổi nhưng lại là người sống được ở rừng rậm nguyên sinh đến tận một tháng luôn á. Liễu Nhiên cười lạnh ta có thể sống ở đó cả đời. 437 cậu ta mới 12 tuổi mờ Sau đó, nó liền cho Liễu Nhiên xem có chuyện gốc về thành tựu của Kha Viêm. Cô liền kinh ngạc vậy mau nhanh đi thôi. 12 tuổi mà đặt nhiều giải thưởng lớn hơn rất nhiều đám người 20 tuổi tên này có lẽ thực sự có biện pháp mà mình lại vừa vặn có thù lao có thể cho cậu ta. Liễu nhiên nói đi là đi, sau khi cô đi xuống lầu, liền lén đi tới cửa trốn ra ngoài. Nếu không phải triệu thành quân cho người theo dõi, một đứa trẻ rời khỏi nhà hạnh phúc cũng không có ai phát hiện. Cho nên, liễu nhiên vừa đứng ở ven đường đã bị triệu thành quân bắt tại trận. Tổ tông của tôi ơi sao con dám một mình chạy ra ngoài này hả? Ông Khoa Trương kêu to, một bên dậm chân một bên nói với cô. Liễu Nhiên nhận ra người này là người phỏng vấn mình, hình như mọi người đều gọi ông ấy là đạo diễn Triệu, cô duỗi tay đến trước mặt Triệu Thành Quân. Triệu Thành Quân cũng không phải không xem theo dõi, huống chi hai ngày nay tập đầu tiên đã cắt ghép xong, rất nhanh sẽ phát sóng. Đối với chuyện Liễu Nhiên thích uống sữa chua, ông cũng rõ ràng mười phần. vừa nhìn thấy tay nhỏ đầy thịt mũm mĩm trước mặt đạo diễn triệu lập tức nói đi đi đi bác dẫn con đi mua sữa chua mua xong rồi chúng ta trở về nhé liễu nhiên chớp chớp mắt giọng sữa non nớt nói con không phải muốn uống sữa chua con muốn tiền ạ triệu thành quân kỳ quái con lấy tiền làm gì liễu nhiên gọi xe ạ triệu thành quân con đi đâu liễu nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng con rất lo lắng cho anh trai đang nằm ở bệnh viện kia cũng ba ngày rồi không biết anh ấy bây giờ thế nào Con muốn đi gặp anh ấy, nhưng mà con không có tiền gọi xe à? Triệu Thành Quân lập tức nhíu mày, không được. Liễu Nhiên chu môi, đáng thương vô cùng mà nói, thật sự không được sao à? Triệu Thành Quân rất nghiêm túc lắc đầu, không được. Liễu Nhiên bị cự tuyệt cũng không ủ rũ, cô xoay người chạy ra ngoài. Triệu Thành Quân vừa thấy Liễu Nhiên chạy ra đường, lập tức tiến lên giữ lấy cô. Bị bắt lại, Liễu Nhiên quay đầu nói với ông, nếu đạo diễn Triệu không buông tay, con buộc phải kêu cứu đấy à? Triệu Thành Quân! Liễu nhiên, bác đang lừa bán trẻ con. Triệu Thành Quân con thật đúng là đứa bé lanh lợi. Bởi vì đàm phán không thành công, hai người đều nhường một bước. Liễu nhiên có thể đến bệnh viện thăm Kha Viêm, nhưng điều kiện là phải có Triệu Thành Quân đi cùng. Bởi vì sự việc diễn ra đột nhiên nên cũng không cần gọi những người khác. Ông chỉ nhắn cho phó đạo diễn một tiếng. Ban ngày, bệnh viện rất nhiều người cũng thực trùng hợp. Triệu Thành Quân không thể không có mặt mũi mà tới tay không, ông mua một túi hoa quả ở cửa bệnh viện, Liễu Nhiên ghét bọc cực kỳ, trái cây ở đây đắt như vậy, mang hai hộp sữa chua là đủ rồi ạ Triệu Thành Quân cũng đúng, thế là ông mua xong trái cây, lại mua thêm một lốc sữa chua. Liễu Nhiên chừng lớn mắt thật sự mua sao, vậy cũng mua cho con được không ạ Triệu Thành Quân cười ra tiếng anh tiểu Lam của con không phải đã mua một đống sữa chua trong tủ lạnh rồi sao? Liễu Nhiên chỉ vào một chai sữa chua vị đào nói cái này con chưa từng uống. Triệu Thành Quân nói anh tiểu lam của con không cho uống cái này. Cậu ta không phải là cho con uống cái loại sữa tươi 100% lên men bảo quản ở nhiệt độ thấp này sao? Liễu Nhiên, vậy bác mua cho con một chai đi con trả tiền ạ. Triệu Thành Quân con có tiền à? Liễu Nhiên con không có, nhưng con có cái này ạ. Nói cô từ cặp sách lấy ra một màu vàng rất nhỏ. Đổi sữa chua với bác này. Triệu Thành Quân, cuối cùng vàng cũng không thể mua được đồ, đương nhiên, Liễu Nhiên vẫn là được một chai sữa chua. Triệu Thành Quân rất khách khí mà tịch thu một thỏi vàng nhỏ của cô. Liễu Nhiên khen đạo diễn Triệu một câu với 437, 437 hờ hững. Mua xong quà, hai người nắm tay đi đến phòng bệnh cửa không đóng, nhưng Triệu Thành Quân vẫn gõ cửa. Bên trong truyền đến một âm thanh thanh lãnh, vào đi. Hai người đi vào trong, vừa vào liền thấy Kha Viêm đã thay một chiếc áo ngắn tay và quần nâu hưu nhàn, trên chân mang một đôi giày thể thao trắng mới tinh. Cậu đang đứng ở cạnh bàn xem điện thoại, mà chiếc giường có một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc đang sửa sang hành lý. Nghe được âm thanh, Kha Viêm nhìn họ thấy là Liễu Nhiên và Triệu Thành Quân, cậu ngoài ý muốn nhướng mày, sau đó hỏi, chuyện gì? Triệu Thành Quân còn giật khóe miệng, đám trẻ hiện nay đứa nào cũng thành thục như vậy sao? Liễu nhiên mới 6 tuổi, ngày nào cũng nhìn đám người lớn bọn họ bằng ánh mắt miệt thị khinh bỉ. Bên này cũng không khác mấy ánh mắt cao ngạo, đến cả động tác cử chỉ đều lộ ra vẻ công từ cao phú soái. Nhìn động tác nhướng mày vừa nãy thật có phong phạm của bá đạo tổng tài nha. Nhưng Triệu Thành Quân chỉ cười nói, nhiên nhiên quan tâm cháu lắm đấy, cô bé vẫn luôn nháo nhào muốn đến thăm cháu. Thăm tôi Kha Viêm kỳ quái nhìn liễu nhiên, không rõ mục đích của cô là gì. Liễu nhiên nghe răng cười, sau đó nói anh em muốn nhờ anh giúp. Kha viêm, cái gì? Liễu nhiên liếc mắt nhìn bảo mẫu ở mép giường một cái, kha viêm lập tức ngầm hiểu cậu nói với người phụ nữ, gì đi ra ngoài đi. Bảo mẫu sừng sốt lén nhìn kha viêm rồi nói thiếu ra lão ra nói tôi phải chăm sóc cậu thật tốt. Kha viêm lại hoàn toàn không nghe chỉ lạnh mặt nói tôi bảo gì ra ngoài. Người phụ nữ kinh hãi quay đầu chạy ra ngoài. Triệu thành quân xem thế là đủ rồi, trời ơi thằng bé này dù tuổi còn nhỏ nhưng khí thế không nhỏ tí nào. Liễu nhiên nhìn người đã đóng cửa rồi mới hỏi anh biết Khương Lam không? Kha viêm chẳng có tí hào cảm nào với Khương Lam, đời trước Khương Lam là chó săn của Bạch thiên nhiên, tuy rằng sau khi cô ta kết hôn, hắn đã không còn xuất hiện. Nhưng Khương Lam xác thật là một chỗ dựa lớn cho Bạch thiên nhiên. Ừ, liễu nhiên, anh có thể giúp anh ấy không? Kha viêm khẽ cười một tiếng, tôi mới 12 tuổi, làm gì có năng lực đấy, nhóc đi về đi. Liễu nhiên lại không thèm để ý mà nói, anh từng tham gia rất nhiều cuộc thi quốc tế, Physics Bowl, KET, AMC, tất cả đều đạt được thành tích không tồi. Physics Bowl, cuộc thi vật lý trung học phổ thông Hoa Kỳ Physics Bowl được tổ chức bởi Hiệp hội Giáo viên Vật lý Hoa Kỳ, tổ chức học thuật duy nhất ở Hoa Kỳ chuyên về phổ biến và phát triển giáo dục vật lý. Hàng năm, Hiệp hội cung cấp các ý tưởng vật lý mới nhất và các nguồn tài nguyên giáo dục vật lý phong phú nhất cho các trường đại học và trung học Hoa Kỳ thông qua các hội nghị, diễn đàn và cuộc thi. ket Certified Accounting Technician và ACCA, The Association of Charter Certified Accountant là chứng chỉ về kế toán do do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh cấp. AMC, Kỳ thi toán học Hoa Kỳ, American Mathematics Competition AMC. Là kỳ thi có lịch sử lâu đời được tổ chức bởi Hiệp hội Toán học Hoa Kỳ từ năm 1950 với sự tham gia của gần 40 quốc gia trên toàn thế giới. Hàng năm có khoảng 350.000 thí sinh đến từ 6.000 trường trên toàn thế giới tham dự. Nghe xong những lời này, Kha Viêm bất động thanh sắc hiển nhiên đối với cậu mà nói, việc này cũng không có gì quan trọng. Liễu nhiên lại thay đổi cách hỏi, đúng rồi, anh biết hắc ưng không? Kha viêm thu lại ánh mắt coi thường, cậu nhìn về phía liễu nhiên, giọng nói lạnh hơn hai phần, sao nhóc biết. Quả nhiên là trọng sinh, không thì từ đâu mà nhỏ này lại biết hắc ưng là mình, người bình thường hoàn toàn không có khả năng biết. Nhưng vì liễu nhiên trùng sinh nên có thể giải thích được. Đời trước sau khi Kha viêm phá sản, Kha khiêm vũ thông báo chuyện cậu là hắc ưng đi khắp nơi. Kha viêm cũng vì vậy mà chịu nhiều công kích dù sao thì ở trên mạng cậu đắc tội không ít người. Liễu nhiên nở nụ cười đáng yêu, nói em thích anh lắm đấy, chuyện về anh em biết rất nhiều. Kha viêm hiếp mắt nhóc đang uy hiếp tôi. Liễu nhiên lấy một viên ngọc bích màu xanh lục bảo từ trong cặp sách ra, sau đó ngẩng đầu nở một nụ cười sán lạn. Nụ cười như tỏa ra ánh sáng dưới ánh nắng bên cửa sổ, giọng nói mềm mại mang theo vẻ kiêu ngạo, anh em trả tiền thù lao cho anh nhé. Kha viêm tuy rằng không biết cô bao nhiêu tuổi rồi, nhưng cô đúng là có thể giả bộ làm một đứa trẻ để làm nũng đấy. Trong lòng nói như vậy nhưng Kha Viêm vẫn lén nhìn thoáng qua viên ngọc trên tay cô cũng được đấy. Nhưng mặc viên ngọc này rất kỳ lạ dù là người chơi ngọc nhiều năm như cậu cũng chưa từng thấy nó trên thị trường. Phẩm chất cực tốt tinh xảo lại đặc sắc tuy vẫn chỉ là một khối ngọc thô chưa được mài rũa, nhưng lấy tài định giá của cậu đây là đồ tốt giá cả nhất định cao. Mặc dù trong lòng rất vừa lòng với thù lao này, nhưng cậu vẫn không muốn biểu hiện ra ngoài. Hai tay vốn dĩ đặt ở sau lưng cũng nhét vào hai bên túi quần Kha viêm ngẩng đầu một góc 45 độ, nheo mắt liếc xuống nhìn Liễu Nhiên kiên quyết nói thu mua tôi cũng vô dụng thôi. Liễu Nhiên mặt đưa hỏi, dạ thù lao này có được không? Hừ, gia nghiệp của Kha gia lớn, loại ngọc nào mà chưa từng thấy chứ? Nói xong, cậu lại cúi đầu nhìn Liễu Nhiên một cái, sau đó khó xử duỗi tay đến trước mặt cô, nhưng nhóc có thể cho tôi xem chút. Liễu nhiên, 437, sao mi không nói cho ta biết hắn là một tên ngạo kiều chết thiệt hả? 437, tôi cũng có biết đâu. Triệu thành quân khiếp sợ mà nhìn viên Ngọc nhanh chóng đến ngăn cản, Ngọc này nhìn là biết có giá trị xa xỉ có phải con trộm của bố mẹ không? Kha viêm tặc lưỡi, rút tay về. Đúng là con nhóc thích xen vào việc của người khác, mời Kha viêm cậu ra tay dễ dàng như vậy không phải lợi cho họ quá sao? Lúc trước đám bạch thiên nhiên đến cầu cạnh mình còn lấy viên ngọc to bằng bàn tay tạo hình ra không có thể nói là tinh xảo cùng cực. Viên ngọc đó giá trị trên thị trường tuyệt đối không dưới 500 triệu. Bây giờ chẳng qua chỉ là một viên ngọc lớn bằng ngón tay cũng đáng để họ giết gà bằng dao mổ trâu. Hừ, tuy nhiên cậu lại lén nhìn thoáng qua viên ngọc đó đẹp một cách kỳ lạ. Kha viêm cuộn ngón tay trong lòng tính toán có nên hỏi giả không, không biết cô có muốn bán không? Loại ngọc này chất thành đống trong không gian của liễu nhiên cô cũng không để ý tới. Bởi vậy, liễu nhiên ném ngọc thạch bên cạnh Kha Viêm, nhặt được ạ bà nội em nhặt được ở sau núi. Anh giúp anh Tiểu Lam xoay người, viên ngọc này sẽ giao cho anh. Triệu thành quân có muốn ngăn cản cũng đã muộn tuy rằng ông không chơi ngọc nhưng liếc mắt cũng có thể nhìn ra giá trị viên ngọc này. Ngọc quý như vậy sao có thể nhặt trong núi chứ? Kha Viêm cười cầm ngọc thạch nằm trên chăn bông lên. cầu soi ngọc dưới ánh sáng mặt trời, quả nhiên đẹp không tì vết. Được, nhưng mà tôi muốn nhận viên ngọc trước. Cho dù có thành công hay không, ngọc cũng đều là của tôi. Liễu nhiên, được, triệu thành quân hà một tiếng. Mấy đứa có phải tỏ ra trưởng thành đến nghiện rồi không, lại còn được. Mấu chốt là cháu mẹ nó nói được thì được bày cái vẻ mặt thuần thục tính kế là có ý gì chỉ vì ham một miếng ngọc thạch. Miệng triệu thành quân không khép nổi cái này mà giống con nít con ơ gì. Mẹ nó chả khác gì mấy ông chủ mà ông lôi kéo đầu tư thật là một bụng ý xấu. Nhưng mà càng làm cho đạo diễn Triệu không nghĩ tới, liễu nhiên rất vui vẻ dứt khoát đồng ý. Triệu thành quân cảm động muốn khóc tình cảm của đứa nhỏ này đối với Khương Lam quả thực trời đất có thể chứng giám. Nếu Khương Lam biết được chắc chắn cũng sẽ cảm động muốn khóc. Đứa nhỏ này không phải bạch nhãn lang, nửa tháng nay Khương Lam đối xử tốt với cô như vậy đúng là đáng giá. Ai cũng nói trẻ nhỏ dễ quên, có thể thấy được có một số đứa trẻ cũng không dễ quên. Triệu Thành Quân tuy rằng rất cảm động, nhưng vẫn nên lấy viên ngọc nhìn có vẻ rất quý giá kia về rồi nói. Kha Viêm đã đồng ý giúp đỡ, liền nhanh chóng rỗi tay bỏ ngọc vào túi, phòng bị mà nhìn đạo diễn Triệu một cái, sau đó mới tùy ý nói chờ bạn gái cũ của anh ta ra mặt đã. Liễu nhiên nhíu mày, khi nào ra mặt? Anh Tiểu Lam cuối tháng phải đi rồi, chờ không kịp. Kha viêm, tôi vừa lên mạng xem thử, bây giờ toàn mạng đều đang xỉ và Khương Lam, bạn gái cũ của anh ta hoàn toàn không có đất diễn. Nhưng chỉ cần Khương Lam lên mạng phủ nhận một lần, cô ta tất nhiên không có khả năng để anh ta xoay người, chắc chắn sẽ ra phản bác. Cậu khẽ cười một tiếng, giọng nói tuy rằng là kiểu nhẹ nhàng êm tai của thiếu niên, lại mang theo sự kiêu ngạo vương giả, chỉ cần cô ta ló mặt sẽ có bằng chứng mà Khương Lam có thể dùng để vả mặt. Khi đó cô ta sẽ im lặng, chỉ biết chột giả. Mà chỉ cần cô ta sẵn lòng rằng co, vậy lại càng tiện. Triệu Thành Quân, Liễu Nhiên gật đầu nói, được em tin anh. Dưới tình huống Triệu Thành Quân hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, một nhóc con 6 tuổi và thiếu niên giống như đã bàn bạc xong một sự kiện quan trọng. Kha Viêm đứng dậy đưa hai người ra cửa, vóc dáng nho nhỏ của Liễu Nhiên quay đầu lại nhìn cậu anh lần sau gặp lại. Kha Viêm, nếu nhóc còn có ngọc, không thì tôi cũng chẳng có tâm tình lại gặp mặt các người. Hừ, Kha ra cũng không phải các người muốn gặp là có thể gặp. Triệu thành quân, vãi cả trường, buổi tối hôm đó vậy mà không phát hiện thằng nhóc này thiếu đánh như vậy. Liễu nhiên cười cười, xoay người kéo Triệu thành quân rời đi. Kha viêm dựa vào khung cửa nhìn họ, sự tò mò về cô lại lớn thêm hai phần. Liễu nhiên họ liễu, việc cô là người trọng sinh cơ bản đã có thể kết luận giúp chó Khương như vậy, chứng tỏ đời trước cảm nhận của cô về Khương lang không tồi. Mà đời trước bên người đám cẩu nam nữ đó có ai họ liễu sao? Kha viêm suy nghĩ trong chốc lát đột nhiên ngừng động tác tay cậu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía bóng dáng liễu nhiên. Nếu thật sự là người của liễu gia đó, sao lại có thể trợ giúp chó Khương? Kha viêm lúc trước xảy ra chuyện Khương Lam cũng không ra tay, nhưng cái này cũng không trở ngại cậu chán ghét hắn. Nếu con nhóc kia là người liễu gia, tất nhiên cũng sẽ không thích Khương Lam. Trên đường trở về, Triệu Thành Quân mới hiểu được liễu nhiên đây là tìm một người giúp Khương Lam tẩy trắng. Liễu nhiên lại nói, không phải con muốn chân chính chứng minh anh Tiểu Lam trong sạch. Triệu Thành Quân buồn cười, cái này sao mà chứng minh được? Liễu nhiên cười, đương nhiên có thể chứng minh có một cách chứng minh tốt nhất. Triệu Thành Quân cảm giác chỉ số thông minh đã bị đứa nhỏ 6 tuổi nghiền áp thì thôi, trở về tìm Khương Lam nói chuyện vừa trải qua, hắn còn mắng ông một trận. Nếu miếng ngọc kia đáng giá như vậy, chú còn chơ mắt nhìn con bé cho người ta. Triệu thành quân, mắng thì mắng, nhưng Kha Viêm đã xuất viện, nhất thời cũng không tìm thấy cậu. Khương Lam thức đến ruột gan đều đau, rồi lại cảm động vì Liễu Nhiên bảo vệ hắn như vậy. Ăn cơm chiều xong, Liễu Nhiên kéo tay Khương Lam nói, anh Tiểu Lam, anh đang quay bua đi. Khương Lam gật đầu, hắn đang quay bua. Hiện giờ Khương Lam không có người đại diện, đương nhiên không ai có thể quản lý hắn. Bài đăng rất đơn giản, chuyện tôi chưa từng làm tôi không nhận. Lại chúa trên cao tơn đao phó không ngờ bây giờ mày còn dám phản bác. Thế là trong nháy mắt ngàn vạn sứ giả chính nghĩa ủa đến cơ hồ bao phủ cả bua của Khương lam Nhưng hắn cũng không đáp lại, ở thời điểm cảm xúc của dân mạng kịch liệt nhất viên điểm cũng đúng lúc đang đăng bua Nếu anh không làm, vậy mấy cái này là gì? Ảnh chụp vẫn giống năm đó, chỉ là lần này tin nhắn đổi thành ghi hình từng chút kéo xuống, đều là tra ngôn tra ngữ của Khương Lam, thậm chí có một số phần lúc đó không tung lên, cặn bã đến tận cùng. Đây là bằng chứng năm đó áp đảo Khương Lam, hiện giờ như cũ vẫn sẽ áp đảo hắn. Liễu nhiên tịch thu điện thoại của Khương Lam, anh Tiểu Lam, anh đi ngủ đi. Còn lại, chính là việc của người nhận ngọc. Khương Lam cười, được, em vì tôi mà tranh danh công bằng, tôi sẽ vì em mà chiến quần hùng. Khương Lam cũng không bởi vì những lời trên mạng mà khó chịu bởi vì có người nói với Khương Lam, đứa bé này vì hắn một mình chạy ra ngoài. Liễu nhiên mới 6 tuổi, nhưng cô một chút cũng không e ngại thế giới bên ngoài. Một mình cô đi dọc ven đường nhìn dòng xe cộ qua lại ngược xuôi, dáng vẻ mờ mịt mà đứng triệu thành quân đã cho hắn xem. Khương Lam đau lòng không thừa được đứa nhỏ này còn nỗ lực vì hắn. Hắn vẫn luôn biết liễu nhiên rất thông minh, lại không nghĩ rằng cô thế nhưng lại cầu cạnh kha ra. Thật ra, cho dù là Triệu Thành Quân hay là Khương Lam cũng không thật sự cảm thấy liễu nhiên và Kha Viêm có thể thay đổi cái gì, nhưng mà Kha Gia có thể. Cho nên, bọn họ đều nghĩ rằng, Kha Viêm ra tay ám chỉ đại khái chính là Kha Gia ra tay. Thậm chí, Kha Gia rốt của có quản hay không cũng chưa biết dù sao Kha Viêm chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi cậu ở Kha Gia chắc không được xem trọng lắm. Nhưng không sao, ngày mai hắn cũng sẽ đăng bua xin lỗi như mọi lần. Đống trình tự này là một vòng tuần hoàn lặp lại, vì chương trình hắn hẳn là nên làm thế. Nhưng mà hắn đăng cái status này lên Weibo cũng vô cùng vui sướng. Khương Lam sớm đã muốn khịa hai câu cho đỡ tức nhưng mà hắn rén. Khương Lam bế liễu nhiên lên, nhẹ giọng nói cảm ơn em đã làm chỗ dựa cho anh. Liễu nhiên kỳ quái nhìn Khương Lam cũng không hiểu ý hắn. Khương Lam cười khẽ hôn đỉnh đầu cô, nghe không hiểu cũng không sao, em biết anh đang cảm ơn em là được. Liễu nhiên, vậy anh mở tủ lạnh lấy cho em chai sữa chua đi. Khương Lam cảm động tan thành mây khói, đến khi nào thì tình cảm giữa chúng ta mới có thể không bị sữa chua chen ngang hả. bị thua điện thoại, Khương Lam bất đắc dĩ đi ngủ, Liễu nhiên bắt đầu xem phản ứng của người trên Weibo. Đương nhiên, dân mạng còn đang mắng, Kha Viêm ngay từ đầu đã nhắn Liễu nhiên là đừng đọc bình luận. Cho nên, lúc này Khương Lam đã bị không dưới 30 vạn bình luận mắng, cũng may là đang vào ban đêm nên mới không nhiều người như vậy. Rất nhanh thôi, bình luận của bài viết này sẽ đột phá trăm vạn, thậm chí chiếm đầu bằng hot search. Kha viêm nói, cậu sẽ chờ đến thời khắc kia. Liễu nhiên liền chờ theo, 2 giờ 43 phút sáng, tên Khương Lam cuối cùng cũng rất xuống một vị trí. Khương Lam cười nhạo.jpg Bên cạnh còn có chữ hot nhấn vào là hiện ra bài viết Weibo của Khương Lam chuyện tôi chưa từng làm tôi không nhận. Phía dưới có một bài Weibo là viên điểm đáp lại, nếu anh không làm vậy mấy cái này là gì? Liễu nhiên đang đợi Kha Viêm lấy ngọc rồi sẽ làm như thế nào? 3 giờ 56 phút Weibo của Khương Lam đã có 73 vạn bình luận, 180 vạn tìm kiếm, 175 vạn xe. Nhanh thôi, họ sẽ nganh đón làn sóng đại quân Netizen lần thứ hai Nhưng mà, sau 10 phút, dưới bài viết này nhảy ra một tài khoản đăng Weibo, ảnh đại diện là một con đại bàng màu đen, tên ít là Hắc ưng. Bài đăng Weibo cũng là một câu, nếu anh ấy quả thật làm, vậy đây là cái gì? Phía dưới cũng kèm theo video ghi hình điện thoại, là lịch sử tin nhắn của viên điểm và Khương Lam. Nhưng càng làm cho quần chúng ăn dưa khiếp sợ chính là đoạn đầu video tuy giống với những gì viên điểm tung ra, đều là tra ngôn tra ngữ của Khương Lam. Tuy nhiên, bên viên điểm là lướt xuống, mà đoạn ghi hình lại kéo lên trên, nhanh chóng kéo đến đoạn trước của đống tin nhắn bạo lực gia đình có tin nhắn thoại. So với viên điểm chỉ có tin nhắn chữ và hình ảnh thì video có tin nhắn thoại càng giống một cặp đôi yêu nhau trò chuyện hàng ngày. Mà đoạn hội thoại này là vào một ngày trước khi Khương Lam mắng chửi viên điểm. Khương Lam voi chát cục cưng ơi, hôm nay em có tới không? Viên điểm voi chát bây giờ anh nổi tiếng như vậy, em đến lại bị chụp thì làm sao? Khương làm vòi chát nếu bị chụp thì chúng ta công khai thôi. Như vậy người đại diện cũng không có lời gì để nói. Viên điểm ai cần hôn hôn. Khương làm ai cần ôm một cái. Viên điểm vòi chát em đang ở dưới lầu anh yêu muốn ăn kem cây không em mua cho. Khương làm vòi chát thật ra anh muốn ăn nhưng mà cục cưng thì không được em vừa đến mùa dâu ăn lạnh không tốt đâu em. Viên điểm vòi chát anh cứ như mẹ em ấy em mặc kệ em cứ muốn ăn cơ. Khương Lam vòi chát, ha ha ha. Nhưng thật sự là không được đâu, con gái đến kỳ ăn lạnh không tốt. Cục Cường cố gắng nhịn hai ngày. Đến lúc đó muốn ăn cái gì anh cũng mua cho em. Ngoan nhé, viên điểm vòi chát, dạ vậy thì được. Em lên tìm anh nhé, ở gần đó không có phóng viên đâu. Khương Lam nhớ mang chút trái cây lên nha. Viên Điểm được. Ở phía dưới tin nhắn này là tin nhắn cãi nhau của Viên Điểm và Khương Lam. Như thế trong hai ngày. Họ đã trải qua hết thải ân ái, bạo hành, sinh non. Một người đang trong thời gian hành kinh, đương nhiên không có khả năng mang thai, cái gọi là bị đánh đến sinh non đương nhiên không thể xảy ra. Trong một câu, nếu một vế được xác định là nói dối, như vậy vế còn lại cũng sẽ tự động được phân loại thành nói dối. Chứng cứ của viên điểm ám chỉ Khương Lam bạo lực gia đình mình cũng đánh mình đến sinh non. Không nói ra thời gian cụ thể, nhưng vẫn luôn dẫn hướng đến khoảng 2 ngày trước khi cô ta và Khương Lam nhắn tin mắng nhau. Mà thông qua lịch sử trò chuyện hoàn chỉnh được hắc ưng cung cấp nếu trước đó viên Điềm từng bị bạo lực gia đình cái loại tin nhắn ngọt ngào này không thể nào có được. Thời gian cô ta bị bạo lực gia đình chỉ có thể ở sau đoạn tin nhắn này. Cũng chính là sau khi viên Điềm mua trái cây đến nhà Khương Lam. Video lịch sử trò chuyện cho biết ngày đó viên điểm còn đang trong thời gian hành kinh tất nhiên cũng không có khả năng mang thai. Như vậy quá trình mang thai đến sinh non chính là nói dối. Tuy rằng video không thể trực tiếp chứng minh Khương Lam không bạo lực gia đình, nhưng mang thai đã là giả, bị đánh cũng không hẳn là sự thật. Tóm lại, sau khi video này được tung ra trong chớp mắt khiến các cú đêm mạng mua người. Muốn nói là tẩy trắng, nhưng bên trong video lại có giọng của hai người. Nhất thời, ba bài viết Weibo xếp liền nhau thế nhưng lại có chút châm chọc. Liễu nhiên tắt điện thoại chuẩn bị ngủ, đúng vậy, đây chính là một loại chứng cứ. Viên điểm tuy xóa lịch sử tin nhắn trong máy Khương Lam, nhưng sẽ không xóa ở máy mình. Bởi vì cô ta còn cần lịch sử trò chuyện làm chứng cứ cho việc Khương Lam là cha nam, mà sau khi viên điểm đăng ảnh phần tin nhắn cãi nhau với Khương Lam lên mạng thì xóa hết những tin nhắn khác cùng ngày. Nhưng cô ta không cắt bỏ phần tin nhắn của mấy ngày trước. Nếu nói, hai người chỉ có tin nhắn chửi nhau, lịch sử trò chuyện khác đều chống, như vậy rất dễ dàng, khiến người khác hoài nghi. Mà viên điểm là người rất cẩn thận, cô ta lưu lại phần tin nhắn khác chưa chắc không phải để ngăn cản tình huống đột xuất xảy ra phòng ngừa người sau lưng nửa đường cắn mình. Viên điểm đại khái không biết cô ta lưu lại cái tai họa ngầm này để uy hiếp người khác, nhưng cũng có thể sử dụng để chứng minh Khương Lam vô tội. Không, có lẽ cô ta biết, nhưng không ai nghĩ đến thứ này sẽ bị tìm ra mà thôi. Viên điểm đề phòng người sau lưng mình, như vậy sao người ta lại có thể không đề phòng viên Điềm chứ? Hắn ta nhất định cũng để lại một át chủ bài có lẽ là bằng chứng rất quan trọng, giờ chỉ cần xem hắc ưng sẽ làm gì tiếp theo. Liễu nhiên bỏ xuống giường, đặt điện thoại di động bên cạnh Khương Lam. Cô nhìn hắn ngủ mà vẫn nhăn mày như cũ, nhẹ giọng nói kiếp trước nữ chủ giúp anh tẩy trắng, anh bảo vệ cô ấy cả đời. Đời này tôi giúp anh giải oan triệt để chỉ nguyện liễu gia mạnh khỏe, anh sẽ giúp tôi đúng không? Cô ngáp một cái, tiếp tục ngủ đi, ngày mai chuyện hay mới bắt đầu. Chương 23, ngày hôm sau, sau hàng triệu lượt xe cộng thêm hot sất, chuyện này quả nhiên truyền khắp các ngóc ngách trên internet với xu thế bùng nổ. Mà khác với chuyện bạo lực gia đình lúc trước bởi vì còn liên quan đến việc dựng chuyện vô khống, lúc này đã không chỉ là fan trong giới giải trí cả internet đều đã bị chuyện này làm cho chấn động không thôi. Vốn lại vốn lại vốn lại. Đờ mờ viên điểm, con khốn này. Ốm, dưa này lớn khiếp ăn 3 năm chưa hết. Hức lúc ấy mị vẫn còn là fan của Khương Lam. Anh ấy thảm quá đi. Đừng vội khẳng định như vậy, viên điểm vẫn chưa nói gì mà. Ừ đó, tới lúc đó mà quay xe thì các mẹ lại chẳng bị vào mặt bôm bốp. Cái lũ thích phản bác này, hôm qua cao có theo dõi hết đó nha tụi bay từ đầu đến cuối khi nào cũng nhảy nhót dưới webua của ả viên điểm thấy là biết tụi bay là bọn xếp đinh con ả mua để tẩy trắng chứ gì. Sít Đinh, bình luận ảo trong bài viết nhằm tạo hiệu ứng, gây dựng niềm tin và lôi kéo sự quan tâm của người khác. Kiểu như mấy bình luận dắt mỗi người ngây thơ á mọi người. Thôi đi mấy má, giọng nói mà là giả thì ai dám tung ra. Người ta đã đăng lên thì chứng tỏ là người ta méo có gì phải sợ rồi. Tưởng tượng nếu mọi chuyện là thật ôi rồi ôi, đây quả là chàng trai thảm nhất trên đời không ai sánh bằng. Trong lúc trên mạng đều đang thương xót cho Khương Lam, chính chủ ngủ một giấc dậy, nhìn Internet biến đổi ảo ma Canada Nobita tốc váy Shizuka làm nhòe đi mascara nhất thời không biết phải nói gì. Liễu nhiên còn ngủ ngon lành ở giường trên, ngày hôm qua cô thức quá khuya nên hôm nay liền dậy trễ. Khương Lam nhìn những bình luận về mình trên mạng quay xe bay cả mũ, nhất thời không biết cảm xúc trong lòng bây giờ gọi là gì. hắn đứng dậy nhìn lên giường trên, liễu nhiên mặc một bộ quần áo ngủ đính kim tuyến màu hồng nhạt in hình chuột Mickey, giơ tay nằm ngửa hình chữ x. trên bụng đắp chăn mỏng cùng màu áo theo hô hấp của cô, bụng nhỏ phập phồng lên xuống, đáng yêu khiến người ta muốn nựng một cái. khương lam cho rằng đường ra tốt nhất của hắn chính là tẩy trắng và lấy lại một ít phen, nhưng nỗi ô nhục của hắn mãi mãi không thể rửa sạch. nhưng đứa nhỏ này lại không làm thế, cô thật sự giúp mình rửa hết oan khuất. sống mũi khương lam chợt chua xót. Không cầm được nước mắt, hắn dựa vào đầu giường, cố nén tiếng khóc của mình lại. Tạ Hiểu Đông vừa gõ cửa đi vào, nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao anh cũng cảm thấy khóe mắt hơi cay. Tạ Hiểu Đông cũng đã xem bài sáng tỏ trên mạng. Anh tự hỏi, Khương Lam phải dũng cảm như thế nào mới có thể một mình chống cự đến tận bây giờ. Anh cười với hắn, Khương Lam, hôm nay chúng ta nấu món gì ngon cho bọn trẻ đi. Khương Lam vội vàng ngẩn đầu, có người nói chỉ cần ngẩn đầu lên, nước mắt sẽ không rơi xuống. Hắn có kìm nước mắt, sau đó mới cười nói với tạ hiểu đông, được hôm nay tôi muốn nướng bánh cho nhiên nhiên. Tạ hiểu đông ừ một tiếng, hai người lặng lẽ đi ra ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Khương Lam nhìn đứa bé đang ngủ say trên giường cười nhẹ rồi im lặng khép cửa. Hai người xuống lầu, tạ hiểu đông hỏi hắn, làm bánh kem cần phải mua bơ. Lát nữa cậu đi mua sắm đi. Khương Lam gật đầu, được. Hai người tán gẫu một số chuyện vụn vặt không thể nói là quan trọng hay không, nhưng đó là những chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống. Một lúc sau đã đến phòng bếp, bữa sáng cũng được chuẩn bị xong rất nhanh. Đã đến lúc họ phải gọi các bé dậy, vài vị minh tinh cũng đã thức giấc. Mọi người giúp đỡ việc quay phim cũng đi theo để gọi các bé. Tụi nhỏ ngủ rất thoải mái còn có hơi không muốn dậy ăn vả lăn lộn trên giường để ngủ tiếp. Khương Lam cũng trở lại lầu hai gọi Liễu Nhiên, cô chờ mình, không vui nói, em buồn ngủ. Dậy nào, ăn xong anh dẫn em đi mua đồ. Liễu Nhiên với đầu tóc bù xù ngồi dậy, hôm nay ra ngoài ạ Hôm nay đi siêu thị ạ Khương Lam nhìn mái tóc xối bù của cô bằng ánh mắt dịu dàng, ừ, anh đưa em đi siêu thị. Liễu Nhiên vui vẻ nói, vâng. Dứt lời liền bỏ xuống giường, cô chạy tới ngăn kéo tìm một chiếc váy chữ A màu trắng, lại chạy vào WC thay quần áo. Khương Lam ở ngoài dọn chăn cho cô, đồng thời không quên dục Liễu Nhiên nhanh lên. Đến khi hắn đưa Liễu Nhiên xuống lầu, mọi người đều đã tập trung đầy đủ. Chu Trần chớp mắt với Khương Lam, nói anh Khương, Nhiên Nhiên lại quấn anh đòi sữa chu à. Nhìn thấy cậu ta như vậy, Khương Lam biết cậu chỉ là đang mừng cho mình, những người có mặt ở đây đều biết Khương Lam đã lật lại bản án. Ăn cơm xong, uất giật phàm chủ động nhận việc rửa chén. Tạ Hiểu Đông nói về chuyện ra ngoài mua đồ, sau khi mọi người thảo luận xong, quyết định để ba người Khương Lam, Tạ Hiểu Đông và Dương Điền Na ra ngoài mua. Từ khi bắt đầu chương trình đến nay, Khương Lam rất ít khi ra ngoài mua đồ, bởi vậy liễu nhiên cũng hiếm khi được ra ngoài. Vì Tạ Hiểu Đông nấu ăn ngon cho nên anh đảm đương hầu hết các công việc mua thực phẩm. Còn Dương Điền Na lần này ra ngoài vì cô cần mua một ít đồ dùng cho nữ, nhờ những người khác mua thì không tiện lắm. Ba người đến gara lái một chiếc SUV bảy chỗ, tạ hiệu đông cầm lái. Khương Lam và Dương Điền Na ngồi ở phía sau với ba đứa trẻ, Liễu Nhiên ngồi cạnh Khương Lam. Phải một lúc sau thì mới đến siêu thị, Khương Lam lấy điện thoại ra xem. Liễu Nhiên thăm dò nhìn thoáng qua, sau đó vừa lòng gật đầu nói, anh quả nhiên vô tội. Khương Lam cười vỗ đầu cô, anh nên cảm ơn em. Liễu Nhiên sừng sốt, sơ sơ đầu, lẩm bẩm lặp lại, cảm ơn. Khương Lam lập tức làm mặt nghiêm túc, không được, liễu nhiên, em còn chưa nói gì mà, Khương Lam, em muốn nói là muốn sữa chua chứ gì? Không được, liễu nhiên, anh thật nhỏ mọn. tạ hiểu đông đang lái xe phía trước cười to nói, đúng vậy, Khương Lam thật keo kiệt, lát nữa chú sẽ mua cho con. Còn có yêu chú không? Liễu nhiên, chỉ là sữa chua mà thôi, yêu cách quái gì chứ? Tạ hiểu đông. Lần này đến lượt dương Điền Na cười bỏ cô nói, anh Đông ơi là anh Đông, anh là người được lũ nhỏ yêu thích nhất, nhưng rõ ràng, nhiên nhiên của chúng ta là trường hợp đặc biệt. Mà hai đứa nhỏ còn lại vẫn đang kêu, con yêu chú. Con yêu chú gấp 100 lần luôn, chú mua cho con kem cây đi. Tạ hiểu đông, mọi người làm ẩm ý lên như vậy, Khương Lam cũng không có thời gian nhìn điện thoại. Chỉ chốc lát sau xe đã ngừng ở lối vào siêu thị, mọi người xuống xe, mỗi người lấy xe đẩy hàng ở cửa rồi đi vào siêu thị. Khương Lam muốn làm bánh kem nên hắn có không ít đồ phải mua trứng gà, bơ, trái cây, bột mì. Tạ Hiểu Đông đi mua rau, Dương Điền Na thì đưa Thư tư đi mua đồ. Ngày hôm đó, lần đầu tiên Khương Lam phát hiện mọi người trong siêu thị đều không còn hung hăng nhìn mình nữa. Nhiều người còn lấy di động ra để chụp Tạ Hiểu Đông, chụp Dương Điền Na, cũng chụp cả Khương Lam. Khi trở lại nhà hạnh phúc đã 10 giờ Tạ Hiểu Đông mang đồ vừa mua vào phòng bếp. Khương Lam loay hoay với đống đồ mới mua được ở bàn ăn, Liễu Nhiên thì ngồi cạnh nhìn hắn làm. Anh đang làm gì đấy? Khương Lam liếc cô một cái, cúi đầu vừa làm vừa nói, anh làm bánh kem. Bánh kem ạ, Khương Lam, em ăn bao giờ chưa? Liễu Nhiên suy nghĩ một hồi mới lắc đầu nói, em chưa ăn bao giờ ạ? Khương Lam cười, anh đoán là em chưa ăn bao giờ, nên anh sẽ làm cho em. Liễu Nhiên sững sờ một lúc mới nói, cảm ơn anh ạ. Khương Lam lắc đầu, lẽ ra là anh nên cảm ơn em mới phải nhiên nhiên, miếng ngọc kia. Hắn biết viên ngọc hẳn là không rẻ cho nên mới có thể có sự thay đổi trên internet như ngày hôm nay. Nhưng bởi vì xoay chuyển tình thế quá thuận lợi mới càng làm cho hắn lo lắng, liễu nhiên rốt cuộc đã tặng ngọc gì. Ngọc, liễu nhiên lập tức nghĩ tới viên ngọc kha viêm lấy đi, ý anh là viên ngọc em đưa anh kha á. Khương Lam gật đầu, sau này anh Tiểu Lam kiếm được tiền nhất định sẽ trả lại tiền cho em. Liễu nhiên tùy tiện vẫy tay, không cần cái đó thật sự là do em nhặt được. Lời vừa dứt cô liền cảm thấy sống mũi chợt lạnh, hóa ra là do Khương Lam trực tiếp bôi lòng trắng trứng vừa mới đánh bông lên mặt mình. Trong tầm mắt người đàn ông đẹp trai dạng người nhìn Liễu nhiên, biểu tình tỏa sáng. Anh biết em không quan tâm, nhưng anh Tiểu Lam không thể làm ngơ được. Em giúp anh, anh đều ghi lòng tạc giả. Trong tương lai nếu em cần bất cứ điều gì, em có thể nói với anh Tiểu Lam. Cô sững sờ lẩm bẩm nói có thể nói. Khương Lam lập tức nghiêm mặt nói, không được. Liễu nhiên, em còn chưa nói gì mà. 437 cũng cười nhạo cô từ khi cô đến thế giới này, một lòng một dạ đều là sữa chua. Người ta dùng đầu gối nghĩ cũng biết cô muốn cái gì. Liễu nhiên, không phải là do năm 4125 quá biến thái sao? Có mỗi mấy món ngon, mặc dù có bò bít tết chiên, gà rán, mì vằn thắn, món ngon từ khắp nơi trên thế giới đều có. Nhưng thành thật mà nói, mấy thứ này chỉ là phiên bản đơn giản hóa của đồ ăn ở thế kỷ 21 437, khi đó không phải giữ được mạng mới là quan trọng sao Liễu nhiên nhớ tới những năm tháng sinh tồn trong mặt thế, khẳng định lại bi thương nói Không làm ra đồ ăn ngon, lại thêm sự thiếu hụt về văn hóa Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật phát minh ra tích cốc đan ăn vào một viên là có thể không ăn cơm trong hai tuần Chúng ta có thức ăn chỉ có ở thời đại đó, nhưng những thứ chúng ta mất đi càng nhiều hơn. Trong hiện thực Khương Lam thấy liễu nhiên không nói lời nào, nhìn hắn phát ngốc hắn chỉ cười. cameraman túc trực bên máy quay ghi lại cảnh tượng này một cách chân thực. Khác với sự yên tĩnh và hài hòa của ngôi nhà hạnh phúc trên mạng sau khi viên điểm im lặng được 12 giờ cuối cùng cũng đăng bài phản bác. Viên điểm A gòng Khương Lam nói dối với mọi người về việc mình mang thai là lỗi của tôi, nhưng anh cũng biết rằng ngày hôm đó anh đã đánh tôi. Tôi cũng chỉ nhất thời tức giận nhưng dù là ai đứng ở vị trí của tôi thì tôi cũng tin rằng người ấy chắc chắn không thể tha thứ cho anh ta. Ngày đó tôi mang trái cây lên chỉ vì mua phải quả táo bị sâu mà anh ta tát tôi. Tôi đã cãi nhau với Khương Lam tôi cũng khuyên các chị em nên bảo vệ tốt bản thân khi tranh cãi với đàn ông. Tôi nói dối là không đúng nhưng việc anh ta đánh người cũng là sự thật. Ngày hôm đó tôi đã bị anh ta đánh trong phòng suốt một tiếng rưỡi đồng hồ tôi cũng không biết mình làm cách nào để kiên trì được. Thật là kinh khủng, ngày hôm đó đúng là địa ngục. Dưới đây là bệnh án mà tôi nhận được khi bạn tôi đưa tôi đi bệnh viện vào ngày hôm sau, cái này không thể lừa được ai. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể tha thứ cho những lời nói dối của tôi, và xin hãy hiểu vì sao tôi lại nói dối. Dư luận trên mạng thay đổi chóng mặt, không phải chuyện đùa. Trong số những người nói giúp cho Khương làm lúc sáng, bây giờ đã có người đứng về phía viên điểm. Cô ấy nói dối là sai, nhưng kẻ bạo lực gia đình nên đi chết đi cảm ơn. Cô ta đã từng lừa dối netizen rồi, ai biết những gì cô ta nói bây giờ nó phải sự thật hay không? Cô ấy hà cớ gì phải hãm hại bạn trai mình như vậy? Cho dù trước đây viên điểm có nói dối thì chắc là vì Khương Lam đã làm chuyện gì có lỗi với cô ấy. Đương nhiên, tuy viên điểm bỏ xe giữ tướng tận lực thu hút sự đồng tình của người qua đường, nhưng cô ta đã mất đi tiên cơ, lại im lặng đến 12 tiếng đồng hồ đã không còn khả năng chỉ thắt một cái là đập chết được Khương Lam. Mặc dù có một số người tin viên điểm, nhưng đã có một nhóm người tin tưởng Khương Lam. Cho nên, các thế lực cãi nhau trên mạng hiện tại đang ngang nhau. Kha viêm thấy viên điểm đáp lại, mỉm cười, mấy lời này của cô tôi chờ hơi lâu rồi đấy. chương 24, trên mạng gió thanh mưa máu, Khương Lam không có thời gian quan tâm, hắn một lòng một dạ làm bánh kem. Mùi bánh nướng thơm phức bốc ra từ lò, sáu đứa trẻ chảy nước miếng dàn hàng đứng ở trước lò nướng. Khương Lam đứng ở bàn ăn đánh kem, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chúng một cái, sau đó lắc đầu cười bất lực. So với tâm trạng của Khương Lam lúc này, viên điểm căng thẳng đến mức thở không ra hơi, cô ta đang chờ phản ứng của Khương Lam. Ngồi trước máy tính, hai chân run lên vì khẩn trương. Viên điểm cắn móng tay, tựa hồ chỉ có thể làm như vậy mới có một chút cảm giác an toàn. Sao anh ta vẫn chưa đáp lại? Khi nào thì anh ta mới đáp lại? Anh ta sẽ trả lời như thế nào đây? Viên điểm hiện giờ đã là người nổi tiếng trên mạng với hàng triệu người hâm mộ và thái độ của họ cũng quyết định thu nhập của cô ta. Không sao, không sao, không sao, mình đã gọi điện thoại rồi, người đàn ông đó đã nói tình hình chắc chắn sẽ chuyển biến tốt đẹp nếu mình bỏ xe giữ tướng. Lần nào anh ta nói cũng đúng hết, lần này chắc chắn cũng vậy thôi. Viên điểm chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, nhưng không thể ước chế được sự kinh hãi trong lòng. Thật ra quan hệ giữa cô ta và Khương Lam 3 năm trước rất tốt, hắn cũng rất yêu thương cô ta. Nhưng dã tâm của viên điểm lớn, cô ta muốn tự phát triển tiền đồ của mình thay vì cứ trông chờ vào đàn ông. Năm đó Khương Lam rất nổi tiếng, viên điểm là bạn gái hắn quen từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng bốn bàn tay không. Cô ta cũng không nghĩ rằng Khương Lam sẽ tiếp tục yêu đương với mình. Lúc này có người tìm gặp cô ta và nói với viên điểm rằng chỉ cần cô ta làm theo lời gã thì có thể nhận được 60 triệu nhân dân tệ. Lương tâm của viên điểm bị quỷ chiếm đoạt chỉ trong phút chốc cô ta lấy 60 triệu nhân dân tệ út cho Khương lam một cái nổi mang tên bạo lực gia đình. Cái nổi này sau khi đội là không thể bỏ ra, viên điểm tự nhủ, anh ta không thoát được, anh ta chắc chắn là không thoát được đâu. Không có ai thấy Khương lam bạo hành cô ta, nói cách khác không ai có thể chứng minh Khương lam không bạo hành viên điểm. Anh ta không có cách nào chứng minh tuyệt đối không có cách nào. Lúc này, tại nhà hạnh phúc, bánh kem cuối cùng cũng ra lò, lớp kem có màu trắng xanh bao quanh, trông rất mờ ảo mơ màng, bên trên thậm chí còn được xác thêm vụn sô-cô-la lấp lánh. Bọn nhỏ vây xung quanh cái bàn, kêu mấy tiếng đầy kinh ngạc, đầy ngưỡng mộ mà nhìn anh Tiểu Lam. Khương Lam cúi người xuống hỏi, thích không? Bọn nhỏ hét lên bằng giọng sữa, dạ thích. Liễu nhiên cũng ngạc nhiên nhìn chiếc bánh, đẹp quá. Cô hỏi 437, bánh kem ăn có ngon không? 437 nuốt nước miếng. Tôi cũng chưa từng ăn bao giờ, trông ngon ghê ấy. Khương Lam thấy vẻ mặt tham ăn của Liễu Nhiên, buồn cười ngồi sổm trước mặt cô hỏi, Nhiên Nhiên có thích không? Liễu Nhiên gật đầu thật mạnh, sau đó nhìn Khương Lam với đôi mắt sáng ngời, anh Tiểu Lam, cái này ăn có ngon không ạ? Khương Lam cười tâu toét, hắn đứng dậy cầm lấy dao nhỏ trên bàn, nói, anh cắt cho em ăn nhé. Liễu Nhiên gật đầu lia lịa vì thế mọi người đều vây lấy hắn. Khương Lam cúi đầu nghiêm túc cắt bánh ánh nắng phía sau chiếu lên người hắn trông như một vòng hào quang nhàn nhạt nhu hòa. trai tim của Dương Điền Na không khỏi loạn nhịp khi nhìn thấy hình ảnh này, đẹp trai quá đi. Năm ấy khi Khương Lam nổi tiếng, không biết bao nhiêu cô gái phát cuồng vì hắn, bất cứ hoạt động nào của hắn đều có thể ách tắc khu dân cư địa phương, khiến cho giao thông tê liệt. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Khương Lam từ mặt trời trên cao rơi xuống mặt đất hóa thành cho tàn, mặc người dẫm đạp. Giờ đây, sau khi chút bỏ cái mát cha nam, hắn vẫn là một anh chàng đẹp trai bất khả chiến bại. Anh chàng đẹp trai bất khả chiến bại này ngẩng đầu nhìn Dương Điền Na cười hiền lành nói, Na na, đến đây đi. Tôi cũng cắt cho cô một miếng. Dương Điền Na cảm giác một đòn ngay tim, khuôn mặt đỏ bừng. Liễu nhiên tò mò nhìn Dương Điền Na, hỏi 437, sao cô ấy lại đỏ mặt. 437 cũng kỳ quái nói, có phải là do trời nóng quá không? Chẳng mấy chốc mọi người đều xuống vào ăn bánh. Không ít người dơ ngón cái với Khương Lam, bánh kem ngọt mà không ngấy, ngon cực kỳ. Khương Lam nhìn chằm chằm Liễu Nhiên, chỉ thấy sau khi Liễu Nhiên ăn một miếng, hai mắt sáng ngời lại hưởng thụ nheo lại, Khương Lam cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Ăn ngon không, ừm ừm, Liễu Nhiên gật đầu, lại cầm cái muỗng. Khương Lam sờ sờ Liễu Nhiên đang hưởng thụ như mèo con, nhẹ giọng nói cứ từ từ ăn, ở đây còn nhiều lắm. Ăn bánh kem xong. Mọi người tập trung ở phòng khách nghỉ ngơi vui vẻ. Khương Lam cũng có thời gian nhìn điện thoại của mình, bởi vậy nhanh chóng thấy bài webua mới của viên Điềm. Nhưng trên mạng cũng không có nghiêng về một phía mắng chửi Khương Lam, bởi vậy mặc dù cái mắc bạo lực gia đình vẫn chưa được lột ra hoàn toàn, trong lòng hắn cũng không thấy khó chịu cho lắm. Như vậy cũng đủ rồi, Khương Lam thở vào nhẹ nhõm. Đến tối, sau khi ăn bữa tối thịnh soạn, lại giúp bọn trẻ tắm rửa xong, mọi người mở điện thoại lên. Tạ Hiểu Đông đang ngồi trên sofa đột nhiên ngồi dậy kêu to, Hắc ưng kia lại đăng bài rồi. Ngay lập tức những người đang chơi với lũ trẻ, đang nằm phè phỡn hay đang chơi điện thoại đều vội vàng dùng điện thoại của mình vào Weibo. Đương nhiên trong số đó có cả Khương Lam, hắn không nghĩ tới Hắc ưng sẽ lại phản bác. Cậu ta sẽ đăng cái gì? Chẳng lẽ cậu ta có thể chứng minh mình chưa từng đánh ai sao? Lúc này đã 6 giờ sau khi viên điểm đáp lại. Hắc ưng vẫn rớt khoát lưu loát như trước cô không biết là nơi ở của Minh Tinh đều có camera giám sát à. Weibo này như cũ ở ngay dưới Weibo của viên điểm, phẳng phất như là đang phản hồi lại. Đoạn phim là video giám sát căn hộ nơi Khương Lam ở 3 năm trước. Ngày tháng 5 và thời gian ghi hình được ghi rõ ở phía trên, phần video đã được chỉnh sửa đôi chút nhiều cảnh không quan trọng được cắt bỏ hoặc tua nhanh. Chính vì vậy, chỉ ngắn ngủi vài phút cư dân mạng đã thấy nhân vật chính xuất hiện. Một cô gái đội mũ mỏ vịt màu hồng đứng trước cửa thang máy tầng một cô ta mặc áo chống nắng với chiếc váy chữ A cotton màu trắng bên trong. Một tay cô ta cầm một chiếc túi ni lông màu đỏ cư dân mạng liền biết đây là túi trái cây được nhắc đến trong lịch sử trò chuyện. Cũng là trái cây có sâu mà viên điểm đề cập tới. Cô ta vào thang máy, đoạn phim giám sát cũng nhảy cảnh đến thang máy, sau đó viên điểm ra khỏi thang máy, video giám sát cũng theo sau. Cô ta đến trước một căn hộ rồi gõ cửa, một người đàn ông mở cửa ra. Những fan cũng nhìn thấy hình ảnh này, nước mắt rơi xuống. Đây là Khương Lam 3 năm trước, Khương Lam tràn đầy khí phách hăng hái, là Khương Lam mà các cô thích nhất. Chỉ thấy hắn đứng ở cửa nói chuyện với cô gái, cả hai đều nở nụ cười. Tất cả mọi người nín thở, hiện giờ cái thai của viên điểm đã được xác nhận là giả. Tuy nhiên không thể khẳng định được liệu Khương Lam có đánh viên điểm hay không, không biết hắc ưng lấy đoạn video giám sát này ở đâu, nhưng nếu cậu ta dám đăng lên thì chứng tỏ là cậu ta không sợ đoạn video bị đưa đi chứng thực. Như vậy, bằng chứng trực tiếp nhất để chứng minh viên điểm không bị bạo hành là việc cô ta có bình an vô sự khi bước ra khỏi nhà Khương Lam hay không. Bởi vì viên điểm đã nói rõ thời gian bị bạo hành trên Weibo là sau khi mua trái cây cho nên chỉ cần cô ta ra khỏi nhà Khương Lam mà không bị đánh thì có nghĩa là viên điểm đang nói dối. Viên điểm đưa ra thời gian chính xác mình bị bạo hành và Hắc ưng đưa ra video giám sát đúng thời gian đó. Thảo nào ngay từ đầu cậu ta không đăng lên bởi vì viên điểm chưa bao giờ nói khi nào cô ta bị bạo hành. Cậu đang đợi viên điểm tự nói ra thời gian bị bạo hành rồi mới tung ra bằng chứng này. Cũng chính là cắt đứt đường lui cuối cùng của cô ta. Lúc này, không riêng dân mạng hồi hộp mà còn cả những người trong nhà hạnh phúc. Mà viên điểm trốn ở trong phòng đã không ngừng run dày, đoạn video giám sát này ở trung cư đó không phải là một tháng tự động xóa một lần sao? Cô ta cố ý chờ đến hai tháng sau mới tiết lộ chuyện bị Khương Lam bạo hành chính là vì đợi video theo dõi tự động bị xóa sạch. Sao lại có cái này được? Viên điểm đột nhiên mở to hai mắt, nếu không có gì dị thường thì video giám sát sẽ không được giữ lại. Chung cư của họ xóa giám sát mỗi tháng một lần, và không ai có thể xem video giám sát. Nhưng nếu có người có được video, chứng tỏ ngay từ đầu anh ta đã biết video có vấn đề, tức là người cần video đã biết video này có thể làm được gì. Ngoài việc có thể dùng để đe dọa mình ra, đoạn video giám sát này còn chứng minh Khương Lam trong sạch. Nếu muốn chứng minh mình vô tội, 3 năm trước Khương Lam đã làm rồi cần gì kéo dài đến tận bây giờ. Nói cách khác người có video giám sát muốn uy hiếp mình. Mà nếu chỉ là tống tiền bình thường, suốt 3 năm qua viên điểm lại chưa từng bị uy hiếp. Chứng tỏ người đó chỉ lưu lại video chứ không muốn dùng nó để tống tiền. Ai sẽ chỉ giữ lại một video giám sát có thể uy hiếp cô ta, nhưng lại không làm gì cả. Trên thực tế, mọi chuyện đã rõ ràng. Lúc này, trên video Khương Lam đóng cửa lại. Hình ảnh bắt đầu tôi nhanh, trực tiếp tới 12 h phút trưa, cánh cửa cuối cùng lại mở ra. Viên điểm bước ra, vẫn mặc bộ quần áo, cô ta mặc lúc đi vào, cô ta đứng ở cửa không biết nói cái gì với Khương Lam. Khương Lam đột nhiên đưa cho cô ta một cái túi hàng hiệu, vừa nói vừa cười. Hắn sờ đầu cô ta, viên điểm cũng thẹn thùng cười. Kết thúc đoạn video là hình ảnh khuôn mặt viên điểm lập tức lạnh đi ngay khi cô ta quay lưng lại với Khương Lam, cô ta rời khỏi đây với chiếc túi mà Khương Lam vừa đưa cho. Kể từ đó, cô ta không bao giờ quay lại. Sau hôm đó viên điểm không thèm trả lời tin nhắn của Khương Lam, thậm chí còn blog chặn hắn. Xem xong video, mọi người lặng đi, viên điểm hận Khương Lam đến mức nào mới có thể hủy hoại hắn ở thời điểm hắn đang thành công rực rỡ nhất. Viên điểm sắc mặt lạnh lùng quay lưng về phía Khương Lam. Khi đó cô ta có biết Khương Lam ở sau lưng đang nhìn cô ta bằng ánh mắt dịu dàng nhường nào không? Mọi người trong nhà hạnh phúc cũng thoát video tất cả đều im lặng không lên tiếng. Tận mắt chứng kiến vẻ mặt lạnh lẽo của người con gái mình hết mực thương yêu năm đó, hẳn là rất chạnh lòng nhỉ? Khương Lam lật lại bản án, oan khuất đều được rửa sạch. Mọi người đều quay lại nhìn hắn, Khương Lam vẫn đang chăm chú xem video, một giọt lệ từ khóe mắt trượt xuống màn hình điện thoại. giọt nước mắt này chất chứa nỗi đau và sự không cam lòng của hắn đã ba năm rồi tôi gần như sắp quên ngày đó là sinh nhật của cô ấy mọi người cô ấy từng ngủ dưới tầng hầm cùng tôi từng phải ăn cỏ dại từng phải đi xe đạp công cộng khi tôi mới nổi tiếng vừa bắt đầu kiếm được tiền tôi vui mừng đến phát điên tôi thề sẽ cho cô ấy cuộc sống tốt nhất lần đầu tiên đi nước ngoài tôi nhìn thấy chiếc túi mà cô ấy hằng ao ước tôi đã mua và mang về tặng cô ấy nhân ngày sinh nhật Tuy nhiên, cái mà cô ta tặng lại cho Khương Lam là một tương lai đen tối. Tại sao, chúng tôi đã cùng nhau trải qua không biết đau nhiều đắng cay ngọt bùi, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Tất cả mọi người đều im lặng, ai có thể trả lời câu hỏi của Khương Lam, lòng người luôn dễ dàng đổi thay, không ai đoán được. Không phải là vì có thứ gì đó tốt hơn sao? Liễu nhiên thắc mắc anh nghĩ xem, anh Tiểu Lam, ngày thường anh chỉ cho em uống hai chai sữa chua. Nếu có một ngày, có người sẵn sàng cho em uống bốn chai sữa chua liền, em sẽ thích người đó hơn. Vẻ mặt Khương Lam đanh lại, hắn đờ đẫn quay lại nhìn Liễu Nhiên. Mọi người cũng bày ra dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Khương Lam thu hồi thần sắc bi thương, trịnh trọng nói, người đó hơn anh có hai chai. chương 25, mặc dù vẻ mặt của Khương Lam rất nghiêm túc, nhưng câu trả lời của Liễu Nhiên vẫn rất thản nhiên, giả chỉ hơn anh hai chai thôi. Vấn đề là mấy chai sữa chua sao? Khương Lam lời lẽ đanh thép chính đáng. sao em có thể đi với người ta chỉ vì người ta có sữa chua chứ, trên đời có rất nhiều người xấu. Liễu Nhiên không đồng ý ai cho em sữa chua thì đó chính là người tốt. Sao câu này lại quen vậy cả? À từng có một hôm, Liễu Nhiên đã vỗ vai Khương Lam nói, người cho người khác sữa chua sẽ không phải là người xấu. Khi đó, Khương Lam còn tưởng rằng Liễu Nhiên đang an ủi mình. Vậy mà cô thật sự phân định tốt xấu bằng sữa chua. Dương Điền Na đỡ chán, anh Lam, nhiên nhiên lấy sữa chua làm tiêu chuẩn phân định tốt xấu là không đúng, chúng ta sẽ dạy lại bé sau. Nhưng anh không tiếp tục buồn nữa sao? Chúng tôi buồn quá định khóc chung với anh, tự dưng anh quay xe bắt đầu giáo dục trẻ, nước mắt của tôi đang trực trào lại phải nghẹn lại khó chịu lắm có biết không? Khương Lam, không phải là vì chuyện của bọn trẻ quan trọng hơn sao? Tạ Hiểu Đông cười khổ cậu quá quan tâm đến con bé. Đang thương tâm thế nhưng lại vì một câu nói của cô mà tâm trí dối bời. Khương Lam, nên như vậy. Không ai biết khi hắn được người đại diện cũ hẹn đi ăn cơm đã cực kỳ vui vẻ, Khương Lam tưởng rằng hắn ta sẽ giúp mình. Nhưng tên đó lại tìm cho hắn một phú bà, khi đó Khương Lam thật sự hoài nghi. Hoài nghi nhân sinh, hoài nghi liệu có phải mình đang đi đúng hướng hay không? Bỗng một đứa trẻ đáng yêu tò mò bước vào từ ấy, đưa hắn ra ánh sáng. Khương Lam sao có thể không quan tâm, sao có thể không yêu thương con bé được chứ? Tạ Hiểu Đông lắc đầu tuy rằng nên như thế, nhưng đợt ghi hình của chúng ta sắp kết thúc rồi. Sao lại có thể đặt nhiều tình cảm đến vậy trên một người sắp phải chia xa chứ? Khương Lam, chỉ một câu cuối cùng kéo mọi người trở về hiện thực cũng không thể tiếp tục thương cảm cùng Khương Lam tính toán thời gian, việc ghi hình quả thực sắp kết thúc. Nhìn những đứa trẻ bên cạnh sự không nỡ lại dâng trào. Mà trên mạng lúc này, bởi vì video giám sát hắc ưng tung ra, netizen lập nổi điên, một người ùa vào weibo của viên điểm tràn ngập công kích chửi rùa cô ta như cách họ từng đối xử với Khương Lam năm xưa. Có ác độc quá không vậy? Trên tay còn đang cầm túi sách hàng hiệu của người ta, vừa quay lưng lại đã cắn cho người ta một phát. Trời ạ đúng là không thể tin được chuyện như này mà cũng thực sự có tồn tại á. Đúng là độc nhất lòng dạ đàn bà. Kế hoạch chu đáo chặt chẽ như vậy, sau lưng cô ta liệu có phải còn có chủ mưu không? À, tức chất mị, mị đã tin tưởng cô ta vậy mà. Đi chất đê đi chất đê đi chất đê, lừa netizen giúp mày công kích bạn trai cũ, mày đúng là không phải con người. Loại con gái như mày sao còn chưa siết -E nữa? Tay cầm chuột của viên điểm run lên, trong lòng chỉ có một câu xong rồi. Nguyên bùa bị oanh tạc so online cũng nhận được nhiều đánh giá kém. Đêm đó, Viên Điểm đã suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến quá khứ của cô ta và Khương Lam. Viên Điểm là một cô gái đến từ vùng núi nghèo nàn, cô ta tự hiểu được rằng lấy tư chất của mình rất khó có thể tìm được một người đàn ông xuất sắc. Diện mạo Viên Điểm không thể nói là đẹp nhưng cũng xem như thanh tú. Khi mới quen Khương Lam, hắn chỉ là một diễn viên tuyến 28 không ai biết đến, ăn cơm cũng chưa chắc đã được bữa no. Cô ta là người phục vụ ở quán ăn Khương Lam thường lui tới, duyên phận khiến hai người gặp nhau, hiểu nhau rồi yêu nhau. Khương Lam tuy chưa nổi tiếng, nhưng viêm điểm cảm thấy mình không thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn Khương Lam. Viêm Điềm cùng Khương Lam trải qua hết mọi gian khổ đắng cay ngọt bùi, đều là vì muốn hắn ghi lòng tạc giả sự hy sinh của cô ta. Huống chị yêu đương với Khương Lam cũng rất tốt. Cô ta biết Khương Lam ngày càng phát triển, chưa chắc sẽ tiếp tục thích mình nữa. Nhưng kỷ niệm của những ngày cô ta đối xử tốt với hắn sẽ vĩnh viễn không thay đổi, những khó khăn mà họ cùng nhau chịu đựng khi nghèo hèn có lẽ chính là sợi dây cuối cùng có thể gắn kết với Khương Lam. Cơ mà, nếu con người ta có thể tự dựa vào chính mình, tại sao họ lại phải dựa vào người khác chứ? Khương Lam trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, fan lẫn phóng viên vây kín chặn đường. Trước kia đi trên đường chẳng ai nhận ra, lúc yêu đương ngay cả khẩu trang hai đứa cũng chẳng cần đeo, mỗi ngày quang minh chính đại đi dưới ánh mặt trời. Từ sau khi hắn hót, đừng nói đến việc mang khẩu trang gặp nhau, thậm chí một tháng trời người đại diện cũng không cho phép hai người chạm mặt. Đương nhiên, Khương Lam chưa bao giờ phủ nhận chuyện mình có bạn gái, nhưng cũng chưa từng thừa nhận. Người đại diện nói sự nghiệp hắn đang trên đà phát triển nên họ không thể gặp nhau được. Khương Lam cũng từng an ủi viên điểm, hắn nói hắn sẽ dùng bản lĩnh làm nên sự nghiệp sẽ không giấu cô ta đi. Viên điểm không tin, lời đàn ông nói mà đáng tin, heo mẹ cũng biết leo cây mất. Khương Lam nổi như vậy, hot đến mức cô ta đi trên đường tùy tiện cũng có thể thấy đám con gái cầm ảnh hắn la hết ầm trời. Có rất nhiều người phụ nữ thích Khương Lam tất cả đều xinh đẹp hơn Viên Điểm rất nhiều. Có lẽ không quá hai ngày nữa anh ta sẽ bỏ mình thôi. Cho nên khi Viên Điểm biết cô ta có cơ hội sống cuộc sống, cuộc sống giàu sang sung túc liền đồng ý. Vào những đêm thanh vắng chẳng chọc khó ngủ, Viên Điểm cũng từng nghĩ đến giao dịch bán lương tâm này. Nếu ngay từ đầu cô ta không đồng ý thì hiện tại sẽ thế nào? Viên điểm nhìn dân mạng đổ xô vào oe bua mình trong lòng chậm rãi nghĩ có lẽ bản thân mình vốn dĩ rất xấu xa nhỉ. Mà bên kia oe bua của Khương Lam cũng có một đống người ùa vào có người đến xin lỗi, có người đến an ủi hắn. Xin lỗi cậu Khương Lam, những năm gần đây tôi nói xấu cậu nhiều như vậy, xin lỗi cậu nhiều lắm. Xin Quang tử hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền này à. Còn khốn viên điểm đó làm anh Lam chịu khổ nhiều rồi. Người anh em à, mấy năm nay cậu đã chịu đựng như thế nào vậy? Xin lỗi anh tuy là em đã đổi thần tưởng nhưng em vẫn muốn tới xin lỗi vì đã không đồng hành cùng anh đến cùng. Xin lỗi vì đã không tin anh, mặc dù tôi không còn là fan của cậu nữa, nhưng tôi sẽ ủng hộ cục cưng nhà tôi 8 giờ tối mai, đúng giờ chờ đợi. Chào mừng đã trở lại, Khương Lam. Anh Lam, em yêu anh. Liễu nhiên nhìn đống bình luận, cô biết tại sao lúc ấy Kha Viêm lại yêu cầu Khương Lam mở bình luận. Bởi vì cậu muốn lưu lại những lời này, cậu muốn tất cả những người từng mắng nhiếc Khương Lam phải đích thân xóa mấy bình luận đó đi. Để cho họ biết là mình đã sai, là mình đã phản ứng thái quá. Mà phần lớn người ở đây đều sẽ xuất phát từ tâm lý bồi thường mà chú ý đến hắn. Ví dụ như theo dõi cục cưng nhà tôi ba. Liễu nhiên, một người có thể cân đò đong đếm lòng người đến nước này, chứng tỏ tâm tư đúng là u ám 437, đội trưởng, chúng ta liên thủ với cậu ta đi. Liễu nhiên, chưa nói đến cái tính cách ngạo kiều CSET thiệt kia, đời trước còn có thể bị người ta mưu SAT, liên thủ với hắn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt 437, nhưng mà đội trưởng cô chỉ biết dùng bạo lực cũng chưa chắc đã là chuyện tốt Khương Lam xoay người, ngay lập tức khiến cục cương nhà tôi ba trở thành chương trình thực tế được chú ý nhất Tuy rằng hắn đã lật lại ván cờ, nhưng Phen và Thanh Xuân đã không thể nào quay trở lại được nữa Chương trình được chú ý cũng chỉ là bởi vì hắn quá thảm, vừa lúc cục cưng nhà tôi ba tối hôm sau chính thức phát sóng. Cư dân mạng ngồi sồn trước TV chờ đợi, đội ngũ chương trình cũng không ngốc dựa vào việc nhiệt độ của Khương Lam lúc này đang cao tập đầu tiên thêm không ít cảnh có hắn. Các vị khách quý ngày đầu tiên ở chung với đám nhỏ, khóc lóc ẩm ý các thứ không nói. Khương Lam ngày hôm sau mới đến, thời điểm hắn đẩy một cái vali hành lý màu đen, ngồi xe bảo mẫu tới, khán giả nhìn Khương Lam trong lòng kích động. Người đàn ông này chịu đựng gian khổ qua bao nhiêu năm tháng, thế nhưng vẻ ngoài trông vẫn yêu nghiệt như vậy, quả thực là được ông trời yêu thương mà. Khương Lam từ trên xe xuống dưới, hắn kéo vali hành lý, vẻ mặt mờ mịt mà đứng ở cửa biệt thự Khán giả xem TV đau lòng đến nghẹn thở. a anh ơi, anh sao vậy? Sao vẻ mặt anh lại sầu muộn như vậy? Anh ơi, có phải anh đang nhớ tới những ngày tháng đó hay không? Đừng sợ nha, anh Khương còn có tụi em mà. Tôi lại có thể yêu rồi, tôi lại có thể yêu rồi, tôi lại có thể yêu rồi. Điều quan trọng nói N lần, trời ơi vì sao ảnh mặc áo phông in chữ bình thường thôi cũng đẹp như vậy. Làn sóng những tiếng thét chói tai trên máy tính che khuất hết hình ảnh, trong đó có vài người có lẽ cũng đã từng mắng hắn, có vài người có lẽ ba năm trước đây chính là fan của hắn, thậm chí có vài người có lẽ hoàn toàn không hề biết đến hắn. Nhưng hiện tại họ đều sẽ vì người đàn ông này thét chói tai. Khương Lam ôm liễu nhiên ngồi ở trước TV xem trong lòng yên lặng nói với mình, nói với thế giới này, hắn đã trở về rồi đây. Sau khi tập đầu tiên của cục cưng nhà tôi mùa 3 công chiếu rating một lần tăng vọt, độ hot trên mạng đã đánh bại rất nhiều những chương trình khác. Vẫn chưa ghi hình xong mà Khương Lam đã nhận được không ít tin nhắn mời mọc. Buổi tối vài ngày sau, Khương Lam lại nhận được một tin nhắn ở nơi xa. Hoặc là nói, người ba năm trước đột nhiên rời đi vốn nên gửi tin thông báo cho mình, hôm nay cuối cùng đã nhắn. Danh bạ của Khương Lam vẫn giữ nguyên, bởi vậy sau ba năm hắn đột nhiên thấy điện thoại hiện lên hai chữ viên điểm. Khương Lam, anh buông tha cho tôi đi. Khương Lam nhìn tin nhắn, nội tâm bình tĩnh, hắn đã không thèm để ý đến viên điểm nữa. Những lời này cũng đã không thể nào lưu lại dấu vết ở trong lòng hắn. Sao anh không trả lời lại à? liễu nhiên nhìn khương lam đang phát ngốc cầm lấy điện thoại hắn nói để em thay anh trả lời đi khương lam chớp chớp mắt ừ liễu nhiên nghe răng cười gửi tin nhắn sau đó chặn viên điểm khương lam nhìn thoáng qua nội dung tin nhắn khóe miệng khẽ giật câu trả lời của liễu nhiên chính là cô là ai khương lam không nói đến chuyện của viên điểm và người sau lưng cô ta khương lam chẳng những hoàn toàn xoay người dựa vào chương trình cục cưng nhà tôi cũng rất nhanh giúp hắn hút một đợt fan mới Thời đại thuộc về Khương Lam, chẳng qua chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cục cưng nhà tôi ghi hình trong một tháng cuối cùng cũng đến hồi kết mà trên TV cũng đã phát sóng tập thứ hai. Liễu Nhiên cũng chính thức xuất hiện trong chương trình, đương nhiên, bây giờ độ nổi tiếng của cô không bằng tư tư kali và mã khắc đã tham gia hai mùa, nhưng có thể thấy được khán giả vẫn rất thích cô. Theo thời gian, cuối tháng 7 dần đến, ngoại trừ những đứa trẻ ở địa phương, mẹ của các bé khác đều đã chờ ở khách sạn. Hôm nay nhà hạnh phúc ăn cơm chưa xong, đạo diễn đứng ở một bên đột nhiên cầm loa nói, chúc mừng các bạn đã vất vả trong khoảng thời gian này, ngày mai là bảy cũng chính là thời điểm ba mẹ các bé sẽ đến đón con mình. Mọi người đột nhiên ngừng lại, biểu tình trên mặt tựa hồ có chút không thể tin được. Còn nhớ rõ vào ngày đầu tiên đến, họ tràn đầy tự tin, đạo diễn từng nói, đám nhỏ mời đến phần lớn đều ngoan ngoãn. Nhưng mà sau khi chân chính chăm sóc mới hiểu ra được cái gọi là ngoan ngoãn cũng chỉ ở mức tương đối mà thôi. Khóc lóc là hết ẩm ý cơ hồ là thiên tính của trẻ nhỏ, ngay cả đứa lớn tuổi nhất là tư tư cũng sẽ vì một ít chuyện nhỏ mà khóc thút thít. Muốn nói đến hiểu chuyện ngoan ngoãn nhất ngoài dự đoán thế nhưng là đứa bé từ đầu tính tình không tốt lắm liễu nhiên. Nhưng bất kể là dễ chăm hay là không dễ chăm, mỗi người đều được phân công cho một đứa con trai hoặc con gái. Một tháng dài ngày ngày đêm đêm ở chung, từ lúc bài xích thừa đầu đến sau này ỉ lại, sao nói bỏ là bỏ cho được. Nhìn lũ trẻ ở trong phòng khách vẫn đang vô tâm vô phế chơi đùa, mấy người lớn im lặng dị thường cũng không khiến chúng nó chú ý đến. Đứa trẻ còn rất nhỏ, sao nhớ rõ được cái gì. Sau khi tách ra, có lẽ không đến một tháng, bọn nhỏ sẽ quên thời gian ở chung với ba, mẹ này ngay thôi. Tạ Hiểu Đông thở ra một hơi, liều luyến cười hỏi, cậu nói xem, sau này Kali sẽ còn nhớ đến tôi sao? Lần đầu tiên gặp Kali thằng nhóc tránh mình như tránh tà không bằng. Anh đưa một món đồ chơi ra Kali lén lút nhìn. Khi đó, Tạ Hiểu Đông chỉ muốn làm tốt công việc thôi. Bót giật phàm gãi mái tóc vàng, nhớ tới lần đầu tiên gặp mã khắc. Cậu bé béo múp mít vuốt bụng nói với mình, em đói. Từ đây, một tháng qua anh vượt qua trong tiếng mã khắc kêu em đói em đói em đói. Bản thân anh đã vì mã khắc từng trộm sữa chua của Liễu Nhiên, vì mã khắc lén ra ngoài mua bánh quy. Dương Điền Na nhìn về phía tư Tư, ba mẹ con bé cũng là minh tinh. Trong quá trình trưởng thành bị thiếu hụt quá nhiều tình thương của cha và mẹ, khi đêm về tư Tư sẽ ôm cô mà khóc cũng sẽ ôm lấy cô cười khúc khích thành tiếng. chu Trần cúi đầu im lặng, hắn nhìn tin nhắn trên điện thoại người đại diện đã gửi lịch trình mới. Ngày mai sau khi lên máy bay, hắn lập tức lại phải chìm đắm trong công việc. Ngài lị ba tuổi có còn nhớ đến người anh chung sống với mình trong một tháng này hay không Có còn nhớ đến hộp thạch trái cây hắn đưa vào ngày đầu gặp mặt hay không Tình từ dương duỗi tay sờ sờ đầu Xuân Vũ Đêm nay là lần cuối cùng họ còn có thể ngủ chung Xuân Vũ mờ mịt ngẩng đầu nhìn tình từ dương Sau đó nở nụ cười đơn thuần của trẻ con Anh cũng cười nhìn thằng bé, đứa bé này thật đáng yêu Khương Lam cũng ngẩn ngơ, lúc trước hắn vì liễu nhiên mới tham gia Ngày đầu tiên, nghe được tiếng khóc của bọn nhỏ, hắn cảm giác thời gian một tháng thật sự gian nan. Lại không nghĩ rằng, một tháng trôi qua nhanh như vậy. Tủ lạnh còn có hơn 10 chai sữa chua, thậm chí không kịp chờ chủ nhân của nó uống hết. Có lẽ ngày mai sau khi họ rời đi, sữa chua trong tủ sẽ bị những người khác uống sạch. Nhóm người lớn trầm mặc cũng biểu hiện ra sự không nỡ. Tạ Hiểu Đông là người lớn tuổi nhất tiên phong mỉm cười. Sau đó nói, cả tháng nay chúng ta vẫn chưa ra ngoài ăn cơm cùng nhau đâu, tối nay không nấu cơm nhé, mọi người đi khách sạn ăn với nhau một bữa. Chu trần gật đầu, được. Vì thế, mọi người lên lầu thay quần áo thuận tiện thay quần áo cho bọn trẻ. 7 giờ tối, khách sạn lớn nghênh đón nhóm khách nổi tiếng này. Tạ Hiểu Đông ôm kali nói với Tiếp Tân, lúc chiều chúng tôi đã hẹn trước. Chị gái nhỏ đứng ở quầy ba kích động gật đầu, không nghĩ tới người hẹn trước thế nhưng lại là ngôi sao lớn. Quốc giật phàm cười hỏi, chúng tôi gặp ông chủ được không? Chị gái nhỏ quầy ba vẫn kích động như cũ, mở miệng nói, để tôi hỏi một chút, để tôi hỏi một chút. Quốc giật phàm nghĩ đến buổi tối hôm đó liễu nhiên nói lớn với Kha Long, bọn con là Minh Tinh. Hắn buồn cười nói với nhân viên tiếp tân, bảo ông chủ chiết khấu giảm giá đi. Chúng tôi là ngôi sao, đang giúp mấy người tuyên truyền quảng cáo đó. Chị gái nhỏ đỏ mặt gật đầu, tôi sẽ nói ông chủ chiết khấu cho mọi người, tôi sẽ nói ông chủ chiết khấu cho mọi người. Mọi người nhìn nhau, cười to ra tiếng. Họ nói cảm ơn với chị gái nhỏ, sau đó những người khác dẫn nhóm người đi lên. Tạ Hiểu Đông là một đống tiền di động, 6 người lớn 6 đứa trẻ, cũng có hơn 10 người. Cả tháng qua bọn nhỏ lần đầu tiên được tới khách sạn ăn cơm, đứa nào cũng cực kỳ hưng phấn, vây quanh cái bàn vừa chạy vừa la. Người lớn nói nói cười cười, ngẫu nhiên kéo đứa nhỏ qua đốt cơm. Triệu thành quân nhìn hình ảnh mọi người hòa thuận vui vẻ, đột nhiên cảm khái thở dài một hơi. Mùa này thật ra là mùa hòa bình và vui vẻ nhất trong số ba mùa, may mắn mời đến vài người tính tình đều tốt. Tạ hiểu đông lớn tuổi cho nên anh luôn tự lấy thân phận trưởng bối, khiêm nhường, lễ phép dẫn đường những người khác cùng với lũ trẻ. Bót giật phàm từ nước ngoài trở về, gặp người khác thì luôn mỉm cười. Dương Điền Na tuy rằng có hơi đỏng đành một chút nhưng cũng may lúc nào cũng chịu đựng rồi thôi. Chu chân là người mới debut trong mọi việc luôn là người xin lỗi trước. Tình từ Dương càng đơn giản, hắn im lặng đến mức cơ hồ khiến người ta sắp quên luôn sự tồn tại của mình. Mà bản thân Khương Lam là một ngôi sao hết thời tính cách rất ôn hòa. Tính tình mọi người đều tốt trở thành cộng sự làm việc cùng nhau chuyện xấu gì cũng không có. Trong sáu đứa trẻ có hai đứa từng tham gia hai mùa, một đứa là khách quý tới. Ngài lị ba tuổi lại trưởng thành sớm, Xuân Vũ nhát gan có chút sợ phiền phức liễu nhiên càng không phải nói, chưa từng thấy đứa nhỏ này khóc. Bởi vậy, sáu đứa trẻ không gây chuyện nghịch ngợm bằng hai mùa trước. Chương trình được bình dị hóa, mấy người lớn cũng biết bày trò tăng thêm thú vị, về sau Khương Lam lại xoay người, kéo thêm một đống lưu lượng. Có đủ loại cản trở quý này triệu thành quân cũng không nghĩ là sẽ thành công. Ngay lúc mọi người ăn được kha khá rồi, đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ gian bên cạnh. 437 đúng lúc tuyên bố nhiệm vụ chúc mừng ký chủ mở ra nhiệm vụ chi nhánh mới cứu Kha Viêm. Liễu nhiên, My mẹ nó là hệ thống thánh mẫu sao? 437. Cô dùng sức cắn miếng thịt bò trong miệng, sau đó nói với 437 từ lúc My bắt đầu đưa ra nhiệm vụ, lúc nào cũng là cứu cứu cứu. 437. Không có mà. Liễu nhiên cứu Liễu gia Cứu Khương Lam, cứu Kha Viêm. 437. Không có mà, rõ ràng là giúp Liễu Gia trở nên khá giả, giúp Khương Lam dũng cảm đương đầu có giống với cứu Kha Viêm đâu. Liễu Nhiên cười nhạo tên không giống nhau, bản chất đều là một dạng cả thôi. 437, chương 26, Liễu Nhiên càng nghĩ càng giận không cứu, Liễu Gia ta còn chưa cứu được làm gì có sức cứu người khác. Ai cho ta 600 vạn để cứu Liễu Gia đây? Thấy liễu nhiên hoàn toàn không có tâm trạng làm nhiệm vụ để khơi dậy sự hứng thú của ký chủ, 437 quyết định đưa ra phần thưởng trước đội trưởng cứu Khương Lam à nhầm phần thưởng cho nhiệm vụ giúp Khương Lam dũng cảm đương đầu đến rồi nà. Liễu nhiên vốn dĩ không quan tâm đến phần thưởng, đột nhiên nhớ tới 437 còn nợ cô nửa thùng sữa chua, hai mắt liền sáng lên, đúng rồi, mi còn thiếu ta nửa thùng sữa chua. 437 giật mình, nhớ ra thật sự là có chuyện như vậy. Nhưng nó lại lập tức giả vờ nghiêm túc nói, cụ tôi không có quên, sữa chua đến lúc đó sẽ cho đội trưởng sau. Hiện tại chúng ta đang nói về phần thưởng mới, cô giúp Khương Lam dũng cảm đối mặt. Nhiệm vụ này chẳng những hoàn thành xuất sắc, cô còn giúp anh ta giải oan, xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt chỉ tiêu, sau khi hệ thống chủ phán đoán, khen thưởng cho nhiệm vụ này của cô không thấp đâu. Liễu nhiên nghe vậy có chút kích động, còn tốt hơn cả sữa chua sao? Là cái gì? 437 cũng không chơi trò thách đố, nó hiện một viên hạt giống lên trong đầu Liễu Nhiên, nói, hạt giống này cô biết là gì không? Bởi vì giọng điệu 437 thật sự quá kiêu ngạo, Liễu Nhiên rõ ràng chắc chắn nó là gì, nhưng vẫn có chút trột dạ mà đáp: không phải là đậu xanh sao? 437 tức giận gầm lên, con mẹ cô mới lấy đậu xanh làm phần thưởng. Hạt giống này chỉ là nhìn giống đậu xanh, sau này sẽ nảy mầm. Giọng nói của 437 dần dần yếu đi, Liễu Nhiên hỏi nó, này mầm xong chẳng lẽ sẽ biến thành giá đỗ à? 437. Bởi vì sự trầm mặc của hệ thống, Liễu Nhiên cũng kinh ngạc mi sẽ không cho ta một hạt đậu xanh làm phần thưởng thật đấy chứ? 437 nhanh chóng giải thích mấu chốt không phải là nó mọc thành cái gì, đậu xanh hay là giá đỗ đều không quan trọng, quan trọng là ở tác dụng của nó kia. Nói đến đây, 437 đặc biệt kiêu ngạo, nó có thể chữa được bách bệnh. Liễu nhiên không hiểu công nghệ cao của nó, nhưng nhiệm vụ chính của cô bây giờ là giúp liễu Gia trở nên khá giả, nên cái mà liễu nhiên quan tâm chính là nó có đáng giá không? Có thể bán được 600 vạn không? 437, không thể bán, không giải thích rõ ràng được. Bằng không, tại sao hệ thống chủ lại muốn ngụy trang thứ có thể chỉ bách bệnh này thành một hạt đậu xanh bình thường? Hứng thú của liễu nhiên đối với nhiệm vụ nháy mắt chìm vào đáy bể cô phẩy tay nói, ồ, vậy không làm? 437, tôi tuyệt vọng lắm luôn á u, u Hai người lại im lặng, 437 phát hiện trong số rất nhiều hệ thống nhiệm vụ, địa vị của mình là khiêm tốn nhất. Nếu vẫn luôn bị đội trưởng khống chế, vậy nó còn có tôn nghiêm gì? Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Vì thế, nó quyết định vùng dậy khởi nghĩa một lần, hừ, nhiệm vụ không phải cô không muốn làm là có thể từ chối đâu. liễu nhiên không chút nào để ý ta không từ chối, không phải ta vẫn chưa nhận nhiệm vụ sao? 437 đù, Liễu Nhiên chớp đôi mắt to, trong đầu đột nhiên truyền đến tiếng 437 khóc lớn, "Đội trưởng, cô không nhận nhiệm vụ thì cô tới đây làm cái gì?" Liễu Nhiên rất kỳ quái, ta không phải là bị Mi kéo tới sao? "437, à quên." Liễu Nhiên hỏi nó, "Sao Mi lại im lặng rồi?" 437 giống như tuyệt vọng, là lối khóc lóc lăn lộn nói, "Tôi mặc kệ cô nhất định phải nhận nhiệm vụ, không có nhiệm vụ thì tôi sẽ không được thưởng." 437 khóc lóc ỉ ôi một trận, nhưng Liễu Nhiên vẫn rừng dưng Vì thế, 437 thỏa hiệp đội trưởng, cầu xin cô mà. Tôn nghiêm gì đó vứt ra chuồng gà đi. Liễu Nhiên khẽ cười một tiếng, được rồi, vậy thì ta miễn cưỡng nhận vậy. 437, ít cho ích cảm ơn cô, đội trưởng. Dựa vào tình huống này, Liễu Nhiên lại nhận được nhiệm vụ cứu Kha Viêm. Nhiệm vụ này xuất hiện rất đột xuất bởi vì dựa theo cốt truyện trong sách Kha Viêm trước khi trưởng thành chẳng có chỗ nào cần người ta cứu cả. Nhưng mà không biết có phải do ảnh hưởng của việc Liễu Nhiên và 437 đến thế giới này hay không mà họ phát hiện sau khi Kha Viêm trở về từ rừng Nguyên sinh lại bắt đầu đối nghịch với mấy người anh trai. Ba ngày thì hai ngày cãi vã công lực cả khịa châm chọc mỉa mai đỉnh cao, bốn ông anh quả thật có loại cảm giác tuyệt vọng. Hôm nay đi ăn tối, mấy anh em lại bắt đầu cãi nhau. Kha viêm thậm chí nói anh ba của cậu muốn giết mình, những lời này hoàn toàn chọc giận Kha Nguyên Thái. Bởi vậy, bây giờ Kha viêm đang ở trạng thái sắp sửa bị xử phạt nghiêm khắc. Sau khi hệ thống tính toán chính xác xong, nếu không có ai cứu Kha viêm, cậu sẽ bị Kha ra dần dần đồng hóa cuối cùng không thể tránh khỏi kết cục của đời trước. Liễu nhiên ném hạt đậu xanh vào không gian cười khinh, hệ thống tụi bây còn có thể tính được nhân sinh của người khác à? Ta thấy trái tim tên kia rất ư là đen tối, ai khổ hơn ai còn chưa biết đâu. Kế hoạch cứu Khương Lam không thể không kể đến công lao của Kha Viêm, nếu chỉ đơn giản là tiết lộ chân tướng thì chưa chắc đã có hiệu quả như hiện tại. Kha Viêm nhận ngọc hiệu suất làm việc cực tốt chẳng những giúp Khương Lam rửa sạch oan khuất thậm chí còn giúp hắn hốt một đám fan. 437 thập phần đắc ý, hệ thống chủ đại nhân của chúng tôi tính toán phi thường chuẩn xác. Liễu nhiên không cho là đúng, vậy tại sao mi lại kéo nhầm người? 437. Đừng nói đến vụ đó nữa mà. Mọi người ăn xong đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. 437 có chút lo lắng, đội trưởng đội trưởng, nhanh lên nhanh lên nhanh lên, họ sắp đi rồi kìa. Liễu nhiên mười phần bình tĩnh, không vội. Cô đi theo đám người ra khỏi ghế, chẳng mấy chốc đã đi ngang qua phòng bên cạnh, lúc này tiếng cãi nhau càng thêm lớn. Theo lý mà nói, hiệu quả cách âm ở đây vốn rất tốt nhưng bởi vì đang là giờ ăn nên không khí trong phòng khá ngột ngạt. Hơn nữa, người phục vụ vì để tiện cho việc dọn đồ ăn nên cũng không đóng cửa phòng bên cạnh. Mà tiếng cãi nhau của bọn họ quá lớn tất nhiên sẽ lọt ra bên ngoài. Đám người tạ hiểu đông chỉ coi như là gió thoảng qua tai chuẩn bị đi, chuyện này không liên quan gì đến họ cả. Không ngờ Liễu Nhiên lại đột nhiên vui vẻ mà hô một tiếng, nghe này, đây là giọng của anh Kha Viêm. Nói xong, cô nhanh chóng xoay người đẩy cửa phòng đi vào. các vị minh tinh đều không kịp kéo lại chỉ có thể trơ mắt nhìn liễu nhiên đẩy cánh cửa kia ra mà âm thanh vốn dĩ còn có chút mơ hồ không rõ lúc này phảng phất như khuôn mặt mỹ nhân sau khi cười tấm lụa mỏng che mặt rõ ràng rành mạch bọn họ rõ ràng nghe thấy kha nguyên thái gầm lên câm miệng hết cho ông mấy người triệu thành quân chớp mắt nhìn cả phòng nháy mắt an tĩnh lại họ mờ mịt vô tội cái phòng này chắc cũng phải rộng gấp đôi phòng bên cạnh của họ một bàn có thể ngồi tận 25 người Lúc này có không ít người trẻ tuổi đang ngồi Mà Kha Viêm dù chỉ mới 12 tuổi nhưng thậm chí cũng không được tính là người nhỏ tuổi nhất Trong số họ cậu ngồi bên cạnh một thanh niên lúc này đang khoanh tay trước ngực nhếch mép cười nhào Thấy đoàn người đi vào tất cả mọi người đều sững sốt Kha Nguyên Thái liếc mắt nhìn về phía Triệu Thành Quân đang đứng cạnh cửa nói, đóng lại Triệu Thành Quân bị hoảng sợ liên tục nói được chuẩn bị đóng cửa Kha Nguyên Thái cảm thức tôi bảo ông đóng camera lại Triệu thành quân ồ ồ ồ thực xin lỗi thực xin lỗi thực xin lỗi Sau đó ông nhanh chóng xoay người tắt camera Liễu nhiên kỳ quái nhìn Kha Nguyên Thái hỏi tại sao bác lại muốn tắt đi à Kha Nguyên Thái giải thích ngắn gọn để bảo mật Kha Viêm ngồi một bên châm biếm để bảo mật hay là vì thể diện Kha Nguyên Thái liếc nhìn Kha Viêm cơn thịnh nộ trong mắt như muốn bắn chết cậu Kha Viêm bày ra dáng vẻ thành thơi hoàn toàn không sợ tùy tiện để ba cậu nhìn Liễu Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó chạy như bay đến, vui vẻ kêu anh Kha Viêm ơi, em nhớ anh nhiều nhắm. Kha Viêm dùng mình, duỗi tay muốn đẩy Liễu Nhiên ra. Trong lòng nhịn không được chửi thầm con nhỏ này trước khi trùng sinh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy. Sao mà có thể nói mấy lời tờm chết đi được thế nhỉ? Liễu Nhiên sinh tồn ở mặt thế nhiều năm như vậy, sao có thể dễ dàng bị Kha Viêm đẩy ra? Cô chỉ thay đổi vị trí một chút xoay người, đã đến trước mặt Kha Viêm. Đừng nói đến đẩy, ngay cả chạm cầu cũng không chạm vào cô được. Hơn nữa, Liễu Nhiên lúc này đã kéo cánh tay định đẩy người của Kha Viêm, vẻ mặt chân thành cảm động tụi mình đã không gặp nhau kể từ khi cùng nhau ra khỏi núi rồi đó anh. 437, đội trưởng lợi hại. Dáng vẻ nỗ lực của đội trưởng thật là đẹp. Kha Viêm, không phải khi tôi vừa xuất viện chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Liễu Nhiên mắt đếp tay ngơ anh Kha Viêm, anh có nhớ em không? Kha Viêm, không nhớ. Vì thế, không khí nhất thời có chút xấu hổ, nhưng mà có một câu nói không sai, chỉ cần mình không xấu hổ, người xấu hổ sẽ là kẻ khác. Liễu nhiên vui vẻ mà nhìn Kha Viêm nói, anh không nhớ em cũng không sao, em nhớ anh cũng chẳng liên quan đến anh. Kha Viêm, Liễu nhiên ở trong lòng hỏi, nói cậu ta cần cứu cái gì? Bộ dạng ngứa ra như vậy còn cần người cứu sao? Đừng nói đến ba cậu ta, đến ta còn muốn đánh cậu ta hai trận quả thật cái nết thèm đòn y chang liễu văn. 437 vội vàng giống lên cô không thấy ba cậu ta đang mắng cậu ta sao Lỡ Kha Viêm nghĩ quẩn đi tìm chết thì sao Dù sao nhiệm vụ do hệ thống chủ tuyên bố nhất định không sai Nó nói cần phải cứu thì chắc chắn phải cứu Liễu nhiên đây chẳng qua chỉ là mắng mấy câu ta cứu kiểu gì Ta cũng đâu thể bảo ba cậu ta đừng mắng nữa đúng không 437 vậy cô khiến cho Kha Nguyên Thái đừng mắng nữa đi Liễu nhiên Bên này, Kha Nguyên Thái đã có chút không thể nhịn được nữa, nhìn Kha Viêm bằng ánh mắt lạnh băng, con trai, con ngại cuộc sống trôi qua quá thoải mái à. Kha Viêm cười to con ra khỏi rừng còn chưa được mấy ngày, thoải mái chỗ nào ạ Anh hai Kha đằng nhíu mày nói với Kha Viêm, em bớt nói vài câu đi, đừng chọc ba không vui nữa. Kha Viêm vừa nghe, lập tức liếc xéo hắn ta, ba là hoàng đế ở Kha Gia, nếu không vui thì sẽ có rất nhiều người an ủi lấy lòng. nhưng mà bà lời con vừa nói ba không có cảm tưởng gì sao? Kha Nguyên Thái lạnh lùng mỉm cười cảm tưởng chứng hoang tưởng bị hại của mày nghiêm trọng như vậy cho rằng ai cũng muốn hại mày à? mày cũng xem trọng bản thân mình quá rồi đấy, chẳng lẽ sống ở đây áp lực lớn quá hay là ba chuyển chỗ ở cho mày nhé? mày thấy sao? mọi người có thể thấy sấm sét bắn tứ tung giữa Kha Viêm và Kha Nguyên Thái. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là Kha Viêm mới 12 tuổi, nhưng khi rằng co với Kha Nguyên Thái, khí thế của cậu cũng không hề suy giảm. Kha Nguyên Thái tuy rằng ngoài miệng nói lời khắc nghiệt nhưng trong lòng lại rất hài lòng, so với bốn đứa con trai khác đứa con út nhỏ nhất hiển nhiên có năng lực hơn hẳn. Ngay cả bốn đứa con trai lớn khi đối mặt với ánh mắt của ông đều sẽ trốn tránh, nhưng đứa con trai nhỏ này lại dám nhìn chằm chằm vào ông. Thật là ứng với câu nói, ngé con mới sinh không sợ cọp. Ủa? đương nhiên, cũng có thể là con trai nhỏ di truyền giống mình. Cho dù Kha Nguyên Thái trong lòng có thỏa mãn như thế nào, trên mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Kha Viêm bị uy hiếp cũng không kích động nói đi là đi. Nếu là đời trước cậu đã sớm phủi tay chạy lấy người. Cơ mặt đời trước cậu sống một mình, kết quả ra ngoài mua đồ ăn cũng bị xe tông. Kha Viêm hiểu rất rõ về kỹ năng sống của mình, lúc này nghe ba già nói muốn lưu đài mình, cậu cũng không hành động theo cảm tính mà lập tức đồng ý. Nhưng cậu cũng không thỏa hiệp ngay, dù sao mình cũng là người trùng sinh chắc hẳn sẽ không chết nhanh như vậy. Hai cha con không ai muốn nhường ai, hai người ngồi ở hai bên bàn vẫn nhìn nhau chằm chằm, lúc này mới xem khí thế của ai nhanh mất hơn. Cố tình ở thời điểm quan trọng này, Liễu Nhiên đột nhiên vui vẻ mà cắt ngang họ, đổi chỗ ở sao vậy thì thật là tốt. Hay là đến khu nhà của cháu đi ạ? Nhất thời, đừng nói đến Kha Viêm, ngay cả lão cáo già Kha Nguyên Thái cũng nhìn Liễu Nhiên bằng vẻ mặt ngơ ngẩn. Mọi người, cha con nhà người ta cãi nhau thì liên quan quái gì đến nhóc? Không phải bác nói muốn đổi chỗ ở cho ảnh sao? Liễu nhiên chỉ vào mình nói, chung cư nhà cháu có hoàn cảnh cực kỳ tốt bác có thể mua một căn ở đó không ạ? Đương nhiên, ảnh còn có thể đến nhà cháu ăn trực nữa. Liễu nhiên mới 6 tuổi, cao khoảng một mét vuông, cô mờ to đôi mắt mèo, rất nghiêm túc đẩy mạnh tiêu thụ bất động sản cho chung cư nơi nhà mình đang sinh sống. kha Nguyên Thái, con bé này là ai? Kha viêm liếc mắt nhìn Liễu Nhiên một cái, đột nhiên nở nụ cười, được thôi, đi thì đi, muốn lưu đầy thì lưu đầy. Ba cho rằng con bị ba uy hiếp chắc. Hừ, Kha Nguyên Thái, thằng oát này, mới vừa rồi mày không phải đã bị ba uy hiếp sao? Liễu Nhiên gõ vào lòng bàn tay, cười nói, cháu biết rồi, bác Kha, bác đang lo lắng về giá nhà đúng không ạ? Bác Kha cứ yên tâm, mẹ cháu nói, giá nhà ở đó chỉ có 34.000 tệ một m 2 thôi, rất rẻ phải không ạ? Kha viêm tán thường nhìn Liễu Nhiên, rất hài lòng, rỗi chết cái lão già này đi. Kha Nguyên Thái, mình lưu đày thằng nhóc này lại còn phải mua nhà cho nó, vậy mình lưu đầy nó làm cái gì? Liễu Nhiên, hay là bác vẫn ngại đắt ạ? Kha Nguyên Thái, cũng không phải. Liễu Nhiên cười hì hì, cháu biết mà, bác không yên tâm chứ gì. Không sao, bà hàng xóm cạnh nhà cháu chuẩn bị chuyển nhà con trai bà ấy đón bà sang nước ngoài ở. Căn nhà đó có thể bán cho bác, bà ấy nói giá tầm 13.000 tỷ Như vậy anh ấy sẽ thành hàng xóm của cháu, ở cạnh nhà nhau, nếu có gì cần mẹ cháu có thể hỗ trợ ạ kha Nguyên Thái, mẹ cháu lại là ai nữa? 437 ở trong đầu tán thưởng Liễu Nhiên, đội trưởng, cô thật giỏi. Nhưng mà chúng ta bảo cậu ta qua bên đấy ở để làm gì? Liễu Nhiên, mi không nghe Kha Viêm vừa mới nói gì sao? Cậu ta có chứng hoang tưởng bị hại với mấy anh trai của mình. Với bộ não của tên đó, đây không hẳn là chứng hoang tưởng bị hại. Cho nên, cái gọi là cứu Kha Viêm, có lẽ mục đích thật sự là vì bây giờ Kha ra tương đối nguy hiểm đối với cậu ta. mi có phải đã bị virus dần xâm chiếm không vậy? Tại sao mục đích của nhiệm vụ chính lại không rõ ràng? 437. Cục cưng tùy thân mà cục cưng Hồng dám nói. Kha Viêm càng vui vẻ cậu tự đắc nhìn Kha Nguyên Thái nói, hừ con nhất định phải đi con không thèm ở trong cái nhà này đâu. Kha Nguyên Thái. Đương nhiên Kha Nguyên Thái không có khả năng thật sự lưu đày Kha Viêm, nhưng gần đây Kha Viêm đúng thật là quá kiêu ngạo, ở nhà cũng gây không ít chuyện phiền phức. Đưa cậu đến nơi khác hai ngày, có lẽ không phải chuyện gì xấu. Bởi vậy, Kha Nguyên Thái ngồi yên tĩnh, không hề bị những lời nói của Kha Viêm làm cho lung lay. Dừng một chút, ông đột nhiên lên tiếng, được ba sẽ mua cho con một căn nhà, để xem con có thể sống sót nổi không. Kha Viêm, hừ... Liễu nhiên, ba cậu ta mua nhà thật kìa, vậy lưu đầy làm mẹ gì? 437, không phải do cô đề nghị à? Bầu không khí ở hiện trường lại trở nên xấu hổ lần nữa triệu thành quân người đã chứng kiến toàn bộ quá trình cuối cùng cũng hoàn hồn nói, xin lỗi vì đã quấy dày, chúng tôi đi trước. kha Nguyên Thái nhếch mép nhìn ông cái nên xem hay không đều đã thấy hết rồi, bây giờ mới muốn trốn. Ông lại nhìn Liễu Nhiên, nhưng lời lại là nói với Triệu Thành Quân câu nói họa từ miệng mà ra cũng không phải không có đạo lý. Liễu Nhiên mở to đôi mắt mèo, nhìn Kha Nguyên Thái thanh âm non nớt lại hồn nhiên, bác à, bác đang muốn nói chuyện với cháu tiếp sao? Cảnh tượng này có chút quen thuộc Kha Long cảm thấy đầu gối có hơi đau. Kha Nguyên Thái cút đi, Liễu Nhiên trong lòng cười lạnh, nói với 437, làm thịt ông ta. 437 quỳ xuống, đội trưởng, nhiệm vụ mới là quan trọng nhất. Triệu Thành Quân cười theo nói Tổng Giám Đốc Kha Đại Nhân Đại Lượng nhất định sẽ không so đo với một đứa trẻ. Khương Lam ngồi xổm xuống bế liễu nhiên lên, nói con bé mới 6 tuổi. Tạ Hiểu Đông cũng cười, nhiên nhiên vẫn còn nhỏ. Kha Nguyên Thái còn nhỏ. Con nhóc đó nói những gì một đứa trẻ nên nói sao? Có bao giờ thấy một đứa trẻ giỏi châm ngòi ly dán như vậy chưa? Kha Nguyên Thái vốn là người ôn tồn lễ độ bị chọc tức đến sắp muốn chơi tục. Nhưng sau khi nhìn vào camera, ông nhẹ nhõm nói, chúng tôi không đồng ý phát sóng, hình ảnh về chúng tôi đều phải cắt hết. Đây là quyền riêng tư của mọi người, bất kể là ai, nếu không được người ta đồng ý thì không thể phát lên TV. Triệu Thành Quân gật đầu bảo đảm, sau đó một đám người xôn xao đi ra ngoài. Trước khi đi, Liễu Nhiên còn không quên ngoài người ra sau Khương Lam vẫy tay với Kha Viêm, anh ơi, em đợi anh nhé. Kha Viêm cũng vẫy tay đáp lại, anh nhất định sẽ đến. Kha Nguyên Thái Cút Nhìn Liễu Nhiên vui sướng vẫy tay với Kha Viêm, bình giấm chua trong lòng Khương Lam đổ một đống. Anh Tiểu Lam còn đang ôm em vậy mà em đã bắt đầu thay lòng đổi giả. Còn nữa, không phải em nói là cho em sữa chua mới là người ta tốt sao? Thằng nhóc đó có cho em sữa chua không? Nó có cho em nhiều sữa chua hơn anh không? Khương Lam không hiểu nổi thế giới quan của Liễu Nhiên, đã nói sữa chua phân định tốt xấu cơ mà. Nói chuyện không giữ lời, nhưng mà Khương Lam nắm chặt tay. Hắn sẽ cố gắng kiếm tiền để mua sữa chua. Vị đào, vị dâu, vị táo, nhiên nhiên, đợi anh kiếm tiền nuôi em. Liễu nhiên hát xì một cái, sờ sờ cái mũi của mình. mươi 27, một đám người ra ngoài khách sạn lên xe rời đi. Về đến nhà, bọn nhỏ đều mệt lử tắm xong nằm trên giường chưa đến 2 giây đã ngủ rồi. Những người lớn hoặc đứng hoặc ngồi ở mép giường nhìn bọn trẻ trong mắt đều là sự lưu luyến không rời camera chân thực ghi lại khung cảnh này. Ngày hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, mấy đại minh tinh rời giường, họ xuống lầu nấu đồ ăn sáng, muốn làm một bữa sáng thịnh soạn cho lũ trẻ. Đây là lần cuối cùng họ có thể dành thời gian cho bọn nhỏ, 8 giờ tiếng khóc của Ngài Lị từ trên lầu vọng xuống. Tiếng khóc vang lên, lũ trẻ lần lượt tỉnh dậy, mọi người tạm ngừng việc đang làm, lên lầu rửa mặt cho đám nhóc. Hôm đó, bọn trẻ phát hiện bữa sáng phong phú ngon nghè một cách lạ thường Các anh chị ngày thường vốn nghiêm khắc, lúc này cũng nhẹ giọng nói ăn đi, đây đều là do các anh chị vào bếp làm cho các em đấy ăn xong rồi anh chị dẫn tụi em đi siêu thị mua đồ nhé. Vừa nghe nói là được đi siêu thị, đám nhóc lập tức hò gieo tốc độ ăn cũng nhanh hơn nhiều. Tạ Hiểu Đông nói với tư tư chương trình kết thúc bọn anh dẫn các em đi mua ít quà để các em mang về cho bố mẹ được không? Nghe tin chương trình sắp kết thúc, tư Thư cũng rất đau lòng. Cô bé lần đầu tham gia chương trình khi mới 3 tuổi, khi ấy phải chia tay một người anh khác cô bé cũng rất buồn. Cô bé không muốn tham gia chương trình này trong tương lai, bé rất thích chị Nana, nhưng bé biết minh tinh đều rất bận rộn, giống như bố mẹ của cô bé vậy. Khác với vẻ buồn bã của Tư Tư, liễu nhiên ăn cực kỳ ngon. Sau khi ăn xong, cô đầy bát chỉ vào cái bát không rồi nói với Khương Lam, đến giờ úp chai sữa chua rồi ạ. Khương Lam giật giật khóe miệng. Liễu nhiên nhìn hắn trong mắt không hề có ẩn ý gì khác cũng không có cảm giác muốn nói cái gì Thế là Khương Lam đầu hàng, hắn đứng dậy nói, để anh đi lấy cho em Liễu nhiên đi theo, hỏi, hôm nay chúng ta phải đi đúng không ạ Khương Lam trong lòng rốt cuộc bắt đầu không nỡ, hắn biết liễu nhiên cũng không muốn chia tay với hắn Liễu nhiên, vậy anh cũng phải đi sao Khương Lam vừa vui vẻ vừa khổ sở, nhìn xem cô đang quan tâm hắn kìa Liễu nhiên, vậy còn sữa chua phải làm sao bây giờ? Còn thừa nhiều như vậy thôi thì cho em hết đi. Khương Lam, các minh tình khác còn đang ăn sáng, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện thì ngoác mồm cười vừa tàn nhẫn vừa chế giễu ha ha ha ha ha cực kỳ vô tình cười nhạo Khương Lam tự mình đa tình. Khương Lam lạnh mặt lấy chai sữa chua, hắn cầm ống hút sau đó đưa cho liễu nhiên, ngồi xổm trước mặt cô hỏi em sẽ nhớ anh chứ? Muốn biết thì phải hỏi. Liễu nhiên cầm lấy sữa chua tự nhiên lại tùy ý, nói một cách hiền nhiên, nếu em nhớ anh thì em sẽ đến thăm anh, anh nhớ em cũng có thể tới thăm em mà. Khương Lam nghe xong sửng sốt một chút, sau đó lộ ra một cái tê cười, hắn nói, được. Nhưng khi đó Khương Lam không biết vế kia của câu nhớ anh thì em sẽ đến thăm anh là không nhớ đương nhiên sẽ không đến. Sau khi mọi người ăn sáng xong liền lái xe đến siêu thị lớn nhất. Không giống như lần trước lần này đi siêu thị có rất nhiều người vây xem. Khương Lam càng nổi hơn, nhưng mọi người cũng không có tâm trạng trò chuyện với fan, thời gian họ có thể ở chung với lũ trẻ không còn nhiều, bởi vậy tất cả mọi người đều dắt trẻ đi mua đồ. Khương Lam cũng muốn mua quà cho ba mẹ và anh trai của Liễu Nhiên, vừa tới siêu thị hắn liền đến quầy hàng bán Trendformer, nghe nói anh trai cô rất thích cái đó. Liễu Nhiên đến khu bán đồ ướp lạnh, Khương Lam sừng sốt túm lấy cô hỏi, em đi đâu vậy? Liễu Nhiên cười ngọt ngào nói, em mua quà cho anh trai ạ? Khương Lam, anh trai của em thích cái gì? Liễu Nhiên ngây thơ vô tội, anh trai em thích sữa chua à? Khương Lam, anh trai em thích sữa chua. Liễu Nhiên chân thành gật đầu, anh thích sữa chua à? Khương Lam, trong thông tin mẹ em điền là cậu bé thích Transformer. Liễu Nhiên, mẹ em viết bữa đó. Khương Lam, em cho rằng nói như vậy anh sẽ tin à? Sau đó, mọi người dẫn bọn nhỏ đi tìm Khương Lam và Liễu Nhiên ở khu bán sữa chua, hai người ngồi sổm trước hai núi sữa chua chất cao trò chuyện. Khương Lam nói với Liễu Nhiên, đây là vị nếp cẩm. Liễu Nhiên hết sức kinh ngạc, vị nếp cẩm uống ngon không ạ? Khương Lam cười, anh mua cho em. Liễu Nhiên gật đầu, được ạ? Khương Lam lại chỉ vào một chai cách đó không xa em thấy không? Cái kia là vị xoài. Liễu Nhiên tròn miệng thành hình chữ O, qua thật sao? Khương Lam, muốn uống à? Liễu Nhiên gật đầu, ừm ừm. Khương Lam, mua lấy lòng em được không? Liễu Nhiên, được. Khương Lam cười, thích anh Tiểu Lam không? Liễu nhiên cũng cười thích ạ, đám người tạ hiểu đông đứng ở đằng sau nhìn bọn họ tạ hiểu đông không khỏi than thở, nhìn xem tình cảm là có thể mua được đấy. Tình từ dương vẫn luôn im lặng thế nhưng thật đúng lúc tiếp lời giá còn rất rẻ cơ. Triệu thành quân dựng thẳng ngón cái kết hợp đỉnh lắm. Mọi người mà liễu nhiên ngồi xổm ở đó nhìn một xe sữa chua có chút lo lắng, nhiều quá à em kéo không nổi. Khương Lam khẽ cười anh Tiểu Lam sẽ gửi truyền phát nhanh cho em. Liễu nhiên, chuyển phát nhanh ạ. Khương Lam, nghĩa là anh trả tiền cho người giao hàng, người ta sẽ giúp anh giao đến nhà nhiên nhiên. Liễu nhiên, à, được ạ. Liễu nhiên rất hài lòng, Khương Lam cũng rất hài lòng. Sau khi chọn đồ xong, mọi người đẩy xe đi thanh toán. Khi xếp hàng, tạ hiểu đông khó hiểu hỏi Khương Lam cậu mua sữa chua ở siêu thị rồi gửi về cho con bé à. Khương Lam gật đầu, nhìn tiền tiết kiệm trong tài khoản, nói với vẻ đương nhiên, nhiên nhiên thích uống, tôi cũng không biết khi nào mới có thời gian đến thăm con bé. Cho nên mua nhiều một chút, để nhóc con có thể để dành uống dần. Tạ Hiểu Đông có chút bất lực chán không buồn nói, nhưng lại nhịn không được hỏi, vậy tại sao cậu không order trên trang web Tao Bao chính thức ấy? Khương Lam, hả? Hắn quay lại nhìn Tạ Hiểu Đông, như thế đây là lần đầu tiên hắn biết trên thế giới còn tồn tại thứ gọi là Tao Bao. Tạ Hiểu Đông. Khương Lam ý nghĩa không giống nhau, hắn miễn cưỡng nói thêm một câu, tạ hiểu đông, có quỷ mới tin cậu, trở lại nhà hạnh phúc, lũ trẻ ngoan ngoãn chơi đùa trong phòng khách còn người lớn thì ở trong bếp nấu ăn. Đây là bữa cơm cuối cùng ở nhà hạnh phúc, mọi người suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định nấu món Âu Đần. Bọn nhỏ đều rất thích bữa trưa này, Liễu Nhiên thì thích củ cải trắng trong món Âu Đần. Cô ăn ba cái ăn xong, Khương Lam giúp Liễu Nhiên thắt hai cái bím tóc. Một giờ 45 phút chiều chuông cửa vang lên, người mẹ đầu tiên đến đón con đã tới. Mọi người trong phòng khách đều quay đầu nhìn về phía cửa triệu thành quân ra ký hiệu tạ hiểu đông nắm tay kali đi mở cửa, ngoài cửa quả nhiên là mẹ của kali kali cũng rất nhớ mẹ, phi vào trong lòng bà tạ hiểu đông đẩy vali ra cho mẹ kali sau đó nói cậu bé rất ngoan. Mẹ kali nói cảm ơn, bà bảo kali chào tạm biệt với tạ hiểu đông, sau đó mới kéo vali rời đi. Sự xuất hiện của người đầu tiên giống như một công tác lần lượt có thêm phụ huynh khác đến đón con đi. Nhà hạnh phúc vốn náo nhiệt chậm rãi trở nên yên lặng. Những người lớn tưởng sẽ rất dễ dàng, nhưng trong lòng lại thấy vô cùng trống trải. Cuối cùng chỉ dư lại một mình Liễu Nhiên còn ở phòng khách xem TV, sáu người lớn vây quanh cô. Đến 3 giờ chiều chuông cửa lại lần nữa vang lên. Khương Lam ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang đóng chặt hắn biết lần này là mẹ của Liễu Nhiên. Triệu thành quân đối diện vẫy tay với hắn tỏ ý chính là như vậy. Khương Lam đứng dậy, một tay kéo hành lý, một tay kéo Liễu Nhiên, đi thôi. Liễu Nhiên ngoan ngoãn để hắn dẫn đi, khi ra đến cửa, Khương Lam để Liễu Nhiên tự mở cửa. Ngoài cửa xuất hiện một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh tú, đúng là Thu Lan Huyên. Thấy Liễu Nhiên, bà sung sướng gọi bé yêu à, còn có nhớ mẹ không? Liễu Nhiên, nhớ ạ Thu Lan Huyên, ừ, mẹ cũng nhớ Nhiên Nhiên lắm. Bà ngồi xổm xuống ôm lấy liễu nhiên, sau đó cười với Khương Lam cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé. Khương Lam lắc đầu, là nhiên nhiên chăm sóc tôi mới phải. Hai người cùng nở nụ cười, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt. Khi đó ở cửa hàng vịt nướng, Khương Lam không có lối thoát lại bị người ta đe dọa. Đáng xấu hổ hơn nữa, việc này đã bị hai mẹ con nhìn thấy. Một người ở trong phòng, hai người ở ngoài cửa từ đây mở ra mối duyên phận giữa Khương Lam và Liễu Gia. Thu Lan Huyên đương nhiên cũng biết chuyện của Khương Lam, bà cười chân thành nói, chúc mừng cậu. Khương Lam lập tức hiểu ra, hắn lắc đầu nói, hẳn là phải cảm ơn nhiên nhiên. Thu Lan Huyên, tuy rằng bà không hiểu, nhưng Khương Lam cũng không tiếp tục giải thích. Dù sao thì có một số điều khó nói được ở trước ống kính. Thu Lan Huyên nhìn đồng hồ nói, chúng tôi phải đến sân bay nữa đi xin phép đi trước. Khương Lam tuy trong lòng khó chịu nhưng cũng gật đầu cười. Những người khác cũng đều ra khỏi phòng khách và đứng phía sau Khương Lam, Thu Lan huyên sờ đầu Liễu Nhiên rồi nói, Nhiên Nhiên, chúng ta chào tạm biệt mọi người nhé. Liễu Nhiên quay lại nhìn mọi người, nở một nụ cười dịu dàng và nói cảm ơn mọi người đã chiếu cố Nhiên Nhiên ạ, Nhiên Nhiên phải đi rồi. Nghe xong câu này, Khương Lam hai mắt lập tức đỏ lên, hắn cắn răng nhịn xuống mới không rơi lệ. Liễu Nhiên thấy thế cũng không khỏi bị Khương Lam lây cảm xúc cô sừng sốt một lúc mới giả vờ lục túi lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho hắn. Khương Lam nghi hoặc nhận lấy, hắn hỏi Liễu Nhiên, đây là cái gì? Cô nói, cái này do một người đưa cho em, nói rằng anh có thể dùng nó để làm chuyện mình muốn làm. Chuyện anh muốn làm, Khương Lam rất khó hiểu, hắn muốn làm cái gì? Liễu Nhiên cười nhẹ anh nhìn là biết, Thu Lan Huyên rất to mò con gái mình đã đưa người ta thứ gì? Nhưng cái này có lẽ là bí mật nhỏ của hai người, hoặc thậm chí có thể là một ngoại chuyện nhỏ do đoàn phim sắp đặt nên bà cũng không hỏi đến. Hai người nói lời từ biệt xong, Thu Lan Huyên đưa Liễu Nhiên rời đi. Khương Lam liều luyến đứng ở cửa, nhìn Liễu Nhiên theo mẹ ra khỏi biệt thự cây cối trong sân che bóng dáng của họ thấp thoáng, giống như tâm trạng chua sót của Khương Lam. Nước mắt của Khương Lam cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, vài minh tinh phía sau bước lên vỗ vai thầm an ủi. Khương Lam vừa khóc vừa cười, tôi không sao. Hắn bước đến một góc vắng, lặng lẽ đứng một mình. Tạ hiểu đông kéo mấy người định đi qua an ủi, để cậu ấy yên tĩnh một mình đi. Vì vậy, mọi người để lại Khương Lam một mình cùng nhau trở về phòng khách. Khương Lam bình tĩnh một chút, sau đó lấy cái hộp của Liễu Nhiên ra. Hộp gỗ màu son, xem ra bên trong chứa đựng đồ vật rất quý giá. Khương Lam không rõ Liễu Nhiên lấy đâu ra chiếc hộp này và bên trong chứa cái gì. Hắn tò mò mở hộp chỉ thấy bên trong có một chiếc USB màu đen, bên dưới chiếc USB có một tờ giấy trắng. Khương Lam sững sốt một chút, sau đó mở tờ giấy ra, trong đó chỉ có một hàng chữ. Là chữ của Liễu Nhiên. Cô nói, người đó nói anh không có bằng chứng để bắt kẻ xấu. Đây chính là bằng chứng. Anh Tiểu Lam, bảo trọng nhé. Nhiên nhiên, trong khoảnh khắc cả người Khương Lam chấn độc, hắn không thể tin tưởng mà nhìn USB, lập tức biết bên trong là thứ gì. 3 năm trước viên điểm quả thật bị đánh, hồ sơ bệnh án của cô ta không phải giả, cô ta cũng đúng là đã đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng khi viên điểm tuôn ra tin hắn bạo lực gia đình là sau 2-3 tháng xét nghiệm và tất cả chứng cứ đều biến mất. Đây cũng là lý do tại sao cô ta mấy tháng sau mới tuôn ra chuyện bị bạo lực gia đình, Khương Lam hoàn toàn chờ tay không kịp. Mặt khác viên điểm chẳng những có tin nhắn WeChat làm chứng cứ mà còn có kết quả khám bệnh của bệnh viện nữa. Khương Lam vừa mới trở nên nổi tiếng, sao có thể chịu được xì căng đan lớn như vậy? Người đại diện của hắn lập tức hẹn viên điểm nói chuyện, và tất nhiên cuối cùng hai bên tan rã trong không vui. Khương Lam không có đủ bằng chứng nên đành chịu ăn thua thiệt. Sao hắn có thể tin rằng sau lưng viên điểm không có người chỉ dẫn, Khương Lam đương nhiên cũng muốn tố cáo. Nhưng chứng cứ không đầy đủ, hắn không thể làm gì khác hơn là nén cơn giận lại. Lúc này, Liễu Nhiên xuất hiện giúp hắn đánh ngã viên điểm, nhưng tội vô khống chỉ đủ để hạ gục viên điểm. Người phía sau cô ta chỉ sợ là không động được. Nhưng người Khương Lam muốn bắt không phải chỉ viên điểm, mà còn cả người đứng sau cô ta tội vô khống sao mà đủ được. Hắn che mắt liễu nhiên luôn đem đến những điều kinh hỉ và hy vọng khó thể thấy trong cuộc đời hắn. Hắn muốn nói tiếng cảm ơn với đứa nhỏ này, hiện tại, ngay bây giờ, ngay lập tức. Đám người tạ hiểu đông còn đang bàn bạc trong phòng khách đột nhiên nghe thấy tiếng đóng mở cửa tạ hiểu đông sững sờ, nhanh chóng đứng dậy đến bên cửa sổ thấy Khương Lam chạy như bay ra khỏi sân. Hắn chạy đến ven đường, lại mờ mịt đứng lại. Rõ ràng là không biết nên đi hướng nào. Triệu Thành Quân vội vàng bổ nhào đến bên cửa sổ hét lớn, bên phải họ đang chờ xe buýt đến sân bay ở trạm xe bên đường, nhanh lên. Khương Lam quay đầu lại nhìn ông một cái, nói cảm ơn, lập tức chạy về phía bên phải. Thấy hắn đi rồi, Triệu Thành Quân quay đầu lại hét với cameraman, anh nhìn cái gì mà nhìn. Đuổi theo lẻ. Ồ, ồ, ồ, ồ. Vì vậy, anh quay phim luống cuống tay chân vội vã xông ra ngoài, tạ hiểu đông ngẩng đầu cười một tiếng, được lắm. Những người khác cũng cười thành tiếng, lúc mới vào chương trình, nghĩa là sau khi ký hợp đồng họ mới biết được Khương Lam cũng tham gia. Nếu không phải đã ký hợp đồng, vấn đề này thật sự có chút phức tạp. Cho nên, mỗi người tới đến đây đều không thích Khương Lam. Nhưng mọi người đều là diễn viên mà, diễn xuất là nghề của họ. Sau này, họ chung sống với Khương Lam, phát hiện tính cách của hắn làm người khác rất thoải mái. Chỉ là có một câu nói, một người có thể làm người bạn tốt lại không nhất định có thể làm người chồng tốt. Có lẽ, Khương Lam chính là người như vậy nhỉ? Đây là suy nghĩ của họ khi ghi hình được một nửa mùa ba. Cuối cùng, Khương Lam lật lại bản án, gánh chịu nỗi hoan khuất và chịu đựng sự trì chiết suốt ba năm của vô số cư dân mạng. Khương Lam làm người ta đau lòng thương xót lại luôn nở nụ cười trên môi khi ghi hình. Hiện giờ ở trong lòng mọi người, Khương Lam đương nhiên cũng có chút không giống người thường. Vi hình mùa này của chương trình cũng khiến họ tràn đầy cảm thông đối với khó khăn Khương Lam từng trải qua. Nhìn hắn đối với liễu nhiên liều luyến không rời, mọi người áp lực theo. Nhìn hắn chạy như bay đi tìm đứa nhỏ, mọi người cũng thấy vui vẻ. Khương Lam là người có mị lực như thế, 3 năm bị chèn ép có lẽ chỉ giúp hắn bay cao hơn. Khương Lam chạy đi, nhanh chóng nhìn thấy Thu Lan Huyên và Liễu Nhiên đứng ở ven đường, hai mẹ con quả nhiên vẫn chưa lên xe đi mất. Khương Lam vui mừng khôn xiết vội vàng đi đến trước mặt họ, mẹ con hai người nhìn thấy hắn đều có chút giật mình. Hắn thở phì phò nói không ra một câu hoàn chỉnh, Liễu Nhiên cũng không vội cô nắm tay Thu Lan Huyên đứng đó chờ Khương Lam thở dốc. Khương Lam thở hồn hền một hồi lâu, mới mở lời với Liễu Nhiên, anh đến anh đến là để cảm ơn em. Liễu Nhiên cảm ơn em. Khương Lam cười cười từ trong túi lấy ra cái hộp nói, vì cái này. Liễu Nhiên lãnh đạm nhìn chiếc hộp người kia nói, đây là quà tặng kèm khi sử dụng dịch vụ. Khương Lam, người kia chính là người trên mạng đó đúng không? Liễu Nhiên quay đầu em không biết. Khương Lam biết cao nhân tính tình luôn cổ quái, người ta không muốn tiết lộ thân phận, hắn cũng không cần phải biết. Khương Lam sờ đầu Liễu Nhiên cười nói, được không biết thì thôi, anh cũng không muốn biết. Anh đến đây cũng không phải chỉ để cảm ơn Nhiên Nhiên. Anh rất thích em, vô cùng thích cho nên nói tới đây, giọng hắn nhỏ dần, nói em không được quên anh. Khác với khi hắn ấp úng nói không nên lời, bây giờ chỉ dùng một hơi đã nói xong câu này, cảm giác kìm nén trong lòng cũng không còn nữa. Liễu nhiên ngẩn đầu nhìn Khương Lam, hai mắt nghiêm túc nhưng không trả lời hắn ngay lập tức. Khương Lam đứng đó để cô nhìn, trên mặt luôn nở nụ cười ôn hòa. 437, đội trưởng lợi hại. Độ hào cảm của mục tiêu lên level mắc luôn. Liễu nhiên chậm rãi nói, được không quên anh đâu. Khương Lam lúc này mới ôm chặt cô, đi đi, nhớ nghe lời mẹ, lúc nào có thời gian, anh sẽ đến thăm em. Liễu nhiên, vâng, xe buýt đã đến, Khương Lam giúp họ để hành lý lên xe, sau đó đứng ở ven đường nhìn xe buýt chạy đi. Liễu nhiên ngồi bên cửa sổ, xuyên qua cửa kính nhìn Khương Lam bên ngoài đang vẫy tay với mình. Mãi đến khi nhìn không thấy chiếc xe buýt kia nữa, Khương Lam mới cúi đầu nắm chặt hộp trong tay, sau đó xoay người rời đi. hắn còn có chuyện mà mình muốn giải quyết phần một tới đây là hết chuyện được đăng ở cổ úc đọc truyện com